Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện nữ vương mất trí nhớ của tác giả, bàn lật từ. Thể loại, môn tình, hiện đại, he, ngọt sủng, trinh thám, hào môn thế gia, đô thị tình duyên. Độ dài, 65 chương cộng 2 phiên ngoài. Tên khác, mất trí nhớ nữ vương, thất ức nữ vương, văn án, diệp chăn chăn mất đi trí nhớ thời điểm cô tỉnh lại xuất hiện trước mặt cô là. 1. Ông ngoại bị giết một cách thê thảm. 2. Khoản tiền lớn ở trong di chúc, 3. Vị hôn phu thâm tình. 4. Sự ân cần của cậu mở. 5. Người làm thật thà hiền lành. 6. Bác sĩ chủ trị lạnh lùng cấm dục. 7. Vì cảnh sát không thể dây dưa. Diệp chăn chăn sau một giây suy nghĩ liền dùng ánh mắt hoài nghi nhìn từng người một. Kẻ nào là hung thủ, anh ta, hay cô ta, trần tướng chỉ có một nhưng tội phạm không chỉ có một. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của chuyện Nữ Vương Mất trí Nhớ. Các bạn đang nghe chuyện tại cổ đọc .com. Chương 1 Mất trí Nhớ Diệp chăn chăn cảm thấy mình giống như đã quay trở lại lúc còn đang trong bụng mẹ ở trong nước khi nổi khi chìm, nghĩ mình cứ tiếp tục yên tâm ngủ như vậy. Tiếng khóc của một người phụ nữ đã đánh thức cô, Diệp chăn chăn thật sự không muốn để ý đến, nhưng người phụ nữ đó cứ khóc mãi, nếu như không phải cô đang ngủ rất thoải mái cô nhất định sẽ ngồi dậy mà đánh cho người kia một trận. Ngay sau đó giọng nói của một người đàn ông truyền tới tuy không nghe rõ anh ta đang nói cái gì, nhưng âm thanh lạnh nhạt tựa như băng tuyết lao tới, bỗng chốc cô cảm thấy mình như bị bao phủ. Diệp chăn chăn cảm thấy có chút tò mò, rốt cục cũng mở mí mắt. Không mở được, lại cố gắng một chút lần này cuối cùng cũng hơi mở được một kẻ hở nho nhỏ, nhưng ánh sáng quá trói khiến cô thiếu chút nữa phải nhắm mắt lại. Vài bóng người lắc lư trước mắt, chỉ xuất hiện hình dáng mơ hồ, Diệp chăn chăn tạm thời không biết người đàn ông vừa rồi nói chuyện là ai. Dần dần thích ứng được ánh sáng bên trong phòng, Diệp chăn chăn giật giật mắt liền thấy một người phụ nữ trước mặt. Giống như là bị ai đó nhấn tắt chốt công tắc tiếng khóc đột nhiên ngừng lại. Khóe mắt người nọ còn vương nước, gần như là nhào lên người của Diệp chăn chăn, chăn chăn à con đã tỉnh. Diệp chăn chăn bị ôm đau, nâng cánh tay muốn đẩy người phụ nữ nhiệt tình này ra, nhưng cô chỉ nâng lên được một ngón tay. Người phụ nữ dường như không hề nhận ra ý đồ của cô, vừa mừng vừa lo nhìn cô chăn chăn, nói cho mợ biết có chỗ nào không thoải mái hay không. Mợ, Diệp chăn chăn nhíu nhíu chân mày, người phụ nữ xa lạ này là mợ của cô sao? Cô tôn, xin nhường trổ, là âm thanh vừa rồi. Diệp chăn chăn nâng mắt người đàn ông mặt áo blau trắng đang đi tới trước mặt mình, ánh mặt trời chiếu lên thân hình của anh ta có chút chói mắt. Anh ta kho người xuống, mái tóc đen theo đó mà rũ xuống cô còn nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì không? Biết mình là ai không? Không hề mang theo chút tình cảm nào, giọng nói hoàn toàn theo công thức hóa, nhưng lại làm cho Diệp chăn chăn đang nghe có chút mê say tôi cũng muốn biết anh là ai. Người đó dừng một chút rồi đứng thẳng dậy cúi đầu nhìn người trên giường bệnh, tôi tên là Quý Chết Ngạn, là bác sĩ chủ trị của cô, bây giờ cô cho tôi biết cô tên là gì. Tôi tên là, tên tôi là gì ấy nhỉ? Tựa như sau một cuộc thi chạy marathon, mặc dù đã rất cố gắng, nhưng cuối cùng cũng đành phải buông tha, bác sĩ Quý tôi dường như không nhớ tên mình. Quý Chết Ngạn không có phản ứng gì, nhưng người phụ nữ đứng bên cạnh nhảy dựng lên, cái gì con lại mất trí nhớ. Lại! Diệp chăn chăn cẩn thận nghiền ngẫm chữ này cảm thấy nhất định bên trong có chuyện xưa. Người phụ nữ vọt tới giường bệnh như muốn nắm vai cô lắc cho tỉnh táo lại. Nhưng mà hành động này bị ngăn lại bởi ánh mắt của bác sĩ quý. Bà ta ngượng ngùng thua tay lại quay về chỗ vừa đứng quý chết ngạn nhìn Diệp chăn chăn một lúc rồi nói cô là Diệp chăn chăn trước kia từng có bệnh án mất trí nhớ. Diệp chăn chăn cao mày không nói gì, không lẽ mất trí nhớ còn có thể mất thành thói quen. Cô tôn này là mở của cô cô không có ấn tượng gì sao Diệp chăn chăn nhìn theo ngón tay thon dài của anh ta chỉ về người phụ nữ kia Nhớ lại gương mặt ấy ở trong đầu một lần cuối cùng lắc đầu không có Lời cô vừa nói ra cũng làm tâm tình người phụ nữ xa sút Và ta nhìn Diệp chăn chăn một lúc cảm xúc trong mắt rõ ràng mất đi Nhìn đến khi toàn thân cô nổi ra gà Vậy con còn nhớ rõ tối qua đã xảy ra chuyện gì không Tối hôm qua Diệp chăn chăn cẩn thận suy nghĩ một chút không chỉ có tối hôm qua, ngay cả tối hôm trước, hôm kia xảy ra cái gì cô đều không nhớ. Cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn quý chết ngạn tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Sao tôi lại ở trong bệnh viện? Quý chết ngạn cũng nhìn cô ánh mắt thật sạch sẽ, dường như không có chuyện gì có thể làm cho ánh mắt ấy gợn sóng, thân thể cô có chỗ nào không thoải mái hay không? Tuy rằng anh ta lảng tránh vấn đề của mình, nhưng cô vẫn quyết định phối hợp với bác sĩ trị liệu của mình, toàn thân đều không thoải mái, rất đau, đặc biệt là đầu. Quý chết ngạn gật đầu, cô lăn từ trên cầu thang xuống, đau là chuyện bình thường. Cầu thang, Diệp chăn chăn A một tiếng, vốn định hỏi tiếp cửa phòng bệnh lại có tiếng gõ, người bên trong thậm chí còn chưa có cơ hội nói hai tiếng mời vào, liền đẩy cửa bước vào. Cảnh sát đây hai người mặc cảnh phục đi tới, lúc nói câu này còn đưa ra giấy chứng nhận, nhưng rất nhanh thu lại. Chúng tôi nghe nói bệnh nhân đã tỉnh, nên đến thăm một lát người cảnh sát bên trái đi về phía trước một bước, dáng người anh ta rất cao, còn cao hơn cả bác sĩ quý, bộ cảnh phục rất phù hợp với dáng người, hai chân dài tuyệt đối, làm cho Diệp chăn chăn lui vào trong chăn theo bản năng. Ánh mắt anh ta rất sắc bén, giống như không có chuyện gì có thể che giấu được anh ta cô không muốn cùng loại người như vậy nói chuyện. Ngoài Diệp chăn chăn, người phụ nữ gọi là mở của cô rõ ràng cũng không thích anh ta, vừa thấy anh ta bước vào liền nhíu mày. Người trong phòng có thể thản nhiên đối mặt với người cảnh sát này chỉ có quý chết ngàn. Anh nhìn thoáng qua cô y tá nhỏ rụt rè sợ hãi đứng bên ngoài, bới vài bưới tới cạnh cửa cảnh sát tả cô ấy không thể giúp anh được. Tả dịch liếc mắt nhìn anh. Anh có ý gì? Cô ấy bị mất trí nhớ. Mất trí nhớ. Trong mắt tả dịch hiện lên thiên nghiền ngẫm. Anh nhìn Diệp chăn chăn trên giường bệnh tựa như chim ưng đang nhìn con mồi. Cô Diệp cô bị mất trí nhớ à? Diệp chăn chăn gật gật đầu ừ một tiếng Tả dịch cười nhẹ một tiếng, quay qua nói với quý triết ngạn, bác sĩ quý biết không, cảnh sát chúng tôi thường gặp người có chứng mất trí nhớ nhiều hơn anh, nhưng mà không sao tôi hiểu rõ nhất cách trị bệnh mất trí. Anh ta nói xong cúi đầu nhìn Diệp chăn chăn, cô Diệp đã mất trí nhớ tôi liền giúp cô nhớ lại một chút. Đêm qua chính là tối ngày 13 tháng 3, tại nhà Diệp xa đã xảy ra án mạng giết người, người chết là ông ngoại cô, Diệp Hồng sinh, năm nay 74 tuổi, ngực bị người dùng vật sắc bén đâm hai dao mà toi mảng. Người báo án là cậu của cô, lúc chúng tôi chạy đến hiện trường thì cô đã được đưa vào bệnh viện. Khi nói tà dịch luôn luôn quan sát vẻ mặt của Diệp chăn chăn cô cái gì cũng không nhớ cho nên khi nghe ông ngoại của mình bị giết thì cảm giác khiếp sợ nhiều hơn là bi thương. Trong lòng suy nghĩ đến lời nói của tà dịch khóe miệng giật giật Rốt cục cô cũng nói câu đầu tiên với anh ta vì sao tôi lại được đưa vào đây. Cô ngã từ trên cầu thang xuống, hôn mê bất tỉnh, bước đầu chúng tôi hoài nghi là hung thủ đã đẩy cô ngã xuống lầu. Ánh mắt của tà dịch vẫn đặt trên người mình, nhưng bây giờ cô lại không sợ hãi, hung thủ đẩy cô xuống lầu, rất có thể bởi vì cô đã nhìn thấy chuyện gì đó. Cho nên cô nên biết rằng khẩu cung của cô rất quan trọng đối với chúng tôi, rất có khả năng cô đã thấy được bộ dáng của hung thủ. Diệp chăn chăm mí môi, sắc mặt càng tái nhợt hơn so với vừa rồi. Bác sĩ quý thấy cô như thế quay đầu nói với Tả dịch cảnh sát tả bệnh nhân cần nghỉ ngơi, mời các anh ra ngoài. Tả dịch không để ý đến anh, vẫn nhìn chằm chằm vào dịp chăn chăn, như thể muốn tìm ra dấu vết nào đó từ gương mặt cô. Cảnh sát tả, bệnh nhân cần nghỉ ngơi, mời các anh ra ngoài. Cùng một lời nói, một giọng điệu, nhưng không hiểu sao càng có phần áp bách hơn vừa rồi. Tả dịch thu lại ánh mắt, liếc bác sĩ trước mặt một cái, khóe miệng cong cong, bác sĩ quý, không biết tôi có thể nói vài lời với anh được không? Biểu cảm này của tà dịch đã làm qua rất nhiều lần, rất thành công làm tâm lý của các phạm nhân sụp đổ, nhưng người đàn ông trước mặt lại không đổi sắc mà nói, nếu là nói chuyện phiếm thì tôi không có hứng thú, nhưng nếu là lấy khẩu cung thì tôi rất sẵn lòng mà phối hợp. tả dịch cười một tiếng, bước ra khỏi phòng bệnh quý tiết ngạn cũng đi theo anh ta ra ngoài. Trong phòng bệnh giờ chỉ còn lại có hai người là Tôn thiến và Diệp Trăn Trăn, Tôn thiến thở dài nhẹ nhõm một cái. Bà ta nhìn đến giường bệnh của Diệp chăn chăn, mắt của Diệp chăn chăn rất to, bình thường càng sáng lại rất có thần, bây giờ lại có vẻ ảm đạm xám xịt. Bà cười cười bước đến, sờ cái chán của Diệp chăn chăn, chăn chăn, con thật sự không nhớ gì hết à. Diệp chăn chăn chỉ gật đầu mà không trả lời, tay của tôn thiến cứng đờ, nhưng lại duy trì gương mặt tươi cười, không sao hết rồi từ từ sẽ nhớ ra thôi, con đói bụng chưa. Muốn ăn gì mợ đi mua cho con. Diệp chăn chăn ngước mắt nhìn bà, bà hẳn là 40 tuổi, nhưng nhìn qua thì lại rất trẻ, so với tuổi thật có lẽ còn trẻ hơn 10 tuổi, gương mặt trang điểm đẹp đẽ, mùi nước hoa trên người tuy nồng nhưng lại không cay mũi, chắc là một loại nước hoa hàng hiệu nào đó. Một vị phu nhân an nhàn sung sướng, đây là đánh giá của cô, nếu nói người này là mợ của mình, vậy thì Diệp ra có lẽ rất giàu có. Con không đói, con muốn ngủ một lát, Diệp chăn chăn có chút buồn ngủ nhắm mắt lại. Tôn Thiến thấy cô như vậy, vội vàng gật đầu nói, "Được rồi, con ngủ đi, mợ đi ra ngoài mua đồ ăn cho con, tỉnh dậy rồi ăn." "Dạ cảm ơn mợ." Diệp Chăn Chăn dường như rất mệt, nói xong liền nhắm mắt lại. Tôn Thiến đứng nhìn cô một lát, rồi xoay người rời đi. Trên hành lang, Tả Dịch đang hỏi Quý Triết Ngạn, "Diệp Chăn Chăn thực sự bị mất trí nhớ sao?" Quý Triết ngạn nói, lúc cô ấy ngã từ trên cầu thang xuống đầu bị va chạm hơn nữa có thể tại hiện trường cô ấy bị kích thích vượt quá giới hạn đây đều có khả năng làm cho cô ấy bị mất trí nhớ. Tả dịch theo thói quen mà tìm đồ trong túi nhưng nhận ra mình đang mặc cảnh phục nên rút tay về cô ấy có khả năng giả vờ hay không. Loại bệnh mất trí nhớ này rất đặc thù tôi không có cách nào nói cho anh biết về định nghĩa chính xác nhưng mà quý Triết ngạn nói đến đây thì liếc tả dịch một cái. Kinh nghiệm của cảnh sát tả đối với loại bệnh này còn phong phú hơn so với tôi, bệnh nhân có phải mất trí nhớ hay không anh phải biết rõ hơn tôi chứ? Tả dịch nhìn anh cười cười, đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy trong mắt quý chết ngạn có cảm xúc khác cho dù đây là đang cười nhạo anh ta. Cảm ơn bác sĩ quý đã phối hợp, tả dịch dẫn cấp dưới rời đi, vừa ra khỏi bệnh viện người luôn đi theo anh ta dùng khuỷu tay đụng anh ta. Xếp hút một điếu không. Tả Dịch nhìn khói thuốc trên tay anh, lắc lắc đầu, không vừa rồi muốn hút nhưng qua cơn rồi lại lười hút. Điện thoại trong túi vang lên, Tả Dịch lấy ra nhìn thoáng qua, rồi nhận cuộc gọi. Sếp vừa nghe được tin mới, không biết có ích hay không. Nói, Diệp Chăn Chăn đã từng mất trí nhớ năm 15 tuổi. Chương 2, chung nhị. Diệp Chăn Chăn, nữ, 21 tuổi, sinh viên năm 3 ngành tài chính trường đại học kinh tế tài chính thành phố A. 6 năm trước bị mất trí nhớ trong một vụ tai nạn giao thông. Mẹ là Diệp Nhược Hàm 38 tuổi, ba thiết minh 40 tuổi đều mất trong vụ tai nạn ấy. Tả dịch cầm tư liệu về Diệp Chăn Chăn trên tay, không nhịn được nở nụ cười. Nhìn kìa, sếp vừa mới cười, mẹ nó không lẽ sếp thực sự vừa ý cô Diệp Chăn Chăn kia hả? Vừa ý thì thế nào? Chẳng lẽ cậu dám cùng anh ấy tranh giành? Không dám, không dám, có tranh phụ nữ cũng không dám tranh của sếp đâu tôi còn muốn sống thêm vài năm nữa. Ui các cậu khoan hãy nói cô gái họ Diệp kia quả thực nhìn rất đẹp nha. Có đẹp thì cũng không phải của cậu. Ánh mắt của tả Dịch lướt qua đám người đang líu díu kia cả căn phòng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều ra vẻ ta đây rất bận rộn cố gắng không để cho mình nhìn vào mắt của tả Dịch. tả Dịch cong môi cuối cùng thả sấp tài liệu xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ. Vốn cho rằng chờ khi Diệp chăn chăn tỉnh lại là có thể tìm ra hung thủ, không ngờ rằng cô tỉnh lại rất nhanh, nhưng lại mất trí nhớ. Theo phán đoán của anh cô không giống như đang nói dối, nhưng mất trí nhớ vào lúc này thì có hơi kỳ lạ. Nếu nói cô giả vờ mất trí nhớ, vậy động cơ là gì? Trong tình huống như vậy, việc cô mất trí rất có lợi cho hung thủ, nhưng tại sao cô lại muốn bao che cho hung thủ? Chẳng lẽ do hung thủ có thân phận đặc biệt? Đúng rồi, nghe nói cô còn có một người chồng sắp cưới. Lông mày tả dịch giật giật tiếp tục cầm một phần tư liệu khác ở trên bàn lên. Tần Không Nam, 25 tuổi tốt nghiệp ngành thương mại trường Đại học Access của Mỹ. Là con trai thứ ba của Tần Thế Kiệt hiện đang làm giám đốc bộ phận sản phẩm của tập đoàn Tần Thị. Có hôn ước với cháu gái nạn nhân Diệp Chan Chan. Tả dịch chập một tiếng, các đại gia tộc thường thích các cuộc hôn nhân thương mại, cháu ngoại chưa tốt nghiệp đại học đã đính hôn được 2 năm. Còn người tên Tần không này tuy là chạy ra nước ngoài mạ một lớp vàng, nhưng không thấy anh ta mấy năm nay ở tập đoàn Tần Thị làm ra được cái gì, Diệp chăn chăn sẽ vì anh ta mà giả vờ mất trí nhớ sao? Tả dịch nhìn chằm chằm vào tấm hình của Tần không hai giây, sau lại lắc đầu. Bề ngoài còn không đẹp trai bằng bác sĩ quý, có lẽ không thể lừa được cô gái này. Hát sĩ Tần không xoa xoa mũi mình, tiếp tục chân thành thâm tình nhìn người trên giường bệnh. Chăn chăn, anh là không không đây, em thật sự không nhớ anh là ai sao? Diệp chăn chăn lắc đầu, tần không chỉ số bi thương tăng 1.000, anh ta đưa bàn tay trái mình ra quơ quơ trước mặt cô, chăn chăn em nhìn nè, đây là nhẫn đính hôn của chúng ta, chờ em tốt nghiệp chúng ta liền kết hôn. Diệp chăn chăn nhìn thoáng qua chiếc nhẫn bạc tinh xảo trên ngón tay của anh ta, vẫn tiếp tục lắc đầu. Chỉ số bi thương của tần không lại tăng thêm 1.000, anh ta ôm lấy trái tim đi qua một bên chữa thương. Tôn thiến thấy cậu ta rốt cục yên tỉnh, mặt đầy ý cười bước đến, chăn chăn à, ở bệnh viện có quen chưa? Cần gì thì nói với mợ, mở, mở sẽ về nhà lấy giúp con. Nhà, lông mày nhẹ nhàng giật giật cô nhìn người phụ nữ đang cười thân thiết trước mặt hỏi, trong nhà thế nào rồi? Nụ cười của tôn tiến cứng đờ, bà vỗ vai Diệp Trăn Trăn, an ủi nói, trong nhà bây giờ toàn là cảnh sát, nhưng con cứ yên tâm, cậu sẽ xử lý tốt. Ánh mắt Diệp Trăn Trăn khẽ động, chẳng trách hai ngày nay không thấy cậu thì ra là ở nhà xử lý việc này sao? Cô nghĩ một lát rồi hỏi Tôn Tiến, đã hai ngày rồi, sao trong nhà vẫn còn cảnh sát? Chuyện này Tôn Tiến cười gượng hai tiếng, nghe nói là hung khí vẫn chưa tìm được. Hai người nói xem hung khí có phải là đùi dê không? Tần không vốn dĩ đang đứng trong góc nghe thế liền hăng hái nói. Lúc trước tôi đọc tiểu thuyết trinh thám có nhớ, người vợ dùng đùi dê đã đông lạnh đánh chết chồng, sau đó đem đùi dê nấu chín rồi ăn luôn, cho dù cảnh sát tìm cả đời cũng không thấy hung khí. Diệp Chăn Chăn thấy trên đỉnh đầu của người này hiện ba chữ nhà trinh thám to đùng, không nhịn được liền tạt một gáo nước lạnh, "Tôi nghe cảnh sát nói ông ngoại bị một vật sắt bén đâm chết." "Vật bén à?" Tần không vào mái tóc quan của mình, rơi vào trầm tư. Cạch, tiếng mở cửa rất nhỏ, người đàn ông mặc áo blau trắng chậm chậm bước vào. "Bác sĩ quý Diệp Chăn Chăn thấy quý chết ngạn, theo bản năng hướng anh cười một cái." Tần không nhíu mày, Quý triết ngạn gật đầu với cô, nhìn hai người còn lại trong phòng bệnh thời gian thăm bệnh đã hết, bây giờ bệnh nhân cần nghỉ ngơi. Tần không chen ngang quý triết ngạn đến trước giường của Diệp chăn chăn ngồi xuống, cầm lấy tay cô không buông, tôi không đi, chăn chăn đang cần tôi, tôi sẽ không rời bỏ cô ấy. Khóe miệng Diệp chăn chăn giật giật đem tay mình rút ra tôi thấy tôi cần phải chữa bệnh. Quý triết ngạn liếc tần không một cái tôi thấy anh ta càng cần chữa bệnh hơn. Tần không... Diệp chăn chăn nhìn quý chết ngạn biểu cảm hết sức bất ngờ, bác sĩ quý vừa nói đùa đấy à. Tần không tuy bị chế nhạo nhưng vẫn cứ cầm tay Diệp chăn chăn không buông, cửa phòng bệnh lại mở ra thật ngại quá quấy dày một chút cho hỏi anh ấy là Tần không. Tần không quay lại thấy hai người đàn ông mặc cảnh phục ngoài cửa. Tuy rằng Tả dịch hỏi như vậy, nhưng anh không cần đối phương trả lời. Anh liếc nhìn người tóc quan đối diện rồi bước ngay đến, nghe nói anh Tần đã quay trở lại nên tôi đến đây lấy khẩu cung. Tần không sừng sốt nhìn anh một lát, sau đó ánh mặt đột nhiên sáng bừng lên, anh cảnh sát này, tôi có một chút suy luận về hung thủ. Ồ, tả dịch mân mân khóe miệng rồi gật đầu, nói. Diệp ra là một đại gia tộc, anh nghĩ xem có phải có một tổ chức xã hội đen nào đó nhìn chằm chằm vào bọn họ hay không? Anh đứng lên khỏi ghế theo thói quen sờ sờ mái tóc quan của mình. Nếu nói vậy có phải chăn chăn đang gặp nguy hiểm hay không? Những người đó có khả năng sẽ quay lại giết cô ấy để diệt khẩu. Tần không bị dọa sợ bởi chính giả thiết của mình, lại chạy đến rừng bệnh của Diệp chăn chăn cầm tay cô chăn chăn à, em không cần sợ gì hết, anh sẽ bảo vệ em. Anh ta nghiêm túc suy nghĩ, lầm bầm trong miệng, những người xã hội đen đó bình thường sẽ có một biệt hiệu riêng như Gin, Vodka, hoặc là Zika, à đúng rồi. Anh ta ngẩng đầu lên, thay một biểu cảm kín đáo, đến giọng nói cũng trở nên trầm xuống hẳn, cho dù em có biến nhỏ lại thì chỉ cần một ánh mắt anh cũng sẽ nhận ra em. Cô rút tay ra khỏi tay Tần Không, thành khẩn nhìn Quý Triết Ngạn, "Bác sĩ Quý làm ơn chữa cho anh ta." Quý Triết Ngạn liếc mắt nhìn Tần Không một cái, rất chuyên nghiệp mà nói, "Bị ngốc giai đoạn Quý, nếu rảnh thì dẫn anh ta đến khu vui chơi chơi nhiều một chút." Diệp Chăn Chăn không thể nào hiểu được đi khu vui chơi có thể trị bệnh ngốc sao? "Không, chủ yếu là cho anh ta thoải mái trong quãng đời còn lại." Diệp Chăn Chăn, bây giờ cô đã xác định nhất định vừa rồi bác sĩ Quý đã nói đùa. Tả dịch ho một tiếng kéo lực chú ý của mọi người trở lại, diệp ra không có mất trộm, chúng tôi đã loại bỏ khả năng có trộm đột nhập vụ này có khả năng là do có người cùng nhau cố ý mưu sát, vì thế việc anh Tần nói có tổ chức xã hội đen cũng không có khả năng. Không không không, Tần không không đồng ý với ý kiến của tà dịch, động cơ của xã hội đen có thể không phải là tiền có thể liên quan đến một bí mật sống còn nào đó. Diệp chăn bỗng nhiên cảm thấy áp lực thật lớn khi anh ta nói vậy. Tả dịch không nói mà chỉ nhìn anh ta Tần không lập tức cảm thấy hô hấp bị đình trệ, anh ta hít một hơi thật sâu, mới có thể cười miễn cưỡng với Tả dịch anh mới vừa bảo là muốn lấy khẩu cung. Ánh mắt của tà dịch suốt cuộc cũng buông lỏng, Tần không thở dài nhẹ nhõm. Đêm xảy ra án mạng, tức là tối ngày 13 tháng 3, từ 7 giờ đến 9 giờ anh đang ở đâu? Tần không nghĩ một lúc rồi nói ở nhà, có ai làm chứng cho anh không? Tôi ở trong phòng suốt đến khi nghe nói công ty có việc mới cả đêm đi vùng khác. Tả dịch dừng lại một lát rồi hỏi tiếp anh rời khỏi nhà lúc mấy giờ? Khoảng 8 giờ 40 phút, anh có thể hỏi anh tôi, chúng tôi ra ngoài cùng nhau. Trở về khi nào? Ngày hôm qua, tôi nghe chăn chăn gặp chuyện, buổi chiều liền quay về, đến từ lúc chạng vãng nhưng giờ thăm bệnh đã hết tôi đành phải quay lại vào sáng nay. Tần không nói xong, có chút bất mãn nhìn tà dịch. Không lẽ anh nghi ngờ tôi giết ông ngoại rồi đẩy chăn chăn xuống lầu hà? Chăn chăn là vợ sắp cưới của tôi, sao tôi có thể làm vậy với cô ấy chứ? Đây chỉ là suy đoán của chúng tôi. Tả dịch gấp laptop lại, nhìn về phía giường bệnh. Diệp tiểu thư, những lời anh tần đây nói không hẳn là vô nghĩa, khả năng cô đã thấy hung thủ, hắn ta có thể sẽ trở về giết người diệt khẩu. Mặt diệp chăn chăn trắng bạch cô ở ngoài sáng nhưng đối phương lại ở trong tối, tình hình này thật khó mà phòng bị. Cô suy nghĩ rồi nhìn tà dịch cảnh sát tà, nếu tôi thấy hung thủ tại sao hắn lại không xem tôi đã chết hay chưa rồi rời khỏi hiện trường. Hung thủ cũng sẽ không để lại người sống ở hiện trường, hơn nữa nếu muốn giết cô, tại sao lại đẩy cô xuống lầu mà không giết cô trực tiếp bằng hung khí giống như ông ngoại. Tả dịch nghe cô nói vậy có chút bất ngờ căn cứ theo suy đoán của chúng tôi, Hung Thủ có thể khi đang tranh chấp với cô mà đẩy cô xuống lầu, hắn ta chưa kịp xác nhận cô đã chết hay chưa thì cậu mở của cô đã chạy tới cho nên hắn ta phải rời khỏi hiện trường. Diệp chăn chăn không nói nữa tà dịch lại nhìn cô một lát rồi nói cô không cần lo chúng tôi sẽ cử thêm người giám sát phòng bệnh. Anh ta nói xong liền liếc người đứng cạnh một cái, hai người liền cùng nhau ra khỏi phòng bệnh. Quay lại xe tà dịch châm một điếu thuốc, hốt một hơi rồi cao mày suy nghĩ. Xếp háo tử nói tần lãng và tài xế của họ đã xác nhận khẩu cung, bọn họ đúng là đã rời khỏi nhà lúc 8 giờ 40 phút. Lý tín nhiên mở cửa xe ngồi vào ghế lái. Vợ chồng tôn thiến gọi điện báo án là lúc 9 giờ 3 phút, nếu nói hung thủ rời khỏi hiện trường lúc đó tần không không ở hiện trường liền được chứng minh. Tà dịch cười một tiếng, quay đầu nhìn anh ta một cái tôi cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Lý tín nhiên nhướng mày chờ anh nói tiếp, tôi mới vừa nói là có khả năng, cũng có khả năng là hung thủ cố ý giữ lại người sống, có ý muốn để cho dịp chăn chăn nói điều có lợi cho khẩu cung của hắn nhưng lại không nghĩ đến cô ấy bị mất trí nhớ. Cũng có khả năng là tần không cùng anh của mình mua chuộc tài xế khai giả khẩu cung, dù sao đột nhiên ra khỏi nhà vào thời gian ấy nghĩ thế nào cũng có chút không tự nhiên. Lý tín nhiên suy nghĩ rồi gật đầu. Cũng còn có một khả năng nữa chính là thời gian vợ chồng Tôn Thiên báo án chưa chắc là thời gian bọn họ tới hiện trường. Lý tín nhiên nhíu mày có ý gì? tả dịch cầm lấy gạt tàn trên xe, rụi tắt điếu thuốc thông báo cho bọn háo tử, bảo bọn họ canh giữ phòng bệnh 2424 -24, sai. chương 3, bạn gái. Sau khi tả dịch rời khỏi tần không và Tôn Thiên cũng bị bác sĩ quý mời ra ngoài. Đứng trên hành lang tần không chừng mắt nhìn bác sĩ cô ấy là vợ chưa cưới của tôi, anh dựa vào cái gì mà đuổi tôi đi? đừng nghĩ rằng bề ngoài đẹp trai là đúng. Quý triết ngạn nhìn anh ta cúi đầu nói với y tá bên cạnh. nếu anh tần không muốn đi, vậy cô giúp anh ta truyền dịch đi. tần không. y tá cười nhẹ một tiếng. chỉ cái ghế băng trên hành lang anh tần hiện giờ không còn phòng bệnh chống, sợ rằng phải để anh chịu khó mà truyền tại đây vậy. tần không. anh ta nhìn quý triết ngạn hừ hừ một tiếng, rồi cất bước rời khỏi. tôn thiến nhìn quý triết ngạn muốn nói rồi lại thôi. cô tôn còn có chuyện gì ư? À Tôn Thiến mím khóe miệng cười cười với anh. Bác sĩ quý tôi muốn hỏi một chút có thật là chăn chăn mất trí nhớ không? Quý chết ngạn nói, điều này thì tôi không dám chắc chắn. Tôn Thiến ngẩn người, nói như vậy có khả năng là con bé giả vờ ư. Có khả năng này, nhưng theo suy đoán của tôi, bệnh nhân hẳn là thật sự mất trí nhớ. Tôn Thiến cắn đôi môi đỏ tươi của mình, ngẩn đầu cười với quý triết ngạn. Cảm ơn bác sĩ quý. Bà nói xong liền bước về thang máy phía trước quý chết ngạn nhìn bóng lưng rời đi của bà, xoay người đi về một hướng khác. Trong phòng bệnh, Diệp Chăn Chăn còn đang mơ mơ màng màng nằm trên giường bệnh suy nghĩ những chuyện xảy ra hai ngày nay. Bởi vì bác sĩ quý quản lý thời gian thăm bệnh rất nghiêm cho nên cô cũng chỉ nghe được một ít chuyện của mình từ Tôn Thiến. Cô tên là Diệp Chăn Chăn, năm nay 21 tuổi, đang học năm ba đại học. Lúc năm 15 tuổi đã xảy ra một tai nạn giao thông, mà ba mẹ của cô đã mất trong vụ tai nạn ấy, cô cũng đã từng bị mất trí nhớ. Đúng rồi, hôm nay còn xuất hiện một người chồng sắp cưới, Diệp chăn chăn nhíu mày, cảm thấy đầu mình bắt đầu đau. Cô Diệp đến giờ uống thuốc rồi. Tiếng nói nhẹ nhàng của y tá vang lên bên tay, Diệp chăn chăn rụi rụi mắt ngồi dậy. Y tá giúp cô đặt gối tựa sau lưng, đưa thuốc và nước ấm tới. Diệp chăn chăn nhìn những viên thuốc màu sắc rực rỡ cầm lên uống một lần cho xong. Thấy cô đã uống thuốc, y tá cầm nhiệt kế trên tay, đặt vào miệng cô, cô Diệp, bác sĩ Quy nói, hiện tại cô cần nghỉ ngơi, không nên suy nghĩ lung tung. Ừm Diệp chăn chăn ngậm nhiệt kế, nên lời nói cũng có chút không rõ ràng, bác sĩ Quý chắc là rất bận nhỉ. Y tá gật đầu nói, đúng vậy, tuy anh ấy chỉ mới 26 tuổi nhưng là bác sĩ nổi tiếng nhất của bệnh viện chúng tôi đấy. Vậy à, y tá lại gật đầu. Vẻ mặt sùng bái bác sĩ Quý là một thiên tài, 19 tuổi làm luận văn ở Mỹ còn tham dự vài hạng mục nghiên cứu. Sau khi về nước thì đến bệnh viện chúng tôi, nghe nói là viện trưởng đã phải bỏ ra một số tiền lớn để mời anh ấy về, đã làm vài ca phẫu thuật lớn, rất nhiều y tá trong bệnh viện đều thích anh ấy. À Diệp chăn chăn ngậm nhiệt kế trong miệng, ngẩng đầu nhìn y tá đang bịt mặt. Vậy bác sĩ Quý có bạn gái chưa? Y tá nghĩ nghĩ tự nhiên cúi xuống nhìn cô, hạ giọng nói tôi cũng chỉ nghe người khác kể lại. Lúc trước bác sĩ quý có quen với một y tá trong bệnh viện, y tá kia khác khoa, bề ngoài rất xinh đẹp, nhưng mà cô ấy bắt cá hai tay, bị bác sĩ phát hiện cho nên đã chia tay. Cái gì, Diệp chăn chằm xém tí nữa là cắn cái nhiệt kế trong miệng, bác sĩ Quy tốt như thế, sao lại bị người ta bắt cá hai tay? Rốt cục cô y tá kia có chỗ nào không đúng? ấy cô Diệp đừng kích động, y tá nhìn nhiệt kế trong miệng cô mà có chút khẩn trương. Đều là tôi nghe người khác kể lại, cô đừng nói lại với bác sĩ quý nha. Ừ, Diệp chăn chăn gật đầu còn hơi nóng này. Y tá ghi lại nhiệt độ vừa đo, liền rời khỏi phòng bệnh, Diệp chăn chăn ngủ một lát, y tá đem cơm chưa tới, lúc này thấy quý triết ngạn cũng đến. Anh đến bên giường bệnh, nhìn tình trạng của Diệp chăn chăn, hôm nay còn đau đầu không? Diệp chăn chăn lắc đầu, vừa nãy có đau, nhưng đã uống thuốc rồi nên không đau nữa. Quý chết ngạn gật đầu cầm bút ghi, lại hỏi thân thể có chỗ nào không thoải mái không? Không có, chỉ hơi mệt. Cô bây giờ còn rất yếu, nếu mệt thì cứ ngủ. Được, Diệp chăn chăn ngẩn đầu nhìn anh, gương mặt anh rất đẹp, tuy rằng chẳng có biểu cảm gì, nhưng cô biết anh không phải là người lạnh lùng, ít nhất anh ấy rất quan tâm bệnh nhân, rất nhiệt tình với công việc của mình. Khóe miệng giật giật, cô hỏi, bác sĩ anh ăn cơm chưa? Y tá bên cạnh, tuy rằng không phải lần đầu cô nhìn thấy bệnh nhân theo đuổi bác sĩ quý, nhưng nghe nói đây chính là thiên kim tiểu thư đó nha, trực tiếp như thế không có vấn đề gì sao? Cô nghiêng đầu nhìn quý chết ngạn anh đang ghi chép rồi tạm dừng một lát đáp chưa ăn. Diệp chăn chăn chớp chớp hai mắt bác sĩ quý anh không thể chỉ lo làm việc cũng phải chăm sóc đến thân thể mình chứ. Ừ, quý triết ngạn lên tiếng, dừng bút trong tay, cô ăn cơm xong liền nghỉ ngơi đi, đến giờ uống thuốc y tá sẽ đến gọi cô. Diệp chăn chăn đáp ứng xong, lại thử hỏi một câu, bác sĩ quý tôi có thể ra ngoài tản bộ không? Hôm nay có nắng, nhìn rất ấm áp, nếu có thể cô muốn đi ra ngoài phơi nắng một chút. Nhưng mà lại bị bác sĩ Quý từ chối, dựa vào tình trạng của cô hiện giờ không thể đi ra ngoài toàn bộ. Diệp chăn chăn vẻ mặt suy sụp bác sĩ Quý lại bổ sung, nhưng mà vẫn có thể ra ngoài phơi nắng. Thật ư, cô ngẩn đầu lên mừng rỡ. Quý triết ngạn gật đầu, nói với y tá bên cạnh cô mang xe lăn đến đây. Vâng, y tá gật đầu rồi đi ra ngoài. Quý triết ngạn nhìn đôi mắt lấp lánh ánh sáng như cuốn con của Diệp chăn chăn, đột nhiên cảm thấy buồn cười. Sau khi ăn cơm xong, tôi sẽ đẩy cô đi ra ngoài. Hà, Diệp chăn chăn ngây dại, bác sĩ quý thực tay đẩy cô đi. Tâm trạng đột nhiên có chút hoảng hốt, ánh mắt liền né tránh, không, không cần đâu, anh bận rộn như thế, để y tá đẩy tôi đi là được rồi. Không sao, giữa trưa là giờ nghỉ mà. Bác sĩ quý cắm cây bút vào bảng bệnh án, xoay người rời khỏi. Nhưng mà lời còn chưa thốt ra khỏi miệng, Diệp chăn chăn đành phải nuốt trở lại. Sau khi ăn trưa không lâu, bác sĩ quý đã đến phòng bệnh, Diệp chăn chăn định tự mình ngồi lên xe lăn, kết quả lại được anh bế lên. Trên người anh có hương thơm nhàn nhạt giống như chăn nệm sau khi phơi dưới ánh nắng mặt trời ban trưa, vô cùng ấm áp. Cánh tay cô nhẹ nhàng ôm lấy cổ anh, không biết anh có nhận ra tim cô đang đập thình thịt hay không. Sau khi bế cô ngồi vào xe lăn xong, anh còn cẩn thận đắp lên chân cô một chiếc chăn mỏng, Diệp chăn chăn xấu hổ cảm ơn, bác sĩ quý nhàn nhạt đáp lời rồi đẩy cô ra khỏi phòng bệnh Có lẽ do thời tiết rất đẹp trong vườn hoa bệnh viện có rất nhiều bệnh nhân xuống đây tàn bộ. Ánh mặt trời tháng 3 chiếu sáng ấm áp vừa đủ thoát khỏi mùi khử trùng trong phòng bệnh Diệp Trăn Trăn cảm thấy tâm trạng mình dường như khá hơn rất nhiều. Quý chiết ngạn đẩy cô đến bên cạnh một gốc cây to, Diệp Trăn Trăn nhìn các y tá diều bệnh nhân đi chậm chậm mang vẻ hối lỗi mà nói với người bên cạnh thật là ngại quá, làm cho thời gian nghỉ trưa của bác sĩ cũng không có. Quý chết ngạn không để ý lắm, không có gì tôi vốn dĩ cũng không định nghỉ trưa. Diệp chăn chăn ngước nhìn anh cười ha ha hai tiếng mà nói, bác sĩ quý biết không khi nghe anh gọi tôi là Diệp chăn chăn tội thật sự đã thở vào nhẹ nhõm. Tôi vốn còn lo nếu mình tên là Lý Cầu Đàn thì không biết phải làm sao bây giờ. Quý chết ngạn không có đáp lại, Diệp chăn chăn cười có chút nhạt nhẽo. Cô im lặng một lát rồi hỏi, bác sĩ quý tôi có thể nhớ lại không? Quý chết ngạn nói có rất nhiều trường hợp khôi phục sau khi mất trí nhớ tuy là đầu của cô bị va đập nhưng không có máu bầm ứ lại bên trong não bộ hẳn là do yếu tố tâm lý gây ra mất trí nhớ. Yếu tố tâm lý, Diệp chăn chăn theo bản năng lập lại bốn chữ này, rốt cuộc ở hiện trường vụ án cô đã thấy cái gì mới chịu đã kích đến nỗi gây ra mất trí nhớ thế này. Vậy nếu đi gặp bác sĩ tâm lý có ích với việc khôi phục trí nhớ của tôi không? Tôi nhớ đã đọc qua thôi miên có thể giúp người ta khôi phục trí nhớ. Quý chết ngạn trầm mặc nói thôi miên sẽ tạo thành gánh nặng đối với thân thể của cô tình trạng hiện tại của cô không thích hợp để làm thôi miên. Diệp chăn chăn mí môi không nói quý chết ngạn nhìn cô một lát lại nói tiếp tôi biết cô không nhớ gì sẽ khiến cô không có cảm giác an toàn. Nhưng việc này không gấp được chờ sau khi điều dưỡng thân thể cho tốt sau đó nhận điều trị tâm lý cũng không muộn. Vâng. Diệp chăn chăn gật đầu, đối với lời nói của bác sĩ quý cô đều nói gì nghe nấy, không phải bởi vì anh là một bác sĩ giỏi, mà bởi vì cô càng nguyện ý tin tưởng anh hơn so với mợ và người chồng sắp cưới xa lạ kia. Trên cành cây chú chim nhỏ kêu vài tiếng rồi vỗ cánh bay đi, một cô y tá trẻ đẩy một ông lão đi qua dưới tàng cây. Bệnh viện trung ương của thành phố A là bệnh viện bậc nhất cho nên ngoại hình của y tá cũng là tiêu chuẩn bậc nhất, đặc biệt là cô y tá trước mặt này, nhất định là người nằm trong số đó. Giống như đã nhận ra ánh mắt của cô y tá bước chậm lại nhìn sang đây, sau đó đột ngột dừng lại. Diệp chăn chăn lông mày nhảy dựng đợi chút chuyện gì vậy, sao biểu cảm bác sĩ quý lại mất tự nhiên vậy? Y tá kia khắc khoa, ngoại hình rất xinh đẹp, nhưng hình như cô ấy bắt cá hai tay, bị bác sĩ quý phát hiện cho nên chia tay. TMD, đây là y tá đã bắt cá hai tay kia sao? Như hiểu được ánh mắt của cô, cô y tá liền chạy vọt qua đây, ánh mắt cô như vậy là có ý gì? Có phải nghĩ tôi là người bắt cá hai tay hay không? Diệp chăn chăn, cô chừng mắt nhìn, biểu hiện của cô rõ ràng vậy sao? Y tá không đợi cô trả lời, nhìn về phía quý chết ngạn đứng bên cạnh bác sĩ quý, sao anh lại có thể nói với bệnh nhân loại chuyện này? Hơn nữa sao anh lại có thể không biết xấu hổ mà nói tôi bắt cá hai tay? Lỗ tay vừa dựng lên, y tá chạy đến trước mặt cô, cô biết không, lúc tôi cùng anh ta yêu đương, đừng nói là lên giường, ngay cả tay của tôi anh ta còn chưa từng nắm qua. Cô cho rằng tại sao tôi lại muốn tìm bạn trai, là vì cùng anh ta yêu đương kiểu Plato đấy, mỗi ngày nhìn nhưng không thể chạm vào tôi không chịu nổi nên đi tìm bạn trai khác thì sai sao. Không, không, cô không sai Diệp chăn chăn ngửa đầu, bị cô giống mà hoang mang. Y tá bước hai bước giống như vẫn chưa nhụt chí lại chỉ vào quý triết ngạn, anh ta chẳng biết yêu là gì. Đến khi bóng dáng cô y tá biến mất ở hoa viên, bên tay Diệp chăn chăn vẫn còn vang vọng giọng nói rít gào đau đớn ấy. Cô và bác sĩ Quý vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, một trận gió thổi qua cuốn đi vài cái lá rộng dưới tàng cây. Bác sĩ có thật là anh vẫn chưa từng nắm tay cô ấy không? Anh chưa từng yêu đương sao? Tình cảm của tôi không có vấn đề, tôi chỉ là... Lãnh cảm hả? Ha, xin lỗi, nhưng nếu đã như thế sao anh lại cùng cô ấy qua lại? Vừa rồi cô cũng thấy đó, cảm xúc của cô ấy không được ổn định, nếu tôi cự tuyệt thì rất có thể làm cho bệnh tình của cô ấy xấu hơn. Vì vậy anh coi cô ấy là bệnh nhân mà điều trị hả? Đúng vậy, sau này tôi phát hiện có bác sĩ khác thay tôi tiếp nhận cho nên kết thúc quá trình trị liệu với cô ấy. Bác sĩ quý anh đúng là không biết yêu là gì cả. chương 4, Khẩu Cung, 9 giờ 03 buổi tối ngày 13 tháng 3, tại đồn cảnh sát XS thành phố A nhận được một cuộc điện thoại báo án. Người báo án là Diệp Khang Bình, cha ông Diệp Hồng sinh chết trong phòng riêng của mình, hơn nữa còn phát hiện cháu gái Diệp Trăn Trăn hôn mê bất tỉnh ở phòng khách lầu 1. Khi cảnh sát chạy đến, phát hiện ở đầu bậc thang có một vũng máu nhỏ còn Diệp Chăn Chăn đã được đưa đi bệnh viện trung tâm thành phố A. Diệp Hồng sinh ở tầng 2, ngực bị người dùng vật sắc bén đâm 2 dao, đã tử vong. Ngày đó vốn tả dịch không đi làm nhưng cuối cùng vẫn bị gọi đến. Đầu tiên cảnh sát phong tỏa hiện trường, trừ Diệp Chăn Chăn được đưa đi bệnh viện, Diệp ra còn 4 người. Con trai thứ hai của người bị hại là Diệp Khang Bình cùng vợ Tôn Thiến, người giúp việc thím chu và thợ làm vườn vương nhị khẩu. Bước đầu khám nghiệm sơ bộ tử thi, thời gian tử vong trong khoảng từ 7 giờ đến 9 giờ, nguyên nhân tử vong là ngực bị đồ vật sắc bén đâm. Nhưng cảnh sát không tìm thấy hung khí ở hiện trường. Tả dịch đã hiểu hoàn toàn tình hình, bắt đầu lấy lời khai của nhân chứng. Đầu tiên là vợ chồng Diệp Khang Bình đã báo án, ông làm gì ở đâu từ lúc 7 giờ đến 9 giờ. Tôn thiến sắc mặt tái nhợt, bà liếc mắt nhìn Diệp Khang Bình một cái, không nói gì. Diệp Khang Bình ho một tiếng, giọng nói có chút biến đổi, chúng tôi, chúng tôi đi xem phim, sau khi xem xong, không yên tâm cha ở nhà một mình cho nên ghé qua xem thử, không nghĩ tới. Tả dịch nhíu nhíu mày, hai người không sống cùng người bị hại, tại sao lại không yên tâm ông ấy ở nhà một mình? Diệp Khang Bình lại ho một tiếng, cậu cậu không biết chứ hôm nay là ngày rỗ của mẹ tôi, ngày này hàng năm cha sẽ cho người làm nghỉ, còn mình thì nhốt trong nhà cả ngày. Tả dịch nhíu mày chặt hơn, vậy vì sao thím chu và vương nhị cầu đều ở đây? Cái này, cái này cậu phải đi hỏi bọn họ. Tả dịch nhìn ông một cái, đổi câu hỏi khác hai người xem phim gì. Quỷ, quỷ giáo, chính là phim Mạc Thiên Vương diễn vai chính, vợ tôi là fan của cậu ta. Lý tín nhiên bên cạnh Tả dịch ánh mắt sáng lên thiếu chút nữa huyết sáo một tiếng, không nghĩ tới phu nhân nhà giàu cũng là fan của nha tả dịch liếc mắt qua, lý tín nhiên nhất thời liền ỉu xìu, ha ha, sếp cũng biết bạn gái em cũng là fan của cậu ta. Mạc Thiên Vương quả nhiên là kẻ thù chung của tất cả đàn ông. tả dịch quay đầu lại tiếp tục hỏi Diệp Khang Bình phim mấy giờ thì kết thúc. 8 giờ 8 giờ hơn, chúng tôi trực tiếp lái xe tới. Có vé không, khụ không có, giọng nói lại lần nữa biến đổi khiến tả dịch nhướng lông mày một cái cổ hỏng không thoải mái sao. Khụ khụ khụ. Diệp Khang Bình ho vài tiếng, cuối cùng cũng đỡ hơn một chút, tôi chẳng qua là quá hoảng sợ. Tả Dịch im lặng nhìn ông, Diệp Khang Bình cảm thấy như mỗi lỗ chân lông của mình đều hiện rõ dưới cái nhìn của anh, nhất thời có chút khó chịu. Nhưng Tả Dịch thu hồi tầm mắt rất nhanh, còn có ai có thể chứng minh hai người đi xem phim không? Diệp Khang Bình ngẫm nghĩ nói hình như không có. Tả Dịch liếc qua ghi chép vừa rồi, hơi ngước mắt nhìn Diệp Khang Bình ngày dỗ của mẹ đi xem phim, tâm trạng không tệ. Bởi vì, bởi vì giọng nói lại có chút thay đổi. Bởi vì hôm nay là ngày kỷ niệm chúng tôi gặp nhau. Tôn Thiến luôn im lặng đứng bên cạnh cuối cùng cũng mở miệng. tả dịch im lặng khép laptop lại chuẩn bị hỏi người kế tiếp. Vợ chồng Diệp Khang Bình thấy anh đi xa, gần như đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Người thứ hai cho lời khai là Thím Chu. Thím Chu nhìn qua rất bình tĩnh, so với Tôn Thiến, bà ta như một vị quý phu nhân ngu ngốc. Tôi luôn ở tại nhà con gái, lúc rời đi khoảng 8 giờ từ chỗ ở của con gái tôi đến đây cần khoảng 1 giờ, khi tới đây cô tôn đang gọi điện báo án. Tả dịch không nhịn được nhìn bà vài lần, dựa vào tài liệu cung cấp bà đã 49 tuổi, nhưng có thể nhìn ra phong thái lúc còn trẻ. Hầu hết sự quan tâm của anh là bà đã quá bình tĩnh, cho dù hiện tại mình nhìn bà nhưng cũng chỉ thoáng nhíu mày. Tôi nghe nói hôm nay là ngày rỗ của diệp phu nhân, bà phải nên ở bên ngoài mới đúng. Tím chu gật gật đầu, Diệp Gia quả thật có quy định bất thành văn này, nhưng tôi đã làm ở Diệp Gia 25 năm, thân thể ông chủ không còn như lúc trước nữa, tôi thật sự lo lắng ông chủ ở nhà một mình, cho nên mới đến xem. tả dịch dừng một chút lại hỏi, ai có thể chứng minh bà luôn ở nhà con gái? Con gái của tôi, ngoài con gái bà, không có, tả dịch khép laptop cảm ơn đã hợp tác, tím chu nhìn thoáng qua bóng lưng anh rời đi tiếp tục công việc của mình. Nhân chứng cuối cùng là Vương Nhị Cầu bảy giờ đến 9 giờ tối hôm nay anh đang làm gì ở đâu? Sắc mặt vương nhị cầu hơi đỏ lên, tao có chút bừa bột, nhìn giống như vừa tỉnh ngủ. Anh ta nhìn cảnh sát trước mặt thành thật đáp, tôi ở trong phòng ngủ. Tả dịch hỏi, vì sao không ra ngoài mà ở dịp ra? Vốn là muốn đi ra ngoài, nhưng hôm nay tôi có chút sốt, tôi uống thuốc ngủ định ngủ một giấc, chờ hạ sốt, kết quả là ngủ quên, khi các anh tới tôi mới tỉnh. Tả dịch nhìn thoáng qua Lý Tín Nhiên, Lý Tín Nhiên gật gật đầu. Tả dịch lại hỏi, vậy có ai có thể chứng minh anh luôn ở trong phòng ngủ? Vương nhị cầu thành thật cười hai tiếng, ngài cảnh sát tôi lại không có vợ tôi ở trong phòng mình ngủ ai có thể chứng minh được chứ? Tả dịch khép lại laptop, vậy chính là không có. Ách không có, vương nhị cầu dáng dấp không tính là cao nhưng rất rắn chắc làn da hơi ngăm đen khi cười lộ ra hàm răng trắng. Nhìn qua thì gọi là chất phác nhưng mà nhìn kỹ thì lại thiếu cái gì đó. Thấy người đối diện vẫn nhìn mình, Vương Nhị Cầu ngượng ngùng gãi gãi ót, nhìn Tả Dịch cười. Tả Dịch nhìn ánh mắt anh ta hỏi, "Bình thường anh ở Diệp gia chủ yếu chịu trách nhiệm việc gì?" "Tôi chủ yếu phụ trách vườn hoa, đôi khi Thím Chu không làm việc nặng được tôi cũng giúp đỡ một ít." Tả Dịch nghĩ nghĩ, hỏi "Thím Chu là người như thế nào?" "Thím Chu hả, bà ở Diệp gia đã lâu năm, rất có năng lực." Ăn uống sinh hoạt thường ngày của ông chủ và tiểu thư đều là bà phụ trách những năm gần đây luôn đem dịp ra xử lý gọn gàng ngăn nắp. Cùng người chết quan hệ như thế nào? Ông chủ hết sức tin tưởng bà ấy, bà ấy đối với ông chủ cũng rất kính trọng. Cảm ơn đã phối hợp. Hỏi xong khâu cung của mọi người, tả dịch đứng một bên nhìn chằm chằm laptop đến xuất thần. Lý tín nhiên đã xác nhận xong lời khai của con gái thím chu, đến bên cạnh anh nói, sếp đã xác nhận thím chu thật sự rời đi khoảng 8 giờ. Tả dịch thay đổi tư thế dựa vào tường, nhìn Lý Tín Nhiên một cái, lời khai của người thân độ tin cậy không cao. Lý Tín Nhiên gật đầu, vậy anh có phát hiện gì sao? Phát hiện, tả dịch cười cười, bọn họ đều không có chứng cứ vắng mặt. 10 giờ tối ngày 15 tháng 3, đèn văn phòng tả dịch vẫn còn sáng. Anh lật xem toàn bộ khẩu công ngày hôm đó, ý định muốn tìm xem mình có bỏ sót gì hay không? Hung thủ vào tối ngày 13 lặng yên không một tiếng động sát hại Diệp Hồng sinh còn đẩy Diệp chăn chăn xuống lầu, không làm kinh động đến ai, có vẻ như hung thủ biết ngày đó không có ai ở nhà lớn Diệp ra nên mới chọn để giết người. Như vậy xem ra hung thủ cùng người chết có quen biết thậm chí rất quen thuộc cho nên mới biết quy định bất thành văn này. Vợ chồng Diệp Khang Bình, Thím Chu, Vương Nhị Cầu còn có tần không, bọn họ đều có điều kiện gây án, đều không có chứng cứ ngoại phạm nhưng mà động cơ là gì? Tả dịch dây day huyệt thái dương, bưng cốc cà phê đã lạnh trên bàn lên uống một ngụm. Sếp còn chưa về sao? Không lẽ đêm nay xếp muốn ở lại cục? Lý tín nhiên đã thay xong quần áo thường ngày, trở về lấy chìa khóa xe lại thấy tả dịch vẫn còn ở trong phòng làm việc. Tả dịch để cốc xuống, nhìn thoáng qua Lý tín nhiên, cậu về trước đi tôi sẽ đi ngay. Lý tín nhiên cầm lấy chìa khóa đi ra ngoài vài bước lại quay đầu nói với anh, xếp cà phê lạnh hại dạ dày. Tả Dịch cười một tiếng, vẫy vẫy tay, Lý Tín Nhiên tặng anh một nụ hôn gió, liền rời khỏi văn phòng. Căn phòng lớn như vậy chỉ còn lại một mình Tả Dịch anh nhìn chung quanh một vòng, không hiểu sao cảm thấy trống trải hơn so với vừa rồi. Cúi đầu nhìn một bàn đầy tài liệu khác nhau, Tả Dịch thở dài một hơi, đổ bỏ cốc cà phê đã lạnh cầm lấy áo khoác rời khỏi phòng làm việc. Ban đêm cùng ban ngày ở thành phố A khác nhau một trời một vực, như hai thành phố khác nhau, khi mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ, một nhóm người khác mới chính thức bắt đầu một ngày mới. Phố Quán Ba ở ngõ Thanh Nam là một khu vực kinh doanh đỉnh cao, dọc theo đường đi đều có thể nhìn thấy cả nam lẫn nữ đều uống say khướt. Tả dịch đốt một điếu thuốc từ giao lộ đi tới cách đó không xa phía trước dưới đèn đường một người phụ nữ mặc một chiếc váy màu đỏ đang bị một người đàn ông cao lớn uống say quấy dày. Tả Dịch phun ra một vòng khói, dập tắt điếu thuốc bằng chân rồi đi đến. "Chuyện gì đây?" Anh nắm chặt tay phải người đàn ông ngăn chặn hành động tiếp theo. Người đàn ông liếc mắt nhìn Tả Dịch bởi vì không ôm được eo người phụ nữ nên có chút tức giận, "Mày là ai?" "Quản cái giám, mùi rượu nồng nặc trong miệng hắn khiến Tả Dịch hơi nhíu mày. Anh nhếch khóe miệng, lấy thẻ trong túi ra cảnh sát. Người đàn ông ngẩn người, lùi một bước theo bản năng cảnh sát thì giỏi lắm sao? Lão tử uống rượu cũng phạm pháp." Uống rượu không phạm pháp chơi gái thì phạm pháp, người đàn ông còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn đến ánh mắt của tà dịch lặng lẽ ngậm miệng. Nhìn người đàn ông hùng hồ rời đi tà dịch xoay người lại đã bị người phụ nữ đối diện đá một cái, mẹ nó thằng nhóc đáng chết mày nói ai là gái hả? tả dịch bất đắc dĩ nhìn cô một cái, gì nhỏ từ lâu con đã muốn gì đem bán quầy ba đi để mở quán ăn, gì đều không nghe, mỗi ngày bị khách say rượu quấy rối rất thú vị có phải hay không? Tả Thiên Mạn kéo mái tóc màu đỏ rượu của mình, xoay người đi về phía quán bar, "Bà đây là một đóa hoa hạng nhất của ngõ Thanh Nam, nếu như truyền đi thì có biết bao nhiêu người phải khóc thét nha." Tả Dịch theo chân lên tầng 2, Tả Thiên Mạn rót cho anh một ly nước chanh, mặt mày mỉm cười nhìn anh, "Nhóc con, đêm qua không về nhà, có phải có bạn gái rồi không?" Tả Dịch trợn trừng mắt trong lòng, "Điều tra vụ án." "Vụ án?" Tả Thiên Mạn suy nghĩ, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Không phải là cái tin tức nói Diệp Hồng Sinh bị giết chứ? Tả Dịch cầm lấy ly nước chanh trên bàn uống một hớp ừ. Tả Thiên Mạn có chút kích động nắm lấy cánh tay anh, "Vậy cháu gặp qua cháu ngoại của ông ta sao?" "Tin tức nói ông ấy đã để lại cho cháu ngoại của mình một khoản tiền rất lớn, ước tính có hơn 1 tỷ nha." Tả Dịch ngước mắt nhìn bà một cái, "Gặp qua thì thế nào?" "Vậy thì tốt rồi, nắm chặt lấy." Tả Thiên Mạn nhìn anh tựa như đang nhìn một đống nhân dân tệ. Cháu nhìn cháu xem cũng đã 27 tuổi rồi, cả ngày chỉ biết điều tra, ngay cả bạn gái cũng chưa có. Lần này thừa dịp tra án, không bằng nắm chặt lấy cô cháu ngoại ấy. Tả diệp uống một hơi hết ly nước chanh, mỉm cười với bà tắm rửa đi ngủ. Đồng thời diệp chăn chăn ở bệnh viện cũng đọc được tin dịp hồng sinh bị giết trên báo, hô nhỏ một tiếng, tờ báo trong tay nhẹ nhàng rơi xuống đất. Ông ngoại để lại cho cô một khoản tài sản, nghe nói có hơn một tỷ, chương năm, hàng ngày. Diệp chăn chăn trước khi mất trí nhớ có thể là một đại tiểu thư vung tiền như rác, mỗi ngày lái xe thể thao đến trường, mở miệng ra là mua mua mua, có bạn học trêu chọc đến cô còn có thể làm nũng với Diệp hồng sinh, gần đây trời lạnh ông ngoại, Đây là Diệp chăn chăn ảo tưởng về mình trước kia, suy nghĩ một chút quả thật rất có cảm giác nhưng khi mấy tỷ thật sự đặt ở trước mặt cô, ngay cả phía sau một tỷ có bao nhiêu con số không cô còn chưa rõ ràng. Cảm giác này giống như trên trời rơi xuống một chiếc bánh có nhân, nhưng chiếc bánh này quá lớn, không cẩn thận đập chết bạn. Diệp chăn chăn đột nhiên cảm thấy ăn không tiêu. Theo lý thuyết một sự kiện lớn như vậy, Tôn Tiến nên nói với cô từ sáng sớm, nhưng từ khi cô tỉnh lại đến giờ Tôn Tiến không nói tới một chữ về chuyện di trúc. Nếu hôm nay cô không cuốn lấy y tá xin tờ báo, hiện tại cô còn không biết mình là một phú bà có tài sản mấy tỷ. Ờ, có lẽ hơn một tỷ trong con mắt của mọi người không chỉ đơn giản là một chuyện. Diệp chăn chăn xoay người lại cao mày. Diệp Hồng sinh có hai người con trai, ông ấy đều đem tài sản để lại cho đứa cháu gái này. Hai người cậu của mình không thể nào không có một chút ý kiến. Hơn một tỷ cũng không tính là một việc gì, nhưng cũng đủ để bao nuôi một tá tiểu bạch kiểm. Xem ra cái chết của ông ngoại có liên quan đến di trúc này, có lẽ hung thủ uy hiếp ông ngoại sửa di trúc. Ông ngoại không đồng ý, vì thế hai người xảy ra xung đột, Hung thủ trong còn tức giận giết hại ông. Diệp chăn chăn cảm thấy khả năng này rất lớn, cô nhíu mày lại trở mình. Căn cứ theo báo chí đưa tin, gia đình cậu cả di dân đi nước ngoài, Diệp ra xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không thấy bọn họ trở về. Tuy không biết nguyên nhân, nhưng ít nhất họ không có thời gian gây án. Còn lại chính là vợ chồng Tôn Thiến, là bọn họ giết ông ngoại ư. Tôn Thiến cố ý giấu giếm chuyện di trúc quả thật rất khả nghi, hơn nữa cô luôn cảm thấy người mợ này ân cần quá mức. Cả một đêm chẳng chọc không yên dẫn đến ngày thứ hai dịp chăn chăn uể oải không phấn chấn, đặc biệt đôi mắt to hiện lên hai vết xanh đen rõ ràng. Ánh mắt bác sĩ quý rét lạnh lướt nhìn sắp báo ở đầu giường, ai đem báo vào phòng bệnh. Y tá nhỏ bên cạnh không kìm được run một cái cô cúi đầu như một học sinh làm sai là tôi. Bác sĩ quý nghiêng đầu nhìn cô một cái cô chăm sóc bệnh nhân như vậy. Y tá cuối đầu không lên tiếng, Diệp chăn chăn miễn cưỡng cười hai cái, nói với quý chết ngạn, bác sĩ quý không nên trách cô ấy, là tôi muốn cô ấy đưa báo cho tôi. Ánh mắt quý chết ngạn thuận thế nhìn cô, ánh mắt ấy cực kỳ giống chủ nhiệm lớp trước kia của cô tôi nói rồi, hiện tại cơ thể cô còn yếu, cần nghỉ ngơi nhiều, có phải cô nghe không lọt? Không phải vậy, tôi nghe được, xin lỗi bác sĩ quý về sau sẽ không như vậy nữa tôi cam đoan. Diệp chăn chăn sốt ruột biện minh cho mình, anh chỉ cần lộ ra một chút hiểu lầm hoặc bất mãn đối với mình đều khiến cô hoảng hốt sợ hãi. Quý chết ngạn không nói gì, chỉ đứng bên giường nhìn cô, Diệp chăn chăn cảm thấy tim mình đập bùm bùm thật nhanh, giống như đang đợi một phán quyết quan trọng. Chào buổi sáng, chăn chăn. Tối qua ngủ ngon không, có mơ thấy anh không? Đột nhiên giọng nói tần không từ cử truyền vào thập phần có tinh thần. Quý triết ngạn thu hồi tầm mắt nhìn tần không phía sau, hôm nay tình trạng sức khỏe của bệnh nhân không thích hợp thăm bệnh tần tiên sinh nên trở về cho. Tần không nhíu nhíu mạch, Diệp chăn chăn dường như thấy hoa hồng anh ta mang đến cũng héo theo tóc quan trên đầu cũng rũ xuống cơ thể chăn chăn không thoải mái. Vậy tôi càng không thể đi được, anh bước nhanh đến bên giường, cẩn thận quan sát Diệp chăn chăn mấy lần, ánh mắt trở nên nặng nề, hừ, nhanh như vậy tìm được nơi này rồi sao? Diệp chăn chăn. Anh ta ngồi xuống ghế, nắm tay cô nói, chăn chăn em đừng sợ anh nghe nói bệnh viện trung ương được xây ở trung tâm thành phố A nằm ở vị trí trung tâm, bọn họ không dễ dàng xông vào đâu. Diệp chăn chăn, cô rút tay mình ra cầm tờ báo ở đầu giường đưa tới, thật ra tôi chỉ xem cái này. Tần không cúi đầu nhìn lướt qua, ba chữ Diệp hồng sinh đặc biệt to rõ ràng. Sắc mặt anh ta khẽ biến, rời mắt khỏi tấm hình. Diệp chăn chăn ánh mắt lóe sáng, không nói gì nhìn anh ta. Tần tiên sinh, xin phối hợp với chúng tôi. Quý triết ngạn đứng phía sau anh ta, không có biểu hiện và động tác dư thừa nào, nhưng làm cho không ai có thể phản bác được khí thế. Tần không mím khóe môi, đứng lên khỏi ghế chăn chăn em hãy nghỉ ngơi cho tốt chuyện đám người áo đen hãy giao cho anh. Diệp chăn chăn giật giật khóe miệng, vậy cảm ơn nhiều. Đừng khách sáo, tần không nở nụ cười, định cúi đầu hôn cô một cái, nhưng ánh mắt như kim đâm của bác sĩ quý ở phía sau nên đành ngựa ngùng đi ra phòng bệnh. Lần không chân trước vừa đi, Tôn Tiến lại đem canh gà đến, sau đó bị bác sĩ Quy lấy lý do tương tự mời ra ngoài. Tôn Tiến buông canh gà xuống, một bước đi ba bước quay đầu lại nhìn Diệp chăn chăn, như thể đang diễn một màn mười dặm đưa tiễn. Diệp chăn chăn uống xong thuốc dưới giám sát của bác sĩ quý kéo chăn ngủ. Không biết là do tác dụng của thuốc hay là do ánh mắt sắc bén của bác sĩ quý mà lần này Diệp chăn chăn ngủ rất nhanh. Quý chết ngạn thấy cô đã ngủ cầm lấy tờ báo đầu giường, dặn dò y tá đừng đánh thức cô ấy, để từ cô ấy tỉnh lại cố gắng cùng cô ấy tránh nói chuyện về vụ án này. Đã biết bác sĩ quý, y tá gật đầu trột dạ đáp, quý triết ngạn không nói gì đi ra khỏi phòng bệnh y tá sửa lại chăn cho Diệp chăn chăn rồi mới xoay người ra ngoài. Lần này Diệp chăn chăn ngủ một giấc rất sâu, lúc tỉnh lại thời gian đã buổi trưa. Y tá đúng lúc đưa cơm tới, Diệp chăn chăn cơm nước xong xuôi lại muốn ra ngoài phơi nắng. Trước đó xe lăn còn đặt ở trong phòng bệnh của cô, Diệp chăn chăn nhìn y tá thu dọn chén đũa, dò hỏi y tá lưu chút nữa có thể phiền cô đẩy tôi ra ngoài phơi nắng không? Được cô Diệp xin cô chờ một chút, y tá mỉm cười với cô, đem đồ ra ngoài, Diệp chăn chăn dựa vào gối mềm thoải mái hiếp hiếp mắt. Chỉ chốc lát sau liền có tiếng bước chân vang lên, Diệp chăn chăn ngẩng đầu nhìn người tiến vào, nét mặt thoáng cái cứng đờ, bác bác sĩ quý. Cô phát hiện khi bác sĩ quý thức giận đặc biệt uy nghiêm, giống y đốc chủ nhiệm lớp tiểu học của cô, dù cô không nhớ rõ chủ nhiệm lớp tiểu học là ai, nhưng cô cảm thấy chính là như vậy. Quý chết ngạn gật gật đầu, xem như là chào hỏi, y tá liêu còn chưa ăn cơm, tôi đẩy cô ra ngoài. Vâng, được, khi xuống đến vườn hoa, Diệp chăn chăn không yên tâm hỏi người phía sau, bác sĩ quý anh ăn cơm chưa? Quý chết ngạn yên lặng một lát mới nói ăn. Diệp chăn chăn cao mày, mới vừa rồi dừng lại, sao cảm thấy như đang nói dối nhỉ? Có thật không? Thật, được rồi, Diệp chăn chăn không nói nữa. Bác sĩ quý cúi đầu nhìn cô một cái, hỏi, hôm nay cảm thấy thế nào? Ngủ một giấc có tinh thần hơn rồi, à đúng rồi, bác sĩ quý, những xanh xanh tím tím trên người tôi khi nào mới hết? Quý chết ngạn nói qua vài ngày sẽ mở đi, đừng lo lắng. Một bác gái sách túi trái cây đi ngang qua bọn họ, nghe thấy đoạn đối thoại này nhìn bọn họ có chút phức tạp trước khi đi còn lắc đầu thì thầm, vật đổi sao rời, vật đổi sao rời. Diệp chăn chăn, quý chết ngàn, anh mím mím môi, bổ sung thêm tôi nói là vết bầm. Diệp chăn chăn gật đầu tôi cũng nói là vết bầm. Vì vậy, bác gái bổ não cái gì? Diệp chăn chăn vẻ mặt có chút mất tự nhiên cô đang định tìm trong đầu chủ đề khác thì thấy hai người cảnh sát hỏi cô mình ngày hôm đó đi tới. Hôm nay Tả Dịch cùng Lý Tín Nhiên đều mặc thường phục cho nên đi trong bệnh viện cũng không có bệnh nhân nào vây xem. Tả Dịch nhìn Quý Triết Ngạn và Diệp Chăn Chăn cười nói, có vẻ tâm trạng hai người không tệ. Quý Triết Ngạn không lạnh không nhạt nói, phơi nắng nhiều giúp bệnh nhân mau hồi phục. Tả Dịch gật đầu từ chối cho ý kiến, Diệp Chăn Chăn ngoài cười nhưng trong không cười nhìn anh, cảnh sát Tả anh ăn cơm chưa. Thường xuyên đến bệnh viện hỏi khẩu cung như vậy cũng rất liều mạng. Giống như nhìn thấu suy nghĩ của Diệp Chăn Chăn, Tả Dịch cong khóe miệng nói, "Hôm nay tôi không phải tới lấy khẩu cung." Diệp Chăn Chăn chừng mắt nhìn, vừa định nói tiếp chợt nghe Quý Triết Ngạn hỏi, "Cô rất thích hỏi người khác ăn cơm chưa à?" Lời này rõ ràng là hỏi mình, Diệp Chăn Chăn ngẩn người đáp, "Cũng không phải, chẳng hạn như Tần Không, tôi càng muốn hỏi anh ta uống thuốc chưa." Quý Triết Ngạn, Tả Dịch cười một tiếng, nhìn về phía Diệp Chăn Chăn, "Về Tần Không, cô có ý kiến gì không?" Tả dịch khi không mặc cảnh phục nhìn gần gũi bình dị hơn chút mặc dù ánh mắt vẫn như đau nhưng cười lên lại rất dịu dàng. Cảnh sát tả, không phải anh nói hôm nay không tới hỏi khẩu cung sao. Tả dịch hơi cong môi một cái, cô có thể xem như tán gẫu việc nhà. Diệp chăn chăn, cô một chút cũng không muốn cùng một cảnh sát tán gẫu việc nhà. Bác sĩ quý, giọng nói giòn giã của một đứa trẻ đột nhiên vang lên ở phía đối diện, Diệp chăn chăn ngước mắt nhìn lên, một cô bé mặc váy chạy như bay đến. Dung dung đừng chạy nhanh như vậy. Một người phụ nữ trẻ đuổi theo ở phía sau, nhưng lời còn chưa nói hết cô bé Dung dung đã chạy tới trước mặt quý chết ngạn. Chỉ có đầu gối quý triết ngạn cao như vậy, nói chuyện cũng thổi ra gió, khuôn mặt cô bé nhỏ nhắn nhưng cười rất ngọt ngào, anh ơi ôm. Dung dung không được không lễ phép như vậy, người phụ nữ cuối cùng cũng đuổi tới, nhìn quý triết ngạn xin lỗi. Ngại qua bác sĩ quý, Dung dung bị chúng tôi chiều hư. Quý chết ngạn lắc lắc đầu, hỏi người phụ nữ, lại tới thăm ông cụ trương. Đúng vậy, Dung Dung ẩm ý muốn đến. Người phụ nữ cười cười, trước đó cô còn không biết tại sao nhóc con này lại hăng hái như vậy, hiện tại xem ra hóa ra không phải đến thăm ông nội mà là đến gặp bác sĩ Quý. Dung Dung nhìn thấy bác sĩ Quý đầy một nữ bệnh nhân, cũng xoay cái đầu nhỏ nhìn Diệp Chăn Chăn. Diệp Chăn Chăn mỉm cười với cô nhóc, Dung Dung lập tức cười tươi hơn, chào gì? Diệp Chăn Chăn, gì là bệnh nhân của anh sao? Vì sao bác sĩ quý là anh mà cô lại là gì? Tại, sao, vậy, người phụ nữ một phen kéo rung rung, ngại ngùng nói với Diệp chăn chăn, rung rung không hiểu chuyện cô đừng để trong lòng. Diệp chăn chăn cười gượng hai tiếng, người phụ nữ liên ôm rung rung đi. Lý tín nhiên nhìn bóng lưng mẹ con bọn họ có chút sâu xa nói, bác sĩ quý anh rất được hoan nghênh Quý chít ngạn không trả lời, ngược lại Diệp chăn chăn nhịn không được bác sĩ quý, nghe nói năm nay anh 26. Quý Triết Ngạn gật đầu, "Ừ, Diệp Chăn Chăn, tôi năm nay 21." Quý Triết Ngạn nghĩ nghĩ, nói với cô tôi cho rằng dung dung dựa vào giới tính để phân chia cách gọi chứ không phải tuổi tác. "Ý anh là gì? Đàn ông đều là anh, phụ nữ đều là gì?" Diệp Chăn Chăn, cô cảm thấy cần nên hoàn thiện một chút chẳng hạn như đàn ông đẹp trai và không đẹp trai. Lý Tín Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, giống như đàn ông ở cổ đại đều gọi là công tử. Diệp chăn chăn giật giật khóe miệng coi như ở cổ đại nhưng không phải mỗi một người đàn ông đều gọi là công tử. Cô nhìn sang Quý Chiết Ngạn và Tà Dịch, hai người bọn họ có thể còn anh thường được gọi là hảo hán hoặc là tráng sĩ. Lý tín nhiên, anh quay đầu nhìn tả Dịch ánh mắt cực kỳ vô tội, xếp cô ấy có tính là tấn công cảnh sát không? Tả Dịch lắc lắc đầu tôi cảm thấy cô ấy nói rất có đạo lý. Lý tín nhiên, chương 6, xuất viện. Diệp Chăn Chăn ở bệnh viện ở một lần liền 10 ngày, thời gian đó Tả Dịch đến bệnh viện vài lần, nhưng Diệp Chăn Chăn cái gì cũng không nhớ được, hung khí vẫn chưa tìm được, manh mối có được đều bị gián đoạn, vụ án tựa hồ đi vào bế tắc. Mặc dù tình tiết vụ án không tiến triển chút nào, nhưng cơ thể Diệp Chăn Chăn dưới sự chăm sóc cẩn thận của bác sĩ Quý và y tá Lưu đã hồi phục rất tốt. Bác sĩ Quý mỗi ngày đều sẽ đẩy Diệp Chăn Chăn đi dạo trong vườn hoa nửa giờ, chuyện này thoát cái trở thành chủ đề nóng nhất trong lúc ăn cơm của các y tá. Bác sĩ Quý mỗi ngày có bao nhiêu bận rộn các cô đều biết rõ, nhưng anh vẫn dành chút thời gian để đẩy bệnh nhân ra ngoài tản bộ thật sự là quá chuyên nghiệp quá có y đức. Bác sĩ Nam bên cạnh nghe thấy, rất khinh thường bày tỏ còn không phải bởi vì bác sĩ Quý coi trọng gia sản hơn một tỷ của người ta sao, sao không thấy anh ta đối với bệnh nhân khác cũng chuyên nghiệp như vậy. Sau đó anh ta bị tập thể các y tá đuổi khỏi nhà ăn nhân viên. Tôn Thiến và Tần Không cũng kiên trì mỗi ngày đến bệnh viện thăm bệnh, đặc biệt là Tần Không, hận không thể thêm một giường ngay bên cạnh giường bệnh Diệp Chăn Chăn, chính mình nằm trên đó. Trong lòng Diệp Chăn Chăn đối với hai người bọn họ đều có nghi ngờ, nên khi ở chung cùng bọn họ luôn luôn giữ đúng khoảng cách. Cho đến ngày nằm viện thứ 10, Tôn Thiến cuối cùng cũng đưa ra ý kiến xuất viện với quý chết ngạn, bác sĩ quý, hiện tại bệnh tình Chăn Chăn và tình hình trong nhà về cơ bản đã ổn định, Diệp gia cũng có bác sĩ gia đình chuyên biệt như vậy cũng có thể thuận lợi chăm sóc. Quý chết ngạn suy nghĩ một chút, không phản đối, có thể, ngày mai bà có thể đến làm thủ tục xuất viện, nhưng mà dịp chăn chăn cần phải đúng giờ đến bệnh viện thái khám. Được, tôn thiến rõ ràng rất cao hứng, bà dọn dẹp chén canh trên bàn xong, ngẩn đầu nói với dịp chăn chăn. Chăn chăn, ngày mai mẹ tới đón con, đêm nay con nghỉ ngơi cho tốt. Dịp chăn chăn có chút phản ứng không kịp nhưng thấy tôn thiến biểu cảm vui vẻ ra mặt cô vẫn gật đầu một cái. Trên thực tế, người này không muốn đến bệnh viện, phải không? Mỗi ngày mang theo canh đến thăm cô thật sự là làm khó vị phu nhân nhà giàu này. Chờ cho đến khi tôn tiến rời khỏi phòng bệnh, Diệp chăn chăn mới nhìn về quý chết ngạn đang đứng ở một bên. Sau khi xuất viện, cô sẽ không được gặp lại bác sĩ quý, phải không? Chỉ cần suy nghĩ như vậy, trong lòng liền cảm thấy khó chịu. Cô xoa xoa chóp mũi có chút cay cay, giơ tay che chán mình, đáng thương tội nghiệp nhìn quý chết ngạn, bác sĩ quý tôi đột nhiên cảm thấy đầu hơi đau. Quý chết ngạn đi tới, sờ sờ cái chán của cô, lại đẩy tóc cô ra xem xét miệng vết thương, không có gì, chỉ là tạm thời thôi. Diệp chăn chăn lại ôm ngực bác sĩ quý, hình như tôi cũng đau ở đây. Quý chết ngạn ngẩn người, y ta bên cạnh không nhịn được bật cười. Cô cực năm su diệp tiểu thư này coi trọng bác sĩ quý. Diệp chăn chăn bị y tá cười mặt có chút đỏ lên, thực ra cô không phải là một người phóng khoáng như vậy. Nhưng mà có câu nói rất đúng, lúc nên xuất thủ liền xuất thủ, lúc này cô không dũng cảm, về sau muốn dũng cảm cũng không có cơ hội. Quý triết ngạn rút tay mình về, khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt như mọi khi, không thoải mái thì ngủ. Diệp chăn chăn không sờn lòng, thật sự không cần phải ở lại quan sát thêm vài ngày à. Bệnh nhân đã có thể xuất viện chúng tôi không kiến nghị tiếp tục ở lại bệnh viện hơn nữa diệp ra còn có bác sĩ gia đình, chúng tôi hy vọng rằng nguồn lực của bệnh viện để lại cho các bệnh nhân cần thiết hơn. Diệp chăn chăn đây là nói cho cô biết không cần cùng bệnh nhân khác cướp giường ngủ. đáng giận nhất chính là cô cảm thấy anh nói rất có lý cô không phản bác được. Diệp Trân Trân ngại tiếp tục lãng phí tài nguyên bệnh viện. Cô cúi đầu ồ một tiếng thật nhỏ. Quý Chiết Ngạn thấy cô dáng vẻ cúi đầu ủ rũ, mở miệng bổ sung thêm, nhưng mà nếu cô có vấn đề gì có thể tùy thời đến bệnh viện tìm tôi. Ánh mắt Diệp chăn chăn sáng lên, cô đã thăm dò giờ làm việc của bác sĩ quý từ lâu tuy anh chỉ trực ban vào thứ hai thứ sáu hàng tuần, nhưng hình như bác sĩ quý mỗi ngày đều ở bệnh viện. Vậy cô có thể mỗi ngày đến bệnh viện tìm bác sĩ quý tái khám. Không nhịn được ở trong lòng cười hai tiếng, Diệp chăn chăn ngẩn đầu lên, mong đợi nhìn bác sĩ quý, vậy bao lâu tôi có thể đến tái khám. Quý chít ngạn nghĩ nghĩ, nói, mỗi sáng thứ năm. Diệp chăn chăn nhíu nhíu hai hàng chân mày tôi cho rằng thường đến tái khám sẽ đảm bảo chắc chắn hơn. Y tá bên cạnh lại không nhịn được nở nụ cười, nhưng lần này bác sĩ quý không từ chối nữa, vậy mỗi thứ hai và thứ năm tới đây. Tốt quá cảm ơn bác sĩ quý. Mặc dù chỉ nhiều hơn một ngày, nhưng Diệp chăn chăn cảm thấy mình đã chiếm được một cái thiên đại tiện nghi. Bác sĩ quý ghi lại nhiệt độ của Diệp chăn chăn xong, liền cùng y tá ra ngoài. Uống thuốc xong luôn luôn buồn ngủ, Diệp chăn chăn định ngủ tiếp một lúc nữa cửa phòng lại bị gõ. Đã qua giờ thăm bệnh, lúc này còn có thể gõ phòng bệnh, ngoài bác sĩ và y tá, Diệp chăn chăn chỉ có thể nghĩ đến anh chàng cảnh sát khó dây dưa kia. Mời vào, từ trên giường ngồi dậy, Diệp chăn chăn sửa sang lại quần áo đầu tóc của mình, một người đàn ông cao lớn đi vào. Quả nhiên là tà dịch, hôm nay tả dịch vẫn như cũ không mặc cảnh phục hơn nữa cái đuôi nhỏ luôn luôn theo bên cạnh anh cũng không thấy. Cảnh sát tả có chuyện gì sao? Trải qua khoảng thời gian ở trong này, Diệp chăn chăn đối mặt với tả dịch không còn khiếp đảm như khi mới gặp nữa. Tả dịch đi đến trước giường bệnh cũng không có ngồi xuống, miệng treo một nụ cười nhẹ nhàng thông thường tôi nghe bác sĩ quy nói ngày mai cô muốn xuất viện. Diệp chăn chăn mí môi, những cảnh sát này mũi so với chó săn còn nhạy bén hơn a -hát. Cô gật đầu đáp đúng vậy. Tả dịch lấy trong túi áo ra tờ giấy stick viết một chuỗi con số ở trên, xé ra rồi đưa cho Diệp chăn chăn, đây là số điện thoại của tôi, nếu cô nhớ đến cái gì, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện cho tôi. Mặt khác, nếu gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, cũng có thể gọi số này, tuyệt đối tốt hơn so với 110. Diệp chăn chăn ngẩn người, nhìn tờ giấy ghi chú trước mặt, đưa tay nhận lấy, cảm ơn, nếu có bất kỳ phát hiện gì tôi sẽ liên lạc với anh. Tả dịch gật đầu, nói tiếp diệp tiểu thư, đừng quá tin tưởng người bên cạnh mình cho dù là người thân hay vị hôn phu. Tay cầm giấy xích dừng một chút, sau đó đem nó xếp vào cất đây là lời khuyên anh dành cho tôi sao. Đây chỉ là kiến nghị, Tả dịch hơi cong môi, lời nói của bọn họ cô tốt nhất không nên tin tất cả. Tôi đã biết cảm ơn cảnh sát tả. ngay cả khi anh không nói cô cũng hoài nghi bọn họ chỉ là bây giờ ngay cả Tả dịch cũng nói như vậy có phải đại biểu rằng đích thực bọn họ có hiểm nghi. Được rồi, tôi không quấy giày cô nghỉ ngơi nữa. Tả dịch cất đi giấy stick, xoay người rời khỏi phòng bệnh. Diệp chăn chăn cầm lấy tờ giấy anh mới đưa chữ viết phía trên rõ ràng và mạnh mẽ, giống như tác phong của anh. Mặc dù trước đó không có ai biểu lộ, nhưng kỳ thực tâm lý Diệp chăn chăn vẫn sợ hãi, dù sao mình có khả năng nhìn thấy hung thủ, cảm giác này cũng không khác gì khi tuy thời đều gặp nguy hiểm. Hiện tại có số điện thoại này, cô lập tức yên tâm hơn nhiều, đối với năng lực phá án của cảnh sát tả cô rất tin tưởng. Cô nhìn chuỗi con số trên giấy, đến khi thuộc lòng tất cả mới nằm xuống giường. Sau khi ăn trưa, bác sĩ quý vẫn như thường ngày đẩy cô ra ngoài phơi nắng, diệp chăn chăn hiếm khi trầm mặc cả một đường, cô đột nhiên phát hiện cô sở dĩ không nghĩ đến xuất viện, một mặt bởi vì luyến tiếp bác sĩ quý, mặt khác chính là vì chính mình đang trốn tránh. Cho tới nay, cô xem bệnh viện như một nơi tránh gió, tất cả chuyện liên quan đến án mạng đều bị bác sĩ quý chặn bên ngoài phòng bệnh, mỗi ngày cô chỉ cần ngoan ngoãn ăn cơm ngủ phơi nắng, cuộc sống so với dưỡng lão càng thoải mái. Nhưng bắt đầu từ ngày mai mọi thứ sẽ khác, sau khi trở về dịp ra cô phải tự mình đối mặt với hết thảy. Nếu nói trong lòng cô không có một chút bất an chắc chắn là giả thế giới này đối với cô quá xa lạ, cha mẹ đều đã qua đời, ông ngoại bị người sát hại, bản thân mình cũng bị đẩy xuống lầu, người hiềm nghi lại là cậu mợ và chồng chưa cưới của mình. Đừng suy nghĩ nhiều quá, sau khi xuất viện nhớ chăm sóc tốt cho chính mình, có chuyện gì có thể đến bệnh viện tìm tôi. Giọng nói của quý triết ngạn đột nhiên truyền tới từ phía sau, diệp chăn chăn ngẩn người, lại có chút cay mũi. Khoảng thời gian này bác sĩ quý chăm sóc cô đã sớm vượt qua sự chăm sóc của bác sĩ dành cho bệnh nhân. Ngay cả cảnh sát ta cũng luôn luôn đến bệnh viện cũng bởi vì uy hiếp tội phạm sao. Bác sĩ quý anh hãy yên tâm, tôi sẽ bảo vệ tốt bản thân. Y tá Lưu trước đó đã giới thiệu một loại bình xịt hơi cay tuy không có lực sát thương cao nhưng trong lúc nguy cấp cũng có thể dùng. Cô chợt cảm thấy có chút mỉa mai, so với người thân của mình thì bác sĩ và y tá trong bệnh viện càng đáng tin cậy hơn. Quý chết ngạn lên tiếng, đẩy cô đến bể phun nước nhỏ bên cạnh, mặc dù tôi không thể nào thích con người tả dịch nhưng anh ta là một cảnh sát yêu tú. nếu gặp phải nguy hiểm trước tiên nên liên hệ anh ta. Diệp chăn chăn hơi sững sở cô nhớ vừa rồi quả thực cảnh sát tả nói bác sĩ Quý nói với anh ta cô xuất viện. Mất tự nhiên mím mím môi tim Diệp chăn chăn lại đập nhanh hơn. Bác sĩ Quý chăm sóc bệnh nhân là cô đây có lẽ còn nhiều hơn cô tưởng tưởng. Trong lòng hiện lên một chút ngọt ngào, Diệp chăn chăn nói không suy nghĩ, bác sĩ quý tôi sẽ nhớ anh. Quý chết ngạn trầm mặc một lát mới nói tôi ngược lại hy vọng sẽ không bao giờ nhìn thấy cô trong bệnh viện. Khi nói lời này ánh mặt trời trùng hợp chiếu lên gương mặt anh, dường như cả người đều được thắp sáng lên trong nháy mắt. Diệp chăn chăn chợt nhớ ra ngày đó mình vừa tỉnh lại, ánh mặt trời chiếu vào người anh như thế này, rực rỡ đến mức cô không mở mắt được. Diệp chăn chăn vùi đầu ở trong lòng oán trách mình. Diệp chăn chăn, mày là phú bà có hơn mấy tỷ, làm thế nào mà ở trước mặt bác sĩ quý liền trở nên túng như vậy? Diệp chăn chăn ngẩn đầu lên, nhưng cô vẫn không dám nhìn quý chết ngạn, cô thậm chí không dám để cho anh nhìn thấy sự yêu mến trong mắt mình. Cô nhìn chằm chằm cái bóng dưới đất một lúc chợt nghe bác sĩ quý ở bên cạnh nói, chúng ta trở về thôi. Ừ, được, Diệp chăn chăn gật đầu, chỉ là sau này, sẽ không có ai đẩy cô đi dạo vườn hoa như vậy nữa, phải không? Sáng sớm hôm sau, Tôn Thiến đến bệnh viện đón có xuất viện còn mang đến một chiếc váy màu hồng phấn. Diệp chăn chăn không biết phong cách ăn mặc trước kia của mình, nhưng mà ren trắng cùng nơ bướm thật to bên hông, làm cho cô hơi có chứng ngại tâm lý. Có điều sau khi mặc vào không ngờ lại vừa người cả người nhìn qua giống như một nàng công chúa ngủ say vừa tỉnh dậy. Y tá bên cạnh oa một tiếng, hâm mộ lấy tay sờ nơ con bướm trên eo cô tôi đã nhìn thấy bộ quần áo này trên tạp chí, là bộ siêu tập mới nhất của Bunny, mỗi một món đều là độc nhất vô nhị. Diệp chăn chăn không hiểu những thứ này lắm, mặc dù kiến thức về những đồ vật thông thường cô vẫn còn nhớ một ít nhưng xa xỉ phẩm hiền nhiên không nằm ở trong phạm vi này, phải vậy không? Đúng vậy, y tá nặng nề gật đầu. Cô có biết tomato không? Kỳ trước chính là làm số đặc biệt của Bani món rẻ nhất cũng mất một năm tiền lương của tôi. Diệp chăn chăn tính toán một chút trong lòng, cái váy này đến 5-6 vạn. Cô cảm thấy lát nữa cô phải đi cho cẩn thận, ngàn vạn lần chớ đem gen làm rách. Y tá lưu bên cạnh hâm mộ một hồi, thuận tay đưa một món đồ cho cô, đây là bình xịt hơi cay tôi nói với cô lần trước, dùng tốt lắm, cô giữ phòng thân đi. Diệp chăn chăn nhìn cái bình trong tay Lưu y tá, hơi cảm động, cảm ơn. Không có gì, không có gì. Y tá liêu cười, trực tiếp nhấn nơi này là được nhắm ngay mắt phun, bảo đảm đặc biệt đau. Diệp chăn chăn cười đem bình xịt cất vào túi, y tá lưu lại cầm một cái túi ni lông tới. Diệp tiểu thư, đây là đồ trang sức lấy từ trên người cô xuống hôm phẫu thuật, cô nhìn thử xem. Được cảm ơn, Diệp chăn chăn nhận túi ni lông, bên trong chứa một đôi bông tai và một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này cô đã nhìn thấy ở trên tay tần không, cô nghĩ một chút lấy nhẫn ra. Thợ làm chiếc nhẫn vô cùng tinh tế, mặt trong còn khắc hai chữ cái tiếng Anh tuy đã trải qua thiết kế đặc thù nhưng có thể nhận ra là quy và ca. Hẳn là tần không viết tắt, Diệp chăn chăn thử đeo nhẫn ở ngón giữa kích cỡ vừa vặn, xem ra quả thật là nhẫn của cô. Cô nhìn tay mình một lúc đem nhẫn tháo xuống cùng nhau bỏ vào trong bao. Trên hành lang chuyển tới một loạt tiếng bước chân, bác sĩ quý ngược sáng xuất hiện ở cửa tôn thiến và tần không đi theo phía sau. Tôn Thiến vừa vào cửa ánh mắt liền sáng, anh ta bước nhanh bên người Diệp chăn chăn, muốn ôm cô, nhưng bị Diệp chăn chăn né tránh. Tần không vô cùng đau lòng, tủi thân nhìn cô chăn chăn, rõ ràng trước kia em rất thích anh ôm em. Diệp chăn chăn giật giật khóe miệng, nhìn về Tôn Thiến ở một bên, mở thủ tục xong rồi à. Đã xong, chúng ta đi thôi, để mở giúp con cầm túi. Tôn Thiến vô cùng tích cực đi tới, cầm túi Diệp chăn chăn liền đi ra ngoài. Tần không vội vàng đuổi theo chờ anh nữa. Diệp chăn chăn tới bên cạnh quý chết ngạn, nhìn anh hồi lâu mới nói, bác sĩ quý tạm biệt. Tạm biệt, y tá lưu có chút riêng, chỉ là xuất viện thôi mà bầu không khí sinh ly từ biệt này là xảy ra chuyện gì. Diệp chăn chăn đi xuống lầu, dưới lầu đậu một chiếc xe hơi màu đen tôn thiến và tần không đang đứng cạnh xe. Lúc cô xuất hiện ở cửa, cửa xe cũng ầm một tiếng mở ra, một người đàn ông mặc vest đen từ trên xe bước xuống. Tiểu thư, chúc mừng đã ra viện. Người đàn ông khoảng 30-40 tuổi, có lẽ là tài xế Diệp ra, giọng điệu cùng động tác vô cùng cung kính. Diệp chăn chăn không nhớ rõ anh ta là ai, chỉ có thể mỉm cười gật đầu với anh ta. Tài xế giúp cô mở cửa xe cô nhìn lên tòa nhà bệnh viện, suy sụp leo lên xe. chương 7, Diệp ra. Xe hơi một đường thẳng suốt chạy đến một khu rừng núi hoang vắng, cuối cùng ngừng lại trước một biệt thự Tài xế giúp họ mở cửa xe tôn tiến vẫn cầm túi của Diệp chăn chăn, đỡ cô từ trên xe xuống, chăn chăn, nơi này chính là Diệp ra con từ nhỏ đến lớn đều ở đây, có ấn tượng gì không? Khi nói những lời này bà luôn quan sát nét mặt Diệp chăn chăn, dường như muốn nhìn ra một chút gì đó từ trên mặt cô, nhưng tiếc là Diệp chăn chăn mặt không thay đổi nhìn chằm chằm biệt thự thật phong cách trước mặt không có. Phía sau chuyển tới hai tiếng còi xe, Diệp chăn chăn quay đầu lại, xe thể thao của tần không đang xuyên qua vườn hoa chạy đến hướng bọn họ. Tôn thiến không để ý đến tần không, trực tiếp đến cửa bấm chuông. Diệp chăn chăn không biểu hiện đi theo sau bà, khoảng thời gian nằm viện cô đã nhìn ra được tôn thiến và tần không đều nhìn đối phương không vừa mắt. Tần không dừng xe ở cửa, liền đi đến bên người Diệp chăn chăn, còn mỉm cười với cô. Diệp chăn chăn cũng học theo anh ta cười cười, cửa được người bên trong mở ra. Mở cửa là một bác gái 40-50 tuổi, khi nhìn thấy Diệp chăn chăn, đáy mắt bình thản rõ ràng hiện lên tia thay đổi, tiểu thư. Bà cung kính gọi một tiếng, Diệp chăn chăn xấu hổ cười với bà chào thím. Tôn thiến vô cùng thân thiết kéo Diệp chăn chăn đi vào nhà, đây là thím chu làm ở Diệp ra đã 25 năm. Thím chu nghe thấy lời này, nhìn thoáng qua bóng lưng của hai người, đóng cửa lại. Người đàn ông trong phòng khách nghe thấy tiếng động ở cửa, buông tờ báo trong tay đứng lên. Tần không luôn ở bên tay Diệp trăn chăn, chăn líu díu, Diệp chăn chăn nhìn xung quanh, lúc vào phòng khách thấy một người đàn ông mặc tây trang màu xám đứng trước sofa. Khang Bình tôi đã đón chăn chăn về rồi. Tôn Thiến cười với người đàn ông, sau đó đưa túi trong tay cho thím chu Thím đem đồ cất về phòng giúp chăn chăn. Vâng, thím chu nhận lấy túi trong tay tôn Thiến, xoay người lên tầng 2. Diệp chăn chăn thuận theo nhìn về cầu thang dẫn lên tầng 2, cô cao mày, vô ý thức đi theo. Chăn chăn, Diệp Khang Bình ở phía sau gọi cô, ông ta đi đến trước mặt Diệp chăn chăn, chặn đường đi của cô. Còn còn nhớ cậu không? Diệp chăn chăn nhìn chằm chằm vào ông ta, lắc đầu, không nhớ. Diệp khang bình không nói chuyện, chỉ là một mực nhìn cô. Diệp chăn chăn chân mày càng nhíu thật chặt. Ngày đó cô vừa tỉnh lại tà dịch cũng nhìn cô như vậy. cẩu giọng diệp chăn chăn không lớn, nhưng âm vang mạnh mẽ. Cuối cùng diệp khang bình thu ánh mắt lại, cười với cô. Không sao cả, ngày nào đó sẽ nhớ lại. Đúng rồi, phòng con ở tầng 2, để mở dẫn con lên nhìn đi. Không cần đâu tự con đi là được rồi. Diệp chăn chăn gật đầu với họ, liền đi theo sau lưng thím chu lên lầu. Tần không nắm lấy cổ tay cô căng thẳng nhìn cô, đợi một chút. Hay là để anh đi lên xem thử, lỡ như bên trên có người mai phục thì sao? Diệp chăn chăn nhìn anh chân thành hỏi, nếu bên trên thật sự có người mai phục, anh có thể làm được gì? Tần không vò vò mái tóc quan, trên mặt còn hiện ra một chút tự hào, ít nhất em nghe thấy tiếng anh kêu thảm thiết có thể nhanh chạy trốn. Diệp chăn chăn mí môi, giọng điệu so với vừa rồi càng thành tâm hơn, tin tôi đi, bọn chúng sẽ làm cho anh ngay cả tiếng hét cũng không có. Tần không, thấy anh ta cuối cùng cũng yên tĩnh, Diệp chăn chăn lần nữa nhấc chân đi lên lầu. Đi đến đầu cầu thang cô không nhịn được nhìn hơn hai lần. Diệp ra được quét dọn rất sạch sẽ, một chút cũng không nhìn ra được đã từng xảy ra một vụ án mạng. Diệp chăn chăn bước lên cầu thang lên tầng hai, sau đó dừng lại ở phòng thứ hai trong hành lang. Tiểu thư. Tím châu thấy cô đứng trước cửa phòng, lễ phép gọi một tiếng. Diệp chăn chăn gật gật đầu, xem căn phòng được trang trí rất mơ mộng. Không sai, thật sự là mơ mộng, cả căn phòng đều được sơn thành màu hồng, thậm chí cả chiếc giường lớn kia cũng là hồng nhạt như phản chiếu lên bộ quần áo bản thân đang mặc vô cùng rõ ràng. Thiếu nữ như vậy, khiến Diệp chăn chăn trong khoảng thời gian ngắn có chút không chịu nổi. Trong phòng có một tù quần áo thật lớn, đặc biệt dễ thấy cũng là màu hồng phấn. Diệp chăn chăn đi đến trước tủ, mở một cánh cửa ra nhìn, bên trong cũng không phải là quần áo, mà là từng hàng giày. Các loại giày sang đan cao gót đủ loại màu sắc cùng kiểu dáng nằm ngay ngắn chỉnh tề bên trong, đặc điểm chung chính là phong cách vô cùng nữ tính và công chúa. Cô lại mở cửa khác nhìn, bên trong tất cả đều là quần áo xuân thu, không có cái nào là không kèm theo gen. Cô suy sụp đóng lại cửa tủ. cô phát hiện cô quả nhiên vẫn chưa hiểu rõ chính mình. Bên kia phòng là giá sách Diệp Chăn Chăn đi qua, hy vọng rằng mình không nhìn thấy chuyện cổ tích Andexen. Trên giá sách phần lớn là sách chuyên ngành, đều liên quan tới tài chính còn có vài cuốn bản gốc tiếng Anh. Diệp Chăn Chăn tò mò cầm lật ra xem, sau đó chán nản trả về. Trước kia cô thật sự đọc loại sách khoa học viễn tưởng này sao? Cô quả thực cảm thấy để phục chính mình, ánh mắt tiếp tục nhìn trên giá sách Diệp Chăn Chăn vui mừng cuối cùng cũng phát hiện mấy cuốn tiểu thuyết lãng mạn. Cô lấy ra lật vài trang, phát hiện đây là hệ liệt tiểu thuyết của cùng một tác giả, cái tên cũng khá thú vị, gọi là tiểu nhị lang ngủ say. Tiểu thư, đồ tôi đã giúp cô sửa sang lại, cô muốn ở trong phòng nghỉ ngơi, hay là muốn làm quen với hoàn cảnh xung quanh một chút. Giọng nói của thím chu kéo lại sự chú ý của cô. Diệp chăn chăn đem cuốn sách trong tay trả về chỗ cũ, đến trước mặt thím chu nói tôi muốn đi nhìn xung quanh. Được, thím chu nói xong liền đi trước dẫn đường. Diệp Chăn Chăn theo sau lưng bà bước tới hành lang. Đây là phòng của phu nhân và tiên sinh, sau khi bọn họ qua đời vẫn luôn để trống. Còn đây là phòng của lão gia và lão phu nhân, sau này lão phu nhân qua đời, chỉ có một mình lão gia ở bên trong. Đối diện là thư phòng. Tím Chu vừa đi vừa giới thiệu với cô, Diệp Chăn Chăn nghe trong lòng liền có chút khó chịu, ngôi nhà lớn như vậy, trống một phòng lại thêm một phòng. Tím Chu, cha mẹ tôi sao lại qua đời? Tím chô dừng bước xoay người lại nói với cô, 6 năm trước phu nhân cùng tiên sinh dẫn theo cô đi thành phố đê du lịch khi trở về không may gặp tai nạn xe. Diệp chăn chăn mí môi, lại nói tôi nghe nói tôi bị mất trí nhớ trong lần tai nạn xe đó. Đúng, tím chô nói tới đây tạm dừng một chút giống như nhớ đến chuyện đau buồn. Phu nhân là con gái út lão ra thương yêu nhất, cô khó mà tưởng tượng được chuyện thống khổ của người đầu bạc tiễn người đầu xanh. May mắn cô không có việc gì tuy rằng mất trí nhớ, nhưng cô còn sống chính là chuyện vui mừng nhất của lão gia. Từ lúc Diệp chăn chăn mất trí nhớ đến giờ, đây là lần đầu tiên bởi vì cái chết của Diệp Hồng sinh mà bi thương, đối với ông ngoại cô tựa như mới biết này, khi còn sống nhất định vô cùng yêu thương cô cho nên mới đem tất cả tài sản để lại cho mình. Cô lại hỏi, bà ngoại tôi thì sao? Ai? Tím chua thở dài, dường như cảm thấy ông trời không phúc hậu tuy rằng Diệp ra rất giàu có, nhưng lại để cho bọn họ lần lượt chịu đựng nỗi bi thương khi người thân qua đời. Lão phu nhân qua đời lúc đó tôi còn chưa có đến Diệp ra, nhưng nghe lão ra nhắc tới sau khi bà sinh phu nhân cơ thể đã không được tốt khi phu nhân 15 tuổi liền bệnh qua đời. Diệp chăn chăn gật đầu, không nói nữa. Tiểu thư, tôi dẫn cô đến vườn hoa nhìn thử. Tím chua đi tới, đề nghị với Diệp chăn chăn. Được. Diệp chăn chăn đồng ý cùng bà xuống lầu. Tần không không còn ở dưới nhà tôn thiến cùng Diệp Khang Bình đang ngồi trên ghế sofa nói gì đó thấy Diệp chăn chăn đi xuống đồng thời im lặng. Diệp chăn chăn làm như không thấy gật đầu với bọn họ cậu mợ tần không đâu. Nó đã về ta đã nói thằng nhóc đó không đáng tin cậy cũng không biết tại sao. Khang Bình, tôn thiến kéo cánh tay Diệp Khang Bình cắt ngang lời ông ta. Diệp Khang Bình nhìn Diệp chăn chăn cười gượng hai tiếng nói chăn chăn có chuyện gì sao. Diệp Chăn Chăn cười cười, không có gì, Thím Chu đưa con đi xem vườn hoa. Ồ, vậy mau đi đi. Diệp Khang bình híp mắt cười, chỉ chỉ cửa. Diệp Chăn Chăn theo Thím Chu ra ngoài, cô quay lại nhìn phòng khách Thím Chu, cậu mợ và tôi luôn ở cùng nhau sao? Vừa rồi nghe Thím Chu giới thiệu cũng không nhìn thấy phòng nào là của bọn họ. Quả nhiên Thím Chu lắc đầu, không phải, lão gia có ba người con, chỉ có phu nhân ở cùng, ngay cả khi sau này kết hôn cũng không chuyển ra ngoài. Sau khi phu nhân và tiên sinh qua đời, chỉ còn lại cô và lão gia ở nơi này. Diệp Chăn Chăn nói, vậy tại sao cậu và mợ lại một mực ở đây? Tím Chu im lặng một lát mới nói, sau khi lão gia gặp chuyện không may, bọn họ liền chuyển vào, mặc dù tôi ngây người ở Diệp gia hai mươi mấy năm, nhưng từ đầu đến cuối chỉ là người làm, cũng không thể đuổi bọn họ ra ngoài. Diệp Chăn Chăn nhíu mày, cô luôn cảm thấy rằng cậu và mợ thay vì nói đến chăm sóc cô, càng giống như đến để giám thị cô vậy. Tím chua, tôi và Tần không tại sao lại đính hôn. Tím chua nói, Lão Gia cùng Tần Lão Gia là bạn tốt cuộc hôn nhân này là hai người bọn họ quyết định. Sau khi phu nhân qua đời, Lão Gia không yên lòng chính là cô. Ông ấy biết Tần tiên sinh luôn theo đuổi cô cho nên khi Tần Lão Gia nhắc đến chuyện này ông ấy liền thuận nước đầy thuyền đáp ứng. Diệp chăn chăn nhăn nhăn, cho dù không yên lòng, cũng không thể tùy tiện đem cô giao phó cho người khác chứ. Chuyện này xét đến cùng cũng là vì ông ngoại không có cách nào từ chối thỉnh cầu của ông bạn già phải không? Vậy tôi và Tần không quan hệ tốt sao? Tím Chu rõ ràng do dự một chút theo tôi thì không phải là rất tốt. Dừng một lát lại bổ sung thêm. Có điều tình cảm có thể bồi dưỡng. Diệp chăn chăn nhớ tới sáng hôm nay Tần không nói với cô rằng cô rất thích anh ta ôm. Cô nở nụ cười nhàn nhạt xem ra cảnh sát tả nói không sai, lời của bọn họ không thể tin tất cả. Tiểu thư cô xuất viện rồi. Một người đàn ông mặc bộ đồ làm vườn từ vườn hoa đi ra trên vai còn khiêng một cái thang gấp màu trắng. Đây là vương nhị cầu, phụ trách chăm sóc vườn hoa, bình thường cũng làm một số việc nặng nhọc trong nhà. Tím chu giới thiệu, Diệp chăn chăn mỉm cười với anh ta chào anh. Vương nhị cầu buông cái thang trong tay, tò mò quan sát Diệp chăn chăn mấy lần, tiểu thư cô thật sự lại mất trí nhớ hả? Anh ta vừa nói xong, thím chu liền trợn mắt nhìn, anh ta vội vã cười nói, tiểu thư, tôi là Vương nhị cầu, cô có thể gọi tôi là nhị cầu hoặc là Vương tiểu nhị. Vương tiểu nhị, Diệp chăn chăn nhớ tới quyền tiểu nhị lang ngủ say trên giá sách, anh ta sẽ không phải là nam chính trong cuốn sách chứ? Vương nhị cầu cùng Diệp chăn chăn chào hỏi xong lại đi làm việc của mình, Diệp chăn chăn đi theo thím Chu dạo một vòng trong vườn hoa, liền trở về phòng. Tôn thiến thấy hai người đi vào, nhiệt tình chào đón, bộ dáng giống như nữ chủ nhân, chăn chăn, buổi trưa con muốn ăn gì, mợ làm cho con. Diệp chăn chăn nhìn bà con muốn ăn một cân hoành thánh. Tôn thiến, cuối cùng vẫn là thím Chu làm cơm trưa, do Diệp chăn chăn mới xuất viện không thích hợp ăn đồ quá béo cho nên cơm trưa cũng thanh đạm. Diệp chăn chăn cơm nước xong liền lên lầu ngủ, mặc dù giường màu hồng nhìn qua rất ngớ ngẩn, nhưng khi nằm lại rất thoải mái. Cô rất nhanh liền buồn ngủ, mơ mơ màng màng nghĩ trước kia cơm nước xong bác sĩ quý đều sẽ đẩy cô ra ngoài phơi nắng, cũng không biết bây giờ bác sĩ quý đang làm cái gì. Bác sĩ quý, bác sĩ quý, y tá đứng bên cạnh theo bản năng tăng âm lượng quý chít ngạn sửng sốt một chút, cuối cùng cũng hồi hồn, thật xin lỗi, vừa rồi cô nói gì. Bệnh nhân giường số 5 có dấu hiệu phát sốt tôi lo lắng bệnh có biến chứng khác. Y tá lặp lại lời nói vừa rồi lần nữa, đây là lần đầu tiên cô thấy bác sĩ quý không tập trung trong khi làm việc. Tôi đi nhìn một chút, quý chiếc ngạn cầm lấy ống nghe đi ra ngoài, bên ngoài vườn hoa nhỏ đầy nắng, có rất nhiều bệnh nhân đang tản bộ. Anh nhìn thoáng qua vườn hoa trầm ngâm theo phía sau y tá đến phòng bệnh. chương 8 tầm bào. Lúc Diệp chăn chăn ngủ dậy, ánh mặt trời ngoài cửa sổ đã không sáng rực như giữa trưa. Cô lấy di động bên cạnh nhìn, đã qua 5 giờ. Điện thoại di động này được cô tìm thấy trong phòng, có rất nhiều liên lạc trong điện thoại, nhưng ngoại trừ tần không, cô không biết một ai cả. Lưu số điện thoại của cảnh sát tả vào, Diệp chăn chăn còn cài đặt thêm phím quay số nhanh, mới để điện thoại xuống. Sớm biết vậy đã hỏi số điện thoại của bác sĩ quý, ít nhất bây giờ có thể nhắn tin hỏi anh ăn cơm chưa? Tiểu thư, bữa tối đã chuẩn bị xong, hiện tại cô muốn dùng cơm chưa? Cửa phòng bị gõ hai tiếng, giọng Tím chua từ ngoài cửa truyền vào. Vâng, Diệp chăn chăn mở cửa đưa mắt nhìn hướng cầu thang. Tôi có thể ăn ở trong phòng không? Tím chua gật đầu trước kia tiểu thư và lão gia đều cùng dùng bữa trong phòng ăn. Bây giờ lão gia đã mất nếu cô không muốn nhìn thấy vợ chồng tôn phu nhân tôi sẽ đem đồ ăn đến trong phòng. Cảm ơn. Không cần ăn cơm với Tôn tiến, Diệp Chăn Chăn rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, không biết có thể để bọn họ trở về nhà của mình hay không. Cô nhìn Tím Chu đem đồ ăn vào, đi đến bàn ngồi xuống, "Tím Chu, ai là người sở hữu căn nhà này?" Tím Chu nói, vốn dĩ là lão gia, nhưng ông ấy đã để căn nhà này lại cho cô, chỉ là luật sư Tiễn phụ trách di chúc kế thừa đang ở nước ngoài, cho nên các thủ tục có liên quan vẫn chưa tiến hành. Diệp Chăn Chăn gật đầu, không có biểu hiện gì nhìn Tím Chu vài lần. Người này vẫn luôn bình tĩnh, làm việc cũng rất có tổ chức, dễ dàng giành được sự tin tưởng của mọi người xung quanh. Với lại, dường như cái gì bà ấy cũng biết, Diệp chăn chăn liên quan tới mọi thứ ở Diệp ra, hầu như tất cả đều biết được từ bà, thậm chí bố trí di sản của ông ngoại đều biết rõ ràng như vậy, có chút không bình thường. Tiểu thư từ từ dùng, chờ lát nữa tôi lên dọn dẹp. Thím chu không người với cô, đi ra khỏi phòng. Thái độ cung kính như vậy, khiến Diệp chăn chăn cảm thấy đang ở trong khách sạn. Còn là phòng tổng thống khách sạn 5 sao, bữa tối so với bữa trưa tinh tế hơn nhiều, thậm chí có món dùng vỏ trứng trưng trứng, mặt trên còn có chút trứng cá muối. Diệp chăn chăn nếm thử, hương vị rất ngon, không hổ là tiêu chuẩn 5 sao. Tím chua tính toán thời gian vô cùng tốt, Diệp chăn chăn vừa buông đũa xuống, bà liền gõ cửa phòng, lúc thu dọn đồ ăn còn không quên nhắc Diệp chăn chăn uống thuốc. Diệp chăn chăn dựa theo lời của y tá điều chỉnh đồng hồ báo thức để tránh bản thân quên uống thuốc, để khi tái khám bác sĩ quý sẽ không thức giận. Vòng vo một hồi ở trong phòng, Diệp chăn chăn lại mở tủ quần áo ra. Cô thấy mình trước kia thật sự thích kiểu quần áo công chúa này, ngay cả áo khoác mùa đông tất cả cũng đều là loại sắc kẹo ngọt ngào, cô nhìn nhìn liền muốn ăn macaron. Cô có chút đóng lại cửa tủ treo quần áo, tiếp tục liếc nhìn khắp nơi như nhà thám hiểm. Sau đó ở ngăn kéo thứ nhất trong tù cô thu hoạch được một album ảnh. Album ảnh có thể nói là nơi lưu giữ ký ức của một người, vừa khéo đối với dịp chăn chăn không có trí nhớ mà nói quả thực như nắng hạn gặp mưa rào. Cô không chờ được mở album ra, trang đầu tiên là chân dung ảnh một nhà ba người. Trong ảnh chụp là một bé gái khoảng 14-15 tuổi, đầu búi một búi tóc nhỏ đáng yêu trên người mặc một chiếc sườn xám màu đỏ, phía trên còn thêu hoa mai tinh xảo. Người phụ nữ phía sau cũng mặc sườn xám, tóc đen quấn sau gáy, khí chất dịu dàng đó vừa nhìn thấy chính là tiểu thư khuê khác. Người đàn ông bên cạnh mặc vest trắng, trên khuôn mặt mang ánh mắt phần nôm pen nhìn qua giống như một học giả kiến thức viên bác. Diệp chăn chăn ngây ngần nhìn chằm chằm bức hình này thật lâu, đây là ba mẹ cô sao? Bọn họ trông trẻ tuổi như vậy, nhưng một tai nạn ngoài ý muốn đã đoạt đi sinh mạng của họ. Cô cắn khóe môi, nén lại nước mắt sắp tràn ra. Cô nhìn vào cô bé ở giữa bức hình, cô tuyết miệng cười rất vui vẻ tuy vẫn còn nét ngây thơ trên mặt nhưng nhìn ra được đó là chính mình. Diệp chăn chăn thở ra một hơi, tiếp tục lật xem ảnh. Ảnh chụp bên trong được sắp xếp theo trình tự thời gian, thậm chí bên cạnh còn có chú thích viết rõ thời gian địa điểm. Kiểu chữ rất đẹp, không giống như bản thân viết cô đoán là mẹ cô viết chú thích. Bé gái trong ảnh dần dần lớn lên, cô nhìn cô khóc, nhìn cô cười, nhìn cô cùng ba mẹ đi qua rất nhiều thành phố, cho đến khi 15 tuổi trở về sau, ba mẹ cô không còn xuất hiện trên ảnh nữa. Sau khi 15 tuổi ảnh chụp rõ ràng giảm bớt rất nhiều, khi đó bản thân mình trải qua tai nạn xe, rồi mất đi ba mẹ cũng từng mất trí nhớ. Trên ảnh không còn nhìn thấy cô tươi cười nữa, mãi cho đến khi nhập học đại học ánh mắt cô mới không còn u ám nữa. Trong lòng Diệp chăn chăn có chút đè nén, người trong hình quả thật là chính mình, nhưng cô luôn có một cảm giác kỳ lạ. Đồng hồ báo thức đột nhiên vang lên, Diệp chăn Trăn vội vàng buông album trong tay tắt chuông báo. Cầm lấy thuốc được bọc kỹ, diệp chăn chăn dựa theo chú thích của bác sĩ quý uống vào. Có chút đắng, cô càng muốn ăn macaron. Ngồi trên ghế ngẩn người một hồi, cô đột nhiên cầm lấy điện thoại kiểm tra thông tin cuộc gọi đến. Tuy rằng địa chỉ liên lạc trong điện thoại không ít nhưng nhật ký điện thoại chỉ có 3 số. Một là tầng không cuộc gọi gần nhất là ngày 12 tháng 3, một ngày trước khi vụ việc xảy ra. Diệp chăn chăn nhìn nhìn, nhật ký cuộc gọi của cô và tần không đều là tần không gọi đến, hơn nửa thời gian trò chuyện không vượt quá 5 phút đồng hồ. Xem ra quan hệ giữa mình và anh ta chẳng ra làm sao cả. Một số khác tên là Bùi Thúy Thúy, nhìn tên hẳn là một cô gái, cuộc gọi gần nhất là ngày 14 tháng 3, là một cuộc gọi nhỡ. Người cuối cùng gọi là Chu Văn, cuộc gọi này rất dài, gần 20 phút gọi tới từ nửa tháng trước. Diệp chăn chăn cao mày, Bùi Thúy Thúy và Chu Văn là người nào? Chẳng lẽ là bạn học đại học, nhưng mà cô vừa nhìn thấy mình trên hình, rất khó tưởng tượng cô ở đại học vẫn còn có bạn bè. Cô nhìn thoáng qua nhật ký của gọi chỉ có 3 dãy số nằm lẻ loi ở đó, cảm thấy ừ, hình như là không có bạn bè gì. Cô cũng mở mục tin nhắn ra xem, tiếc là tất cả đều đã xóa, không có phát hiện nào có giá trị. Cô để điện thoại xuống, đi đến tủ quần áo, đặt album về lại vị trí cũ, Diệp chăn chăn mở ngăn kéo cuối cùng ra phát hiện ở bên trong rất nhiều tranh vẽ. Có người có hoa cỏ cũng có một ít phát thảo sáng tối. Cô hơi kinh ngạc hóa ra mình còn có thể vẽ tranh. Nhưng tại sao những bức vẽ này lại bị ném tới ngăn kéo cuối cùng? Trong lòng có một chút nghi vấn cô quyết định chờ sáng mai hỏi lại thím chu Gần 9 giờ dịp chăn chăn bắt đầu mệt chỉ muốn ngủ cô rửa mặt xong, mặc bộ đồ ngủ màu xanh ngọc nằm lên chiếc giường lớn màu hồng. Cầm điện thoại thêm mỗi buổi thứ hai và thứ năm vào lịch chờ hết ngày mai là có thể đi bệnh viện tìm bác sĩ quy tái khám rồi. Tuy chỉ mới không gặp một ngày, nhưng cô cảm thấy đã bắt đầu nhớ bác sĩ quý. Ngày mốt đi tái khám nên mặc quần áo gì mới được đây. Diệp chăn chăn nghĩ nghĩ liền ngủ mất trong mơ lại mơ thấy chính mình đem theo thật nhiều Macaron đi gặp bác sĩ quý. Vốn cho rằng ngày đầu tiên về Diệp ra nhất định sẽ mất ngủ, không nghĩ rằng giấc ngủ này rất an ổn, đều là nhờ phúc của bác sĩ quý và Macaron. Căn phòng này của Diệp chăn chăn thải quang rất tốt. Lấy ánh sáng, thiết kế kết cấu tòa kiến trúc hoặc cửa sổ to nhỏ sao cho bên trong tòa kiến trúc này có ánh sáng thích hợp. Đến sáng ngày hôm sau cô được đánh thức bởi tiếng chim hót ngoài cửa sổ, mở mắt ra đã nhìn thấy căn phòng tràn đầy ánh nắng. Tâm trạng cũng sáng hẳn lên, cô rời giường rửa mặt xong xuôi liền đem tranh vẽ trong ngăn kéo lấy ra, sau đó suy nghĩ một chút quyết định vẫn nên xuống lầu ăn sáng. Khi mở cửa ra thím chu đã đứng ở cửa phòng cô, sợ tới mức thiếu chút nữa cô đã hét lên. Tím chu không có phản ứng gì, vẫn cung kính nói tôi tới là để mời tiểu thư dùng bữa sáng. Diệp chăn chăn vỗ vỗ ngực mình còn chưa hoàn hồn à tôi đi xuống lầu ăn. Tím chu không nói gì nữa, xoay người đi xuống. Lúc Diệp chăn chăn đi tới phòng ăn, Tôn Thiến và Diệp Khang Bình đều ngồi ở bên trong, nhìn cách ăn mặt hình như là muốn ra ngoài. Chào buổi sáng chăn chăn Tôn Tiến thấy Diệp chăn chăn liền mỉm cười chào hỏi, Diệp Khang Bình cũng gật đầu với cô. Chào buổi sáng cậu mở. Diệp chăn chăn kéo ghế dựa đối diện bọn họ ngồi xuống. Thím Chu đến cạnh cô hỏi tiểu thư, bữa sáng muốn uống nước trái cây nào? À, nước cam là được. Cô cảm thấy cái này tương đối thường gặp hơn nữa hai người đối diện đều uống nước cam, không cần phải làm phiền thím Chu đi ép nước trái cây khác. Được, thím Chu đi xuống, rất nhanh liền đem bữa sáng cùng nước ép đưa tới. Tôn thiến nhìn người đối diện đang yên lặng ăn sáng, cười tùm tìm hỏi chăn chăn tối hôm qua con ngủ ngon không? Diệp chăn chăn, cũng được, Tôn Thiến lại hỏi, sao buổi tối không thấy con xuống đây ăn tối? À, con có chút không thoải mái, cho nên liền ở trong phòng ăn. Không thoải mái, Tôn Thiến đột nhiên bộ dáng như lâm phải đại địch, có cần gọi trương bác sĩ tới xem thử không? Diệp chăn chăn lắc lắc đầu, không cần, ngày mai chính là ngày tái khám, con trực tiếp đi bệnh viện tìm bác sĩ quý là được. Diệp Khang Bình không đồng ý nhìn cô, có bác sĩ gia đình còn muốn tự mình chạy đến bệnh viện làm gì? Không sao cả, dù sao con ở nhà cũng không có việc gì làm. Diệp chăn chăn nói, tới đây, đột nhiên giống như nhớ tới cái gì. Đúng rồi, con lâu như vậy, không đi học, học kỳ này học phần có thể không đủ. Diệp Khang Bình cùng Tôn Thiến nghe nói như vậy, sắc mặt đồng thời thay đổi. Diệp Khang Bình liếc mắt ra hiệu Tôn Thiến, Tôn Thiến vội vàng mặt đầy tươi cười nhìn cô, không sao chúng ta đến trường học xin phép rồi. Con xem con vừa mới xuất viện vẫn nên chờ qua một thời gian ngắn nữa thân thì tốt hơn chút lại đến trường. Diệp chăn chăn gật gật đầu, không phản đối nữa cô vốn chỉ muốn thăm dò thái độ của hai người bọn họ. Diệp khang bình bên cạnh ăn xong, dùng khăn giấy lao khóe miệng một chút liền đứng lên. Chăn chăn, hôm nay cậu cùng mở con muốn đi công ty một chuyến, một mình con ở nhà không có gì sợ hãi chứ. Diệp chăn chăn lắc lắc đầu tôn thiến vỗ bờ vai cô nói, vậy con ở nhà nghỉ ngơi cho tốt nhìn hai người họ lái xe ra khỏi cửa lớn diệp ra diệp chăn chăn cắt một miếng chân giò hun khói bỏ vào miệng nhìn tím chu đứng ở phía sau tím chu tôi phát hiện rất nhiều tranh ở trong phòng tất cả đều là tôi vẽ sao tím chu gật đầu đúng vậy trước kia phu nhân thường mời thầy về dạy cô vẽ tranh ừ. vậy vì sao sau này không vẽ nữa tôi thấy tranh đều bị cất vào trong ngăn kéo Thím Chu nói, sau khi xảy ra tai nạn xe 6 năm trước, cô liền không cầm bút vẽ nữa, người cũng trở nên trầm mặc ít lời rất nhiều so với quá khứ. Diệp chăn chăn suy nghĩ, nói cách khác sau lần đầu tiên cô mất trí nhớ cô liền không còn vẽ tranh nữa. Cô còn muốn hỏi Thím Chu chuyện về Bùi Thúy Thúy và Chu Văn nhưng suy nghĩ lại vẫn thôi. Tôi đã no, lên lầu trước. Cô từ trên ghế đứng lên, đi hai bước về phía cầu thang, lại đột nhiên quay đầu nhìn Thím Chu. Có macaron không? Cho dù là đối mặt vấn đề thình lình xảy ra, Tím Chu cũng bình tĩnh như thường, "Tiểu thư nếu muốn ăn, tôi có thể làm." Diệp Chăn Chăn có chút kinh ngạc, "Tím còn có thể làm macaron?" Tím Chu gật đầu, "Trước kia tôi có học qua một ít về bánh kem." Ồ, Diệp Chăn Chăn nghĩ, làm một quản gia, biết làm bánh kem có lẽ là kỹ năng chuyên nghiệp cần thiết. "Vậy ngày mai tím giúp tôi làm một phần đi, tôi muốn mang đi bệnh viện." "Được." Tím Chu cùng kính đáp ứng, lại cúi đầu thu dọn đồ ăn. Diệp chăn chăn trở lại phòng, lại ngồi nghiên cứu tranh mình vẽ trước kia hồi lâu, sau đó tổng kết rằng cô vẽ vẫn còn rất tốt. Cốc cốc, cửa phòng bị gõ hai tiếng, Diệp chăn chăn trực tiếp đi qua mở cửa. Ngoài cửa là một người phụ nữ xa lạ, nhìn không lớn hơn cô lắm, nhưng cách ăn mặc so với cô trưởng thành hơn nhiều, mặt còn trang điểm. Diệp chăn chăn nhìn chằm chằm cô một lát thỏa hiệp hỏi, ngại quá, xin hỏi cô là ai? Người phụ nữ đối diện ánh mắt ảm đạm, sau đó vừa cười vừa giới thiệu tôi là Chu Văn. Chương 9 ác mộng, Chu Văn, lông mày Diệp chăn chăn giật giật đây chính là người cùng mình trò chuyện 20 phút. Xin chào, cô dịch người mời người đối diện vào phòng. Thái độ khách sáo như vậy làm Chu Văn có chút không được tự nhiên cô gật gật đầu cười với Diệp chăn chăn rồi đi vào căn phòng tràn ngập ảo mộng thiếu nữ. Chu Văn vừa vào phòng đã nhìn thấy vài bức tranh đặt cảnh giá sách cô xoay người lại, gần như rất vui mừng nhìn Diệp chăn chăn chăn chăn cậu nguyện ý tiếp tục vẽ tranh sao. Ánh mắt của cô ấy khiến Diệp chăn chăn không hiểu ra sao cả cô đóng cửa lại, đến trước mặt Chu Văn, chuyện trước kia tôi đều không nhớ cô là bạn học của tôi à. Sự mừng rỡ trong mắt nhanh chóng bị dập tắt cô nhìn Diệp chăn chăn, ánh mắt có chút thương cảm Thím Chu là mẹ của mình, hồi nhỏ chúng ta thường chơi với nhau, cậu không nhớ rõ sao. Diệp chăn chăn sững sốt con gái của Thím Chu. Cô cảm thấy mình vẫn còn nghĩ qua đơn giản, cô đã tưởng tượng qua hàng vạn khả năng, ngay cả cô ấy là bạn gái trước của tần không cũng đã nghĩ qua, nhưng lại không nghĩ tới cô ấy chính là con gái thím chu Thấy biểu cảm Diệp chăn chăn mờ mịt chu văn chợt cười một tiếng, 6 năm trước cậu cũng có bộ dạng như thế này, cái gì cũng không nhớ rõ, cả người lạnh nhạt như nước đôn sôi Xin lỗi, ngại quá. Diệp chăn chăn cũng không biết tại sao mình lại muốn xin lỗi, nhưng mình luôn luôn mất trí nhớ, khiến cho mọi người xung quanh có thêm không ít buồn lòng nhỉ. Chu Văn lắc đầu ánh mắt vẫn luôn cong cong giống như vầng trăng khuyết Diệp Chăn Chăn đoán thím Chu lúc còn trẻ nhất định là một đại mỹ nữ. Chu Văn quay đầu lại nhìn tranh vẽ của Diệp Chăn Chăn nhưng mà lần này cậu cùng lần trước không giống nhau tựa như dáng vẻ của những bức tranh này vô cùng sinh động. Diệp Chăn Chăn không đáp lời theo hiểu biết của cô về chính mình trong album ảnh trước kia cô quả thật giống như lời Chu Văn nói. Sao cậu lại muốn đem những bức tranh này lấy ra? Ừm, cũng không có ý gì đặc biệt chỉ là cảm thấy bọn chúng không nên luôn bị cất trong ngăn tù. Diệp chăn chăn nhìn những bức tranh này, mỗi một màu sắc đều rất tươi sáng, bởi vì có những sắc thái này, căn phòng màu hồng cũng không làm người ta khó có thể tiếp nhận nữa. Chu Văn quay đầu lại, chăn chăn, cậu lại có thể vẽ lần nữa, mình rất vui. À, Diệp chăn chăn không biết nên trả lời thế nào, cô chỉ là đem tranh ra ngoài mà thôi, cũng không nghĩ tôi muốn vẽ tranh, nhưng nhìn đến sự chờ mong trong mắt Chu Văn, làm thế nào cũng không thể nói được. Cửa phòng lại bị gõ thím chu cầm một ít đồ ăn nhẹ và trái cây tới rồi ra ngoài. chu Văn người này rất giỏi nói chuyện, mặc dù Diệp Trăn Trăn không nhớ bất cứ cái gì cô ấy luôn có thể tìm được đề tài. Trong quá trình trò chuyện Diệp Trăn Trăn biết được một số thông tin, chẳng hạn như chu Văn lớn hơn cô 3 tuổi, hiện tại đang tự mình kinh doanh một cửa hàng quần áo có thương hiệu trên mạng, độc thân chưa kết hôn. Chẳng qua là lý do tại sao cô cùng thím chu liên quan việc này được cô qua loa dẫn đi. Diệp chăn chăn cũng không định truy đến cùng, dù sao cô ấy cũng cùng họ mẹ. Có vẻ cuối cùng đã nói mệt chua văn xiên một trái cà chua bi tâm tình thoải mái nhìn Diệp chăn chăn, lần cuối cùng chúng ta trò chuyện như thế này mình nghĩ ửm ít nhất là 6 năm trước. Diệp chăn chăn nhíu mày, hiện tại đối với cô mà nói 6 năm là một con số nhạy cảm. Lần trước sau khi cậu mất trí nhớ, giống như biến thành một người khác vậy, mọi người tuy rằng nhìn sốt ruột lo lắng, nhưng cũng không biết phải an ủi cậu như thế nào. Cậu biết không, cậu rất có thiên phú trong vẽ tranh cậu còn từng nói với mình tương lai ước mơ làm một nhà thiết kế thời trang. Hai, chỉ có thể nói thế sự vô thường, sau khi cậu trở về đều đem tất cả tranh cất vào tủ cũng không còn cầm bút vẽ nữa, ngay cả đại học cũng dựa theo truyền thống gia tộc học tài chính. Diệp chăn chăn ở một bên nghe tai nạn 6 năm trước giống như một bước ngoặt, khiến cho 21 năm qua của cô chia làm hai phần rõ ràng, mà bây giờ mình lại một lần nữa mất trí nhớ có phải hay không lại là một bước ngoặt nữa. Cô nhìn Chu Văn, đột nhiên nhớ tới cuộc điện thoại kia có thể cùng mình trước kia trò chuyện gần 20 phút, bản lĩnh trò chuyện của Chu Văn này tuyệt đối không thể xem thường, tôi có nhìn thấy nhật ký trò chuyện trong điện thoại có ghi lại cô đã gọi cho tôi, tán gẫu rất lâu, chúng ta đã nói gì vậy? Chu Văn trầm ngâm một chút nói, mình muốn mời cậu thiết kế trang phục cho quý tiếp theo của thương hiệu tụi mình, cho đến nay mình luôn cảm thấy cậu từ bỏ vẽ tranh là việc đáng tiếc nhất, mình hy vọng ngày nào đó lại nhìn thấy cậu cầm bút vẽ. Diệp chăn chăn cảm thấy áp lực hơi lớn, cái này, không phải tôi không muốn giúp cô, nhưng hiện tại tôi bị mất trí nhớ, sợ rằng đồ thiết kế ra căn bản không có ai mua. Mình tin tưởng cậu, bên trong ánh mắt đen láy của Chu Văn hiện lên hai ngọn lửa nhỏ. Chỉ là cậu chưa xem qua trang phục do cậu thiết kế, à đúng rồi, mình vẫn còn giữ mấy bức cậu vẽ trước khi xảy ra chuyện lần sau lại mang đến cho cậu xem. Được rồi, trước sự nhiệt tình như lửa của Chu Văn, Diệp chăn chăn đành phải lựa chọn thỏa hiệp có câu trả lời khẳng định Chu Văn vô cùng vui vẻ, cứ quyết định như vậy đi, tuần sau mình lại đến thăm cậu, cậu hãy nghỉ ngơi cho tốt. Chu Văn xiên quả cà chua cuối cùng trong dĩa, vẫy tay với Diệp Chăn Chăn. Diệp Chăn Chăn nhìn lại cửa phòng đã đóng, ngồi yên một lát mới nhớ tới hôm nay mình còn chưa uống thuốc. Những thuốc này đều là bác sĩ quý tự mình kê, mỗi lần uống bọn chúng cũng sẽ cảm thấy mình thật đáng yêu. Diệp Chăn Chăn đáng yêu nhìn dĩa trái cây đã trống trơn, quyết định tự lực cánh sinh đi xuống phòng bếp lấy một ít trái cây. Cô bừng dĩa trái cây trên bàn lên, nhớ lại vị trí phòng bếp hết sức phấn khởi đi tới. Xa xa dường như nghe ai đó đang nói chuyện giống như là giọng nói của thím chu Diệp chăn chăn thả chậm bước chân cuối cùng dừng lại ở cửa. Văn văn còn phải tin mẹ chuyện đó thật sự không phải là thím chu nói tới đây đột nhiên dừng lại bởi vì bà phát hiện Diệp chăn chăn ở trước cửa. Tiểu thư có chuyện gì sao? Giọng nói trước sau như một bình tĩnh, chu văn nghe nói như thế có chút kinh hoàng xoay người lại. Cảm xúc của cô tự hồ có hơi kích động, gò má đỏ ửng, giống như vừa rồi đã trải qua một cuộc biện luận kịch liệt. Diệp chăn chăn mỉm cười với hai người họ, chỉ chỉ dĩa trái cây trong tay, thím Chu, trái cây còn không. Thím Chu gật đầu, nhận lấy dĩa trái cây, đồng thời cắt một ít rồi bày lên. Chu văn đứng ở một bên có chút không biết phải làm sao, nhưng mà tâm trạng dần dần bình tĩnh lại. Cô nhìn diệp chăn chăn tự hồ muôn hỏi một chút gì đó, nhưng từ đầu đến cuối cũng không hỏi ra miệng. Diệp Chăn Chăn giống như không phát hiện ra, chỉ lặng lặng đứng ở đó chờ Tím Chu cắt trái cây. Diệp Chăn Chăn cầm dĩa, nói cảm ơn với Tím Chu, trở về phòng của mình, chẳng qua là sau khi đóng cửa phòng chân mày liền nhíu lại. Tuy đoạn đối thoại vừa rồi cô không nghe hoàn chỉnh, nhưng rõ ràng là mẹ con Chu Văn xảy ra tranh chấp, hình như Chu Văn chất vấn Tím Chu gì đó, Tím Chu nói chuyện kia, lại là chuyện gì chứ? Diệp chăn chăn có chút nhức đầu, cô cảm thấy ngày mai khi tái khám bác sĩ Quý phát hiện bệnh tình cô chuyển biến xấu, có phải hay không cô lại lần nữa được vào bệnh viện chữa trị. Hiện tại cũng không có tâm tình ăn trái cây, cô nằm xuống giường, tìm đến số điện thoại của tà dịch. Chuyện này có nên nói cho cảnh sát tả không? Nhưng chỉ nghe một câu nói như vậy, cũng không thể chứng minh cái gì, giữa mẹ và con có tranh chấp cũng là chuyện thường gặp. Để điện thoại về đầu giường, cô nhắm mắt lại, đặt tay lên chán. Trong nhà này có lẽ mỗi một người đều không đáng tin cậy. Bất trí bất giá có chút buồn ngủ, vừa mới thiếp đi, liền truyền đến một hồi gõ cửa nhanh nhẹn. Diệp chăn chăn xoay người lại cũng không có ý định mở cửa, nhưng người gõ cửa hiển nhiên so với cô gắng có nghị lực tiếp đập cửa bên tay không ngừng kéo dài ít nhất 5 phút đồng hồ, diệp chăn chăn nổi giận đùng đùng mở cửa. Không ngoài dự đoán, đứng ngoài cửa là một đầu tóc quan tần thiếu ra lại tới tìm cảm giác tồn tại. Diệp chăn chăn không hiểu, anh ta không phải là cái gì đó, tông giám đốc sao, làm thế nào rảnh rỗi như vậy. Dường như nhận ra tâm tình Diệp chăn chăn không tốt, tần không dơ lên một hộp tinh xảo, cười tùm tìm nhìn cô, vừa rồi anh nghe thím Chu nói em muốn ăn macaron, cố ý đi mua. Diệp chăn chăn đứng trước cửa, không có ý tứ cho anh ta vào, nhưng bây giờ tôi rất mệt, chỉ muốn ngủ. Tần không ánh mắt sáng lấp lánh, nói ra đề nghị trong lòng, vừa khéo, anh cũng mệt mỏi, không bằng cùng nhau ngủ nhé. Giầm một tiếng Diệp chăn chăn đóng sầm cửa lại. Tần không, mở cửa đi, chăn chăn, mở cửa ra. Tiếng đập cửa nhanh nhẹn lại vang lên. Diệp chăn chăn không thể nhịn được nữa cầm gối bên cạnh ném đến cánh cửa đang đóng chặt đừng gõ nữa gì tuyết. Phó văn bội không ở đây. Tần không, người ngoài cửa rốt cuộc cũng yên tĩnh. Diệp chăn chăn thở vào nhẹ nhõm, vừa chìm vào mộng đẹp. Giọng nói tần không lại truyền từ ban công phía dưới lên. Ôi, Juliet, nàng chính là vầng thái dương xinh đẹp Ôi. juliet Vì sao ta cố tình lại là Romeo chứ? Diệp chăn chăn, cứu mạng ai tới bắt tên bệnh thần kinh này đi đi. Diệp chăn chăn kêu rên một tiếng, đi tới cửa sổ. Tần không thấy cô thỏ đầu ra càng thêm ra sức đọc diễn cảm ôi, nàng xuất hiện. Cửa sổ phía đông xuất hiện một tia sáng. Ấm, gối đầu chính xác đắp ngay trên mặt tần không. Tần không, cây âu, bị đo ván, knock out. Cuối cùng tần không cũng lái xe rời khỏi diệp ra, còn cuộm luôn cái gối của diệp chăn chăn. Diệp chăn chăn nằm ở trên giường, cảm thấy đầu càng đau hơn so với vừa rồi. Ngày mai lúc tái khám, nhất định phải để bác sĩ quý thuận tiện kê cho tần không một đơn thuốc, không biết bác sĩ quý có phụ trách khoa tâm thần không. Trải qua một ngày tra tấn, Diệp chăn chăn yếu ớt cuối cùng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người làm một đêm ác mộng. Lúc cô tỉnh lại từ giấc mộng ánh nắng mặt trời đầu tiên đã chiếu vào căn phòng màu hồng. Diệp chăn chăn lau mồ hôi lạnh trên trán mình, sắc mặt trắng bạch dọa người. Cô hình như vừa mới mơ thấy, người đẩy cô xuống cầu thang. chương 10, tái khám. Diệp chăn chăn ngồi ngây ngốc ở trên giường rất lâu mới trở lại bình thường. Tuy rằng sắc trời còn sớm nhưng cô cũng không có ý định ngủ tiếp. Cô xuống giường tắm rửa, sau đó lục lọi trong tù quần áo một chiếc váy có ít ren nhất thay xong rồi đi xuống lầu. Trong phòng khách rất yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có thể nghe từ trong phòng bếp truyền đến tiếng vang nhỏ đoán chừng là thím chu đang chuẩn bị bữa sáng. Cô nhìn thoáng qua phòng ăn cậu và mỡ không ở đây, hẳn là vẫn chưa rời giường, xem ra cô có thể một mình yên tĩnh ăn bữa sáng. Tiểu thư, sớm như vậy đã thức rồi. Tím chu thấy Diệp chăn chăn ngồi ở bàn ăn, buông việc trên tay xuống hỏi. Diệp chăn chăn chỉ mỉm cười và gật đầu, không thể nói với bà là bởi vì gặp ác mộng nên cô không dám ngủ tiếp. Bữa sáng sẽ xong rất nhanh cô chờ một chút. Tím chu khom người quay trở lại phòng bếp. Diệp chăn chăn nhìn bóng lưng của bà có chút đam chiêu. Ngày hôm qua bản thân mình nghe được bà cùng Chu Văn nói chuyện, người dễ kích động nhất định sẽ đều cố ý giải thích vài câu, nhưng Thím Chu thì không có bất kỳ phản ứng gì, tựa như chỉ cần cô không mở miệng hỏi thì bà có thể làm như điều này chưa từng xảy ra. Hơn nữa cô cảm thấy ngay cả khi cô mở miệng hỏi, Thím Chu nhất định cũng đã sớm chuẩn bị tốt đáp án không có một sơ hở nào. Diệp chăn chăn ngẩn người một hồi, Thím Chu đã bưng bữa sáng lên. Lúc cô ra khỏi cửa, vợ chồng Diệp Khang Bình mới từ trên lầu đi xuống. Làm bộ như không thấy bọn họ, Diệp chăn chăn mắt nhìn thẳng xài bước đến chiếc xe hơi màu đen đã sớm chờ ở bên ngoài. Tài xế lái xe chính là người lần trước tới đón cô, nghe thím chu giới thiệu chú ấy họ ngô, đã làm ở Diệp ra 5 năm, Diệp chăn chăn gọi là chú ngô. Chú ngô này không nói gì nhiều, nhưng mà đối với cô rất lễ phép, Diệp chăn chăn có ấn tượng tốt về chú ấy. Ấn tượng tốt này sau khi chú ấy giúp Diệp chăn chăn lấy được số thứ thực của bác sĩ quý rất nhanh thăng cấp thành tốt vô cùng. Cô cầm số thứ tự trong tay, nhìn về cửa xếp hàng, mặc dù hiện tại còn rất sớm nhưng bệnh nhân đăng ký số thứ tự của bác sĩ quý đã xếp thành một hàng rất dài, cũng không biết chú Ngô đã dùng thủ đoạn gì. Để chú Ngô chờ ở dưới, Diệp Trăn Trăn một mình lên lầu cửa phòng khám bệnh của Bệnh viện Trung ương đều treo màn hình LED nhỏ, phía trên viết tên bác sĩ. Diệp Trăn Trăn đi trên hành lang chưa được vài bước đã nhìn thấy màn hình LED hiện ba chữ quý chiết ngàn Bà chữ Hán vô cùng đơn giản, nhưng cũng khiến tim Diệp Trăn Trăn nhảy loạn bùm bùm giống như nhìn thấy người kia vậy. Nghĩ đến bác sĩ Quý đang ở phía sau cánh cửa này, thiếu chút nữa thì Diệp Trăn Trăn đã đẩy cửa vào tiếc là trên ghế dài ở hành lang còn ba người ngồi cô đành phải ngồi phía sau họ. Ba người phía trước không hẹn mà cùng nhìn cô. Đầu tiên là một đôi trung niên, nhìn giống như là cặp vợ chồng, kế bên là một cô gái trẻ, dường như là sinh viên, vốn trước đó luôn cúi đầu chơi điện thoại nhưng hiện giờ cũng tò mò quan sát cô. Ánh mắt đó như muốn nói loại thiên kim đại tiểu thư như này còn đích thân đến bệnh viện xem bệnh. Diệp chăn chăn hơi xấu hổ tục ngữ nói người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào yên cả người cô toàn thân cao thấp cùng với cái nơ con bướm cài trên đầu đều lấy từ phòng của tiểu thư Diệp chăn chăn. Mỗi một món từ thở cho đến thiết kế đều mang phong cách phương Tây cao cấp ngay cả người không biết đến hàng xa xỉ phẩm cũng có thể nhìn ra những món này có giá trị không rẻ. Cô cười với ba người. Đôi nam nữ trước mặt liền xoay đầu trở về, chỉ có cô nàng sinh viên bên cạnh vẫn còn nhìn chằm chằm vào cô, bộ quần áo này của cô là bộ siêu tập mới nhất của Bunny à, tôi đã nhìn thấy trên tạp chí. Mí mắt Diệp chăn chăn giật giật lại là Bunny, trước kia cô thật thích nhãn hiệu này, nữ sinh bên cạnh thấy cô không nói chuyện, lại tựa như quen thuộc mà hỏi cô mua hết bao nhiêu tiền. Diệp chăn chăn nói, tôi cũng không rõ lắm, là người khác tặng cho tôi. Cô nàng chớp mắt nghịch ngợm nhìn cô, bạn trai. Diệp chăn chăn cười ha ha, rời đề tài cô cũng đến tìm bác sĩ quý sao? Cô không khỏe ở đâu? À kinh nguyệt tôi không đều. Diệp chăn chăn, cô nhìn nữ sinh bên cạnh biểu cảm có chút không tưởng tượng nổi bác sĩ quý còn chỉ phụ khoa sao? Không chỉ, nhưng chậm chính là muốn lật thẻ bài của hắn. Diệp chăn chăn, bác sĩ quý quả nhiên là đầu bài của bệnh viện này trong mọi ý nghĩa. Đợi khoảng 20 phút nữ sinh bên cạnh liền vào khám bệnh, Diệp chăn chăn có chút căng thẳng cuối cùng cũng đến lượt cô. Cô vừa hít một hơi thật sâu, điện thoại di động trong túi liền dung hai cái. Cô lấy ra nhìn, là tin nhắn của tần không gửi đến. Gối đầu của người đang nằm trong tay ta, muốn chụp nó về tối nay cùng ta ăn cơm. Cài tô hai mươi gương mặt, không kính thưởng, người giết con tin đi. Soạn xong năm chữ này, Diệp chăn chăn không chút do dự tắt máy quả nhiên ở nơi như bệnh viện nên tắt máy đầu tiên. Cô vừa tắt máy, liền thấy nữ sinh từ phòng khám bước ra, ngạc nhiên, nhanh như vậy. Ha ha, đối phương say mê cười tâu tuét, chấm bị đuổi ra ngoài, số cũng bị hủy, nhưng mà chấm chỉ thích nhìn bộ dáng bác sĩ quý không được tự nhiên cùng chấm giận dỗi. Diệp chăn chăn, cô chầm mặc đứng lên, vỗ bờ vai cô gái một cái, đi đăng ký khoa tâm thần đi, vẫn còn kịp. Nữ sinh, cô quay lại, Diệp chăn chăn đã đóng cửa phòng. Quý chết ngạn nghe thấy tiếng đóng cửa theo bản năng ngẩn đầu lên nhìn một cái, Diệp chăn chăn đứng thẳng tắp ở cửa thẳng đến độ hơi cứng ngắc. Quý chết ngạn không nói gì, Diệp chăn chăn lắp bắp nói quý quý quý quý bác sĩ tôi đến tái khám. Quý triết ngạn gật đầu chỉ chỗ chống đối diện ngồi đi. Diệp chăn chăn dựa theo chỉ thị ngồi xuống, sau đó dường như nhớ tới cái gì liền đem giấy đăng ký cùng Macaron đều để lên bàn. Quý triết ngạn cầm giấy đăng ký để ở một bên, hỏi hai ngày nay có uống không? Diệp chăn chăn trong lòng nhất thời có chút vi diệu, vì sao cô luôn cảm thấy bác sĩ quý vòng vo mắng cô? Có điều cô vẫn thành thật đáp, tôi mỗi ngày đều đúng giờ uống thuốc. Lý tín nhiên gật đầu, có vẻ đối với đáp án này coi như vừa lòng, có nơi nào không thoải mái không? Diệp chăn chăn nhíu mày, quý chết ngạn buông bút trong tay, hỏi, làm sao vậy? Đầu lại đau, diệp chăn chăn mí môi, vẫn nói ra, bác sĩ quý, đêm qua tôi gặp ác mộng, dường như mơ thấy người đã đẩy tôi xuống lầu. Quý chết ngạn cao chặt chân mày, diệp chăn chăn lần đầu nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc đến như vậy của anh, vậy có nói cho cảnh sát tả không? Diệp chăn chăn lắc đầu, không có tôi chỉ thấy có một cái bóng đen, nói cho cảnh sát ta cũng không có ích gì. Quý Triết ngạn ngẫm nghĩ rồi nói, đừng khiến bản thân quá áp lực rảnh rỗi thì ra ngoài đi dạo, phơi nắng, suốt ngày không nên luôn ngốc ở trong phòng. Diệp chăn chăn đáp được quý Triết ngạn lại tiếp tục nói thuốc của cô còn có thể uống thêm một tuần, lần sau cô đến tôi sẽ kê thuốc mới. Đúng rồi, tôi chỉ khám bệnh vào mỗi sáng thứ năm, những lúc khác muốn tìm tôi thì đến khu nội trú. Được. Diệp Chăn Chăn gật đầu, đem macaron trước mặt đẩy qua. "Bác sĩ Quý, đây là tặng cho anh." Quý Triết Ngạn cúi đầu nhìn thoáng qua, không nhận, bệnh viện quy định không thể nhận quà tặng của bệnh nhân. "À, đây chỉ là macaron thông thường, không có hồng bao." "Cũng không có chi phiếu." Quý Triết Ngạn anh đem macaron đẩy trở về, nói với Diệp Chăn Chăn, "Macaron nhiều calorie, hương vị lại ngọt ngấy ăn nhiều không tốt với cơ thể, cô cũng nên ăn ít thôi." Diệp chăn chăn nhìn hộp macaron bị ghét bỏ yên lặng lấy về. Quý Triết ngạn nhìn cô một lát cuối cùng cũng mở miệng, nếu không còn chuyện gì khác kêu bệnh nhân kế tiếp vào đi. Diệp chăn chăn quả thật tuổi thân oan ước nghĩ muốn khóc ngay tại chỗ này cho anh nhìn, nhưng mà nghĩ đến bên ngoài còn nhiều bệnh nhân đang chờ như vậy chỉ có thể gật đầu, vậy bác sĩ quý tôi có thể mời anh ăn bữa cơm không? Quý Triết ngạn yên lặng một chút cuối cùng không từ chối nữa tôi bên này khả năng 12 giờ mới có thể kết thúc. Không sao tôi chờ anh. Diệp chăn chăn ngẩn đầu lên, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn anh. Thấy quý chết ngạn gật đầu cô mới cảm thấy mỹ mãn đi ra ngoài. Nhìn thời gian, mới hơn 9 giờ còn đến 3 giờ nữa làm gì để tiêu khiển đây. Cô để tài xế chờ mình đi vòng vòng xung quanh, phát hiện ven đường có một nhà sách liền đi vào uống ly nước chuẩn bị tìm quyển sách đến xem. Chú Ngô nghe theo cô ra ngoài đi dạo, 12 giờ lại chờ cô về bệnh viện. Bên trong tiệm sách thật nhiều sách cô tìm một chút liền phát hiện nơi này thế mà cũng có tiểu nhị lang ngủ say, vì thế quyết định xem quyền này. Xuất phát tự ý thức bảo vệ mình cô không chọn vị trí gần cửa sổ và cửa chính mà tìm một vị trí ở góc. Mặc dù vị trí này không dễ thấy, nhưng lại có thể nhìn thấy hết tình hình trong tiệm. Nhưng dù sao đi nữa cô vẫn có cảm giác có người đang nhìn chằm chằm, cô nhíu mày, nhìn xung quanh cũng không thấy người nào khả nghi, chẳng lẽ chính mình đang nghi. Có lẽ cô thật sự làm mình quá áp lực. Thời gian đọc sách qua thật nhanh, bất tri bất giác đã 11 giờ rưỡi, Diệp chăn chăn đi thanh toán liền đi về hướng bệnh viện Trung ương. Bác sĩ quý tuy rằng nói 12 giờ, nhưng chính xác đến khi khám xong hết bệnh nhân đã 12 giờ 40. Anh ra khỏi phòng khám bệnh liền thấy một mình Diệp chăn chăn ngồi đợi ở bên ngoài, không biết tại sao trong lòng anh đột nhiên khó chịu. Sau này anh suy nghĩ thật lâu mới hiểu được đó là bởi vì anh không nỡ để cô một mình ngồi đợi lâu như vậy. Ngại quá, để cô đợi lâu rồi. Diệp chăn chăn thấy quý chết ngạn tinh thần nhất thời hăng hái đứng lên, không sao cả bác sĩ quý, giữa chưa anh muốn ăn gì. Tôi về văn phòng đổi quần áo trước cô cùng đi với tôi. Bởi vì không muốn lại để cô một người ngồi đợi cho nên đặc biệt nói như vậy. Có thể nhìn thấy bác sĩ quý thay quần áo, Diệp chăn chăn đương nhiên cầu còn không được vâng. Sau khi đến văn phòng Diệp chăn chăn mới phát hiện chính mình quả nhiên vẫn còn rất ngốc bác sĩ quý nói thay quần áo chính là đem áo blau trắng cởi ra thay áo khoác mà thôi. Thăng không lộ thịt mà cũng không biết xấu hổ nói chính mình thay quần áo. Diệp chăn chăn cảm thấy tín nhiệm cơ bản nhất giữa người với người cũng không có. chương 11 hẹn hò. Bởi vì thời gian nghỉ trưa của bác sĩ quý có hạn cho nên cuối cùng bọn họ chọn một quán cơm chung gần bệnh viện để ăn trưa. Quán cơm chung ở nơi này làm ăn rất tốt trong tiệm trang hoàng cầu kính vào buổi trưa không còn một chỗ trống nào còn có rất nhiều y tá bác sĩ không muốn ăn ở canteen bệnh viện cũng tới nơi này mua đồ ăn về. Thật may là bây giờ đã gần một giờ tuy trong tiệm vẫn còn nhiều người nhưng cũng không đến mức không có chỗ ngồi. Sau khi giải quyết xong vấn đề chỗ ngồi, về vấn đề ai sẽ gọi món thì hai người lại khiêm nhường một hồi lâu, cuối cùng khi phục vụ trong tiệm cười càng ngày càng gượng gạo, diệt chăn chăn đành sử dụng chiêu cuối cùng, bác sĩ Quý Anh đối với tiệm này quen thuộc hơn so với tôi, tôi không biết món nào ngon cả. Quý chết ngạn không từ chối nữa, lấy thức đơn gọi ba mặn một canh, phục vụ cuối cũng cũng như mong muốn hét to gọi món. Diệp chăn chăn thấy phục vụ đi rồi, vì không muốn không khí ngượng ngập lại bắt đầu nỗ lực tìm kiếm đề tài. Cô một lần nữa đem chiếc hộp tinh xảo đựng macaron ra, đẩy lại trước mặt quý Triết ngạn. Bác sĩ quý, bây giờ tôi không phải là bệnh nhân của anh, anh có thể đứng ở lập trường bạn bè nhận lấy không? Quý Triết ngạn không trả lời, nhưng mà cũng không đem hộp đẩy trở về. Trong lòng Diệp chăn chăn vui vẻ, được voi đòi tiên nói, chúng ta nếu đã là bạn bè vậy anh thuận tiện đem số điện thoại nói cho tôi nha. Anh yên tâm, tôi sẽ không gọi điện quấy giày đâu. Quý triết ngạn nhìn người đối diện, trong mắt vẫn luôn không có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào, chẳng qua là ánh mắt đó trong suốt như một hồ nước sâu, mà Diệp Trăn Trăn chính là cái người chết chìm trong đó. Cô có chút mắt tự nhiên kéo kéo chiếc khăn trải bàn màu trắng trên đầu gối, nghĩ rằng nếu bác sĩ Quý không chịu đưa số điện thoại cho cô, vậy cô liền đem số cô cho anh. Quý chết ngạn lấy từ trong túi ra một tờ danh tiếp đưa cho Diệp chăn chăn, Diệp chăn chăn dùng một tâm tình thành kính nhất nhận lấy tấm danh tiếp kia, sau đó chợt nghe bác sĩ quý ở đối diện nói, mở cô không phải biết số điện thoại của tôi sao? Diệp chăn chăn, cô không nghĩ tới nha, cô sắp khóc bởi vì sự ngớ ngẩn của mình, ơ, đó có phải là bác sĩ quý hay không? Đâu, đâu, à, đúng là bác sĩ quý rồi, người đối diện anh ấy là ai vậy? Không biết sẽ không phải là bạn gái chứ? Hai cô y tá đứng ở cửa quán thì thầm nghị luận, hai chữ bạn gái đó lọt vào trong tay Diệp chăn chăn hết sức dễ nghe. Quý chết ngạn khẽ gật đầu với các cô, hai cô y tá che miệng cười cười, liền cầm đồ ăn được đựng kỹ đi ra ngoài. Bác sĩ quý các cô ấy hình như hiểu lầm tôi là bạn gái của anh, không cần giải thích một chút sao? Hành động này của Diệp chăn chăn điển hình là được tiện nghi còn khoe mẽ. Không sao cả. Quý chiết ngạn dường như cũng không thèm để ý, đúng lúc lúc này phục vụ dọn đồ ăn lên, đề tài này liền kết thúc. Trong lòng Diệp chăn chăn nổi bóng, hai y tá kia sau khi trở về nhất định phải giúp cô thuyên truyền thật nhiều mới được như vậy sẽ không còn nhiều xài lang hổ báo mơ thưởng đến bác sĩ quý của cô nữa. Diệp chăn chăn tâm tình rất tốt, ăn cơm cũng vô cùng ngon miệng, đặc biệt là ngồi nhìn bác sĩ quý ở đối diện cô cảm thấy dù cho không có đồ ăn cô cũng ăn được hai chén cơm. chiết ngạn, trùng hợp vậy, cậu cũng ăn cơm ở đây à? Giọng nói của một người phụ nữ đột nhiên vang lên ở đỉnh đầu, Diệp Chăn Chăn ngẩn đầu lên liền thấy một người đẹp mặc áo blau trắng đứng bên cạnh bàn. Quý chết ngạn gật đầu với cô, mỹ nữ nở nụ cười thuận tiện nhìn Diệp Chăn Chăn ngồi đối diện anh, đây là bệnh nhân của cậu à, tôi nhớ hình như là đại tiểu thư Diệp Gia. Gần như không thể nhận ra Diệp Chăn Chăn đang biểu môi, mới vừa rồi vẫn còn là bạn gái, đến miệng cô ta liền thành bệnh nhân cô mới là bệnh nhân. Cả khu nội chú của các ngươi đều là bệnh nhân, thăng chân tướng Diệp chăn chăn trong lòng phỉ nhổ trên mặt lại cười lịch sự với cô ấy, chào cô tôi là Diệp chăn chăn. Mỹ nữ nhìn cô, khóe miệng hơi nhách lên, không ngại tôi ngồi chung chứ. Diệp chăn chăn trên mặt tươi cười không thay đổi, tôi rất để ý. Lần này đừng nói đến Mỹ nữ đứng bên cạnh, ngay cả quý triết ngạn cũng có chút bất ngờ nhìn cô một cái. Khóe miệng khẽ nhách cong của Mỹ nữ liền sụp xuống, cô ta không nghĩ tới Diệp chăn chăn sẽ trực tiếp như thế, nếu cô ấy đã nói như vậy cô cũng ngại mặt dày mày dạn ngồi xuống. Tôi đây không quấy giày hai người nữa, tôi còn chờ món, chờ lát nữa gặp. Câu chờ lát nữa này đương nhiên là nói với quý triết ngạn, về phần cô nàng Diệp Trăn Trăn này, cô thật hy vọng cô cho tới giờ chưa từng thấy qua. Chờ cho đến khi mỹ nữ cầm đồ ăn đi khỏi, Diệp Trăn Trăn từ chế độ người phụ nữ xấu xa biến trở về tiểu bạch hoa, tôi thấy cô ấy gọi hai phần đồ ăn, một phần hẳn là mua giúp người khác, nếu cô ấy cùng chúng ta ăn cơm ở đây thì người kia sẽ phải chờ, rất thảm. Quý triết ngạn gật đầu ồ, không nghĩ tới cô rất chu đáo. Diệp chăn chăn che miệng, để lộ ra nụ cười tiêu chuẩn đại tiểu thư ưu điểm lớn nhất của tôi chính là suy nghĩ cho người khác. Nếu như mỹ nữ vừa rồi còn ở đây, cô ta nhất định sẽ phun cô một ngụm nước muối. Tóm lại, bữa ăn này cùng với bác sĩ quý cứ như vậy kết thúc trong vui sướng. Diệp chăn chăn gọi phục vụ tính tiền, phục vụ đưa tờ bill, diệp chăn chăn chuẩn bị lấy tiền trả thì bác sĩ quý đã đưa trước. Phục vụ thu tiền liền chạy đến quầy tìm tiền lẻ thối lại, Diệp chăn chăn tay vừa chạm được ví ra đành phải thu về, bác sĩ quý, là tôi mời anh ăn cơm, làm sao có thể để cho anh trả tiền chứ? Không sao, coi như là đáp lễ macaron đi. Diệp chăn chăn ngẫm nghĩ rồi nói, vậy lần sau tôi lại mời anh ăn cơm nha. Cô quả thực muốn vỗ tay khen mình quá nhanh trí Ừ, quý chết ngạn gật đầu, phục vụ liền đem tiền dư và tờ bill đưa tới. Quý chết ngạn một mực đưa Diệp chăn chăn đến xe mới xoay người đi về hướng bệnh viện, Diệp chăn chăn ngồi ở ghế sau xuyên qua cửa sổ nhìn bóng lưng Quý Triết ngạn dần dần nhỏ lại trong lòng không hiểu sao liền khó chịu. Lần sau tái khám còn phải chờ đến thứ hai tuần sau, còn không biết bao nhiêu ngày nữa. Công việc buổi chiều của Quý Triết ngạn không nhiều lắm qua 4 giờ liền giao ban. Anh ở trong một căn hộ cao cấp gần bệnh viện, mỗi ngày tan tầm về nhà, đầu tiên anh sẽ tắm rửa trước rồi mới bắt đầu làm bữa tối. Hôm nay cũng như vậy, anh lau mái tóc ướt sũng, khi đi ngang qua phòng khách thấy một hộp tinh xảo đặt ở trên bàn trà. Không biết xuất phát từ tâm lý gì, anh không lập tức đi làm cơm tối mà chọn mở hộp ra trước. Trong hộp giống như Diệp Chăn Chăn nói, chỉ là macaron thông thường, tổng cộng 12 cái, không có hồng bao, cũng không có chi phiếu, nhưng mà ở bên cạnh có một tấm các nhỏ. Quý chết ngạn mở các ra xem, ở trên viết một hàng chữ nhỏ tinh tế. Bác sĩ quý cảm ơn anh đã chăm sóc tôi khi ở bệnh viện. Bên cạnh khuôn mặt tươi cười còn dùng màu nước vẽ một phiên bản người nhỏ mặc áo blau trắng, biểu cảm tàn khốc trông rất sinh động, vừa nhìn cũng biết là bác sĩ Quý. Quý chết ngàn tựa như không nhận ra mình đang mỉm cười, anh cầm lấy một cái macaron cắn một miếng, hương vị tuy ngọt ngấy nhưng không giống như tưởng tưởng của mình là khó nốt xuống. Diệp chăn chăn tắm nước ấm sạch sẽ lại nằm trên giường xem thiểu thuyết một lát liền có chút buồn ngủ. Tối hôm qua ngủ không ngon cho nên đêm nay cô chuẩn bị đi ngủ sớm. Cô ngáp một cái, gửi tin nhắn đầu tiên cho quý triết ngạn, bác sĩ quý ngủ ngon, không cần làm việc đến khuya nha. Cô không nghĩ quý triết ngạn sẽ trả lời lại cho mình, nhưng quý triết ngạn lại hồi âm tới rất nhanh, được ngủ ngon. Mặt diệp chăn chăn có chút nóng lên, tin nhắn ngủ ngon như này, thật sự khiến cô có cảm giác hai người bọn họ là người yêu. Cô lấy gối đầu che mặt mình, lăn lộn vài vòng ở trên giường, cảm thấy tối nay có thể có một giấc mơ đẹp. Nhưng cô sai rồi. Tối đó cô vẫn gặp ác mộng như cũ, nội dung không khác mấy so với đêm hôm trước đều là cảnh tượng một bóng đen đẩy cô xuống cầu thang. Ác mộng này liên tục ba ngày tuy cô vẫn như cũ không thấy khuôn mặt người đó, nhưng cái tay đẩy cô xuống lầu càng ngày càng rõ ràng. Tiểu thư, hai ngày nay sắc mặt cô không được tốt lắm có cần mời bác sĩ Trương đến xem không? Tím chu đem bữa sáng vào phòng diệt chăn chăn, hiếm khi không có lập tức rời đi. Diệp chăn chăn mặc áo ngủ, xoa đầu tóc rối bời lắc đầu một cái, không có việc gì, chỉ là buổi tối tôi ngủ không ngon, ngày mai khi tái khám tôi sẽ nói với bác sĩ quý. Nghe cô nói như vậy, tím chu cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nói trước khi ngủ sẽ pha cho cô một ly sữa. Tím chu đi rồi, Diệp chăn chăn yên lặng một mình ăn bữa sáng, hai ngày nay ba bữa cô đều ăn ở trong phòng mình, tôn thiến mượn cơ đến nhìn cô vài lần, đều bị cô lấy tinh thần không tốt đuổi đi. Tuy bác sĩ quý dặn cô rảnh thì ra ngoài đi dạo, nhưng mấy ngày nay liên tục gặp ác mộng khiến cả người cô đều uể oải không phấn chấn, cô chỉ muốn nằm trên giường cả ngày, căn bản không có tinh lực dư thừa ra ngoài. Nhưng ngày mai là ngày tái khám, nếu như bị bác sĩ quý thấy bản thân mình thành cái dạng này nhất định độ hào cảm sẽ tụt xuống. Nghĩ đến khó khăn lắm bản thân mới làm cho độ hào cảm của bác sĩ quý cao hơn chút, không thể thất bại trong gang thấp như vậy, vì vậy dịp chăn chăn nâng cao tinh thần thay bộ áo ngủ xuống lầu đi dạo. Lúc cô xuống lầu vợ chồng Tôn Tiến đang ngồi trong phòng ăn ăn sáng, cô chào hỏi với bọn họ xong liền lập tức đi ra ngoài. Mùa xuân đúng là mùa trăm hoa đua nở, nhưng hoa trong vườn cùng ánh nắng mặt trời tươi đẹp cũng không thể làm cô cảm thấy tốt hơn. Trong mộng xuất hiện cái tay kia, giống như chặn cổ họng cô, khiến cô không thở nổi. Nhưng cô không phải là không có thu hoạch nếu như giấc mơ của cô có thể tin được như vậy căn cứ cái tay kia có thể phán đoán người đẩy mình xuống là một người đàn ông. Diệp chăn chăn đi dạo không có mục đích quẹo qua khúc quanh liền nhìn thấy vương nhị cầu đứng ở dưới lầu cầm vòi nước, anh ta ngẩng đầu nhìn cửa sổ tầng 2 tựa như cây cột điện ở nơi đó. Diệp chăn chăn nhìn theo ánh mắt anh ta, vị trí cửa sổ đó hẳn là phòng ông ngoài. Diệp chăn chăn đi đến bên cạnh vương nhị cầu kêu anh ta một tiếng, nhị cầu từ. Hai tiếng hét vang lên muốn phá vỡ bầu trời tiếng thứ nhất đến từ vương nhị cầu, tiếng thứ hai đến từ diệp chăn chăn bị dọa đến choáng váng. Tiểu thư cô đi đường nào mà không phát ra âm thanh nào hết vậy, làm tôi sợ muốn chết. Bởi vì vừa rồi hét chói tay, vương nhị cầu mặt sung huyết đỏ bừng. Diệp chăn chăn vỗ ngực mình, thở dốc một hơi rồi nói với vương nhị cầu, rõ ràng là anh làm tôi sợ muốn chết được không, đột nhiên hét lớn cái gì hả, chưa từng nghe qua người dọa người có thể hù chết người sao. Không phải bởi vì cô gọi tôi sao vương nhị cầu cúi đầu, nhỏ giọng oán giận một câu. Diệp chăn chăn thở hồn hền, vừa định nói chuyện liền thấy thím Chu và vợ chồng tôn thiến đều gấp gáp chạy từ trong nhà ra, xảy ra chuyện gì. Diệp chăn chăn xấu hổ cười cười, không có gì, vừa rồi có một con chuột rất lớn chạy tới đây dọa chúng tôi giật mình. Ba người sợ bóng sợ gió một trận liền quay vào nhà, bởi vì vừa rồi hét một tiếng thật dài nên tinh thần Diệp chăn chăn dường như tốt hơn, cô nhìn vương nhị cậu đứng ở phía trước tò mò hỏi, vừa rồi anh nhìn cái gì vậy, nhìn chăm chú như vậy. Vương nhị cầu im lặng một lát trước kia khi lão gia còn sống thường xuyên đứng ở nơi này nhìn ra ngoài cho nên cả vườn hoa này là tôi tỉ mỉ chăm sóc. Diệp chăn chăn gật đầu không nói gì, vương nhị cầu lại tiếp tục nói hiện tại tuy rằng lão gia đã mất nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy ông ấy dường như vẫn thường xuyên đứng ở đó. Diệp chăn chăn, cô đã gặp ác mộng đừng thăng cấp lên thành chuyện ma quỷ lộng hành biệt thự được không? Cô nhìn thanh niên thật thà trước mặt lời nói thấm thía nhị cầu từ tiếng Trung có một thành ngữ gọi là có tật giật mình. Vương nhị cầu sững sốt một chút, sau đó cách động xua tay với Diệp Chăn Chăn, lão gia không phải do tôi giết tiểu thư cô phải tin tưởng tôi. Diệp Chăn Chăn mỉm cưới với anh ta tôi biết tôi chỉ là muốn nói cho anh biết đừng suy nghĩ nhiều quá, không làm chuyện thẹn với lòng sẽ không sợ quỷ gõ cửa. À đừng nói tới chữ đó. Vương nhị cầu đột nhiên nhảy cẫng lên, nhảy ra rất xa. Diệp chăn chăn nụ cười cứng đờ, xoay người trở về. Vương nhị cầu này, thoạt nhìn chung thực nhưng vừa rồi mình gọi một tiếng, thế mà lại dọa anh ta thành cái bộ dáng như vậy, thật là có điểm có tật giật mình. Chuyện audio được đọc ở cổ, đọc chương 12, nóng nảy. Sau khi Diệp chăn chăn trở về phòng, không có chuyện gì cắm đầu xuống giường lớn, cảm giác đó tựa như ngã xuống một chiếc bánh ngọt màu hồng phấn. Không biết là do công sức tản bộ hay là kinh hãi vừa rồi ban tặng, mà tinh thần của cô so với trước đó tốt hơn nhiều. Ở trên giường lăn một vòng, cô nghiêng đầu nhìn bức tranh đặt cạnh giá sách. Ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng chiếu lên trên tựa như vầng sáng quanh mặt trời, đẹp đến độ không nói nên lời. Diệp chăn chăn cấp tốc xoay người xuống giường, từ trong ngăn kéo lấy ra một cây bút chì và tờ giấy trắng. Cô có một hồi thúc bức thiết vẽ ra cái gì đó, nhưng khi ngòi bút đặt trên trang giấy cô lại không thể nào vẽ được. Loại cảm giác này tựa như mỗi lần muốn thét trói tay trong ác mộng nhưng kêu thế nào cũng không được. Cô mím môi, ngòi bút nhẹ nhàng kéo một cái trên trang giấy liền phát họa ra một đường vòng cung. Dường như là tìm đúng chìa khóa, sau khi vẽ ra nét bút đầu tiên, mỗi một bút tiếp theo đều trở nên thuận tay. Cô giống như cá bơi trong nước, mỗi một tế bào đều rất thoải mái. Cuối cùng một chàng gõ cửa cắt đứt cô. Cô đặt cây bút chỉ đã ngắn xuống, quay đầu nhìn về phía cửa phòng ai đó. Là mình, Chu Văn. Giọng nói Chu Văn từ vách cửa truyền đến, nghe có chút không rõ. Diệp chăn chăn mở cửa Chu Văn mỉm cười với cô, đưa qua một cái hộp được đóng gói tinh xảo Berry Cheesecake siêu mọt cậu thích nhất. Cảm ơn, Diệp chăn chăn nhìn thoáng qua nhận lấy, mặc dù cô căn bản không nhớ Berry là cái gì. Nhưng người để Chu Văn vào phòng, Diệp chăn chăn đóng cửa lại. Chu Văn nhìn quanh một vòng, liền thấy tác phẩm mới hoàn thành trên bàn. Diệp Chăn Chăn mở ra bánh ngọt trên bàn thường ngày mình ăn cơm, cũng không có để ý đến Chu Văn, lát sau liền nghe thấy cô giọng nói run rẩy hỏi, "Cậu vẽ gì vậy, dọa người như vậy?" Diệp Chăn Chăn vừa cắt xong bánh ngọt, đưa mắt nhìn đến cô, "À, đó là cái tay tôi thấy trong mơ." "Tay?" Chu Văn nhíu mày, không nhìn ra đầu mối gì. "Vậy bóng đen này là cái gì?" "À, đó là tội phạm." Chu Văn trầm mặc một hồi lâu mới hỏi tiếp, "Có phải gần đây cậu xem nhiều phim hoạt hình rồi không?" Diệp chăn chăn không trả lời kéo ra ghế dựa trước bàn ngồi xuống, lại đây ăn bánh đi. Chu Văn buông xuống bức vẽ, đi tới đối diện cô ngồi xuống, lấy một miếng cheesecake bỏ vào trong miệng. Bánh ngọt vị rất nồng đậm, rất xứng đáng với tên gọi siêu ngọt của nó, nhưng Diệp chăn chăn ăn hai miếng liền để thìa xuống. Chu Văn nhìn cô một cái, sao vậy? Trước kia tôi thật sự thích cái này. Diệp chăn chăn rót cho mình ly nước ấm, cô chỉ muốn đem cái vị phô mai nồng đến phát ngấy này nuốt xuống. Chu Văn không nhịn được cười, mình cũng hiểu tại sao cậu lại thích ăn cái này, chẳng qua là khi cậu không để ý tới mình thì chỉ cần đem cái này tới cậu mới chịu mở cửa cho mình. Cô nói xong cũng rót một ly nước ấm còn chớp mắt với Diệp chăn chăn, nói cho cậu một bí mật thực ra mình cũng không thích bánh này. Khối bánh siêu ngọt kia cứ như vậy bị ghét bỏ đặt ở một bên, cũng không có người hỏi hỏi thăm tới nữa. Chu Văn thấy sắc mặt Diệp chăn chăn không được tốt lắm nên không ở lâu, đặt bức vẽ cô đem tới liền rời khỏi Diệp ra. Diệp chăn chăn ngồi trên giường nhìn bản thiết kế mình vẽ, mỗi một bộ đều là bản thảo vẽ bằng bút chì vẫn còn thô sơ, nhưng trang phục được thiết kế vượt xa dự đoán của cô. Ít nhất không có bộ quần áo nào kèm theo gen. Kỳ thực cô cũng không ghét gen, chút ít để điểm suyết vẫn có thể chấp nhận, nhưng quần áo trong tù của cô cô chỉ có thể dùng từ phát rồ để hình dung. Đặt bản thiết kế qua một bên, Diệp chăn chăn hơi mệt mỏi nằm xuống giường. Những thiết kế này chỉnh sửa lại một chút nói không chừng có thể được làm thành quần áo. Đêm đó trước khi ngủ dịp chăn chăn cô ý uống một ly sữa bò, đáng tiếc cô vẫn nghĩa vô phản cố gặp ác mộng, ly sữa bò kia đưa đến tác dụng duy nhất chính là để cô nửa đêm đi toilet. Chiếc gương trên bồn rửa tay phản chiếu khuôn mặt tái nhật của cô, khiến cô sợ tới mức thiếu chút nữa đã hét trói tay. Mấy ngày liền gặp ác mộng làm cho cảm xúc của cô càng ngày càng có kỉnh, cứ tiếp tục như vậy cô sợ mình sẽ hỏng mất. Ngày hôm sau Diệp chăn chăn đặc biệt trang điểm, muốn dùng phấn nền để che giấu sắc mặt tái nhợt và vành mắt xanh đen, nhưng hiệu quả không như lý tưởng, bởi vì khi bác sĩ quý nhìn thấy cô liền nhíu mày đầu tiên. Diệp chăn chăn có chút nhột trí, cô nhìn thoáng qua một vị bác sĩ khác trong phòng vô cùng không khéo đây chính là vị bác sĩ mỹ nữ lần trước gặp ở quán ăn. Nhất thời cô càng nản lòng. Bác sĩ quý, buổi sáng tốt lành. Lựa chọn không nhìn đến biểu cảm không quá hữu hào của bác sĩ mỹ nữ bên cạnh Diệp Trăn Trăn trực tiếp đi tới bàn làm việc của Quý Chiết Ngạn. Quý Chiết Ngạn mời cô ngồi xuống biểu cảm cũng không quá tốt, sắc mặt cô làm sao lại kém như vậy. Buổi tối thức khuya sao, hàng ngày 9 giờ tôi đã đi ngủ, học sinh tiểu học cũng không có đúng giờ như tôi. Cô có uống thuốc đúng giờ không? Có tiếc là những thuốc đó không chỉ ác mỏng. Quý Chiết Ngạn ngẩn người, sau đó chân mày cau lại một lần nữa, cô vẫn còn gặp ác mỏng. Đúng vậy, mỗi ngày đều gặp so với gì cả còn chuẩn hơn. Quý chết ngạn trầm mặc một chút cô không cần lo lắng quá, tôi sẽ kê cho cô một ít thuốc trợ giúp giấc ngủ uống mỗi ngày trước khi ngủ. Được, Diệp chăn chăn gật đầu, lấy từ trong túi ra bức tranh cô vẽ cái tay đưa cho quý chết ngạn. Bác sĩ quý anh nhìn xem, đây là cái tay đã đẩy tôi xuống trong ác mộng. Quý triết ngạn nhận lấy tranh vẽ trong tay Diệp chăn chăn, tuy rằng anh không học tâm lý học nhưng vẫn có thể nhìn ra người vẽ bức tranh này cảm xúc nôn nóng, dường như chịu rất nhiều áp lực. Anh buông bức vẽ trong tay nhìn Diệp chăn chăn có thể là do trở về hiện trường vụ án khiến cô bị kích thích mãnh liệt nên mới bắt đầu gặp ác mộng. Sau khi về thì uống thuốc, không cần nghĩ đến cái gì cả, hãy ngủ một giấc thật ngon. Vâng, Diệp chăn chăn gật đầu tay vô thức kéo kéo dây đeo của túi sách. Quý Triết ngạn nhìn động tác nhỏ của cô, lại nói, nhưng cũng không thể ỉ lại vào thuốc được hiện tại thân thể cô gần như đã khôi phục có thể xem xét đến trường lên lớp có lẽ có thể làm giảm bớt cảm xúc nôn nóng. Tôi có thể đi học sao? Diệp chăn chăn ngừng động tác trong tay, mở to hai mắt nhìn anh. Nếu như có thể cô thực sự không muốn ngốc ở nhà. Quý Triết ngạn gật đầu, nói không chừng trở lại trường học cũng có trợ giúp cho việc khôi phục trí nhớ của cô, nhưng phải chú ý nghỉ ngơi, không nên khiến bản thân mình quá mệt. Vâng, Diệp chăn chăn cảm thấy có lẽ trên thế giới này không có người nào nhiệt tình đến trường như cô vậy. Cô nhìn bác sĩ quý trước mặt đang kê thuốc ngựa ngùng mở miệng hỏi, bác sĩ quý, hôm nay anh có rảnh không, tôi muốn mời anh ăn cơm. Quý chết ngạn dừng một chút nói, hôm nay tôi khá bận chút nữa còn có một hội trần. Ủa thế thì hẹn anh lần sau vậy? Diệp chăn chăn có chút thất vọng. Ừ, quý chết ngạn gật đầu, đem đơn thuốc đã viết xong đưa cho Diệp chăn chăn. Lúc lấy thuốc cô nhớ chú ý rõ ràng cách dùng cùng lượng dùng, có một loại thuốc một ngày chỉ có thể uống một lần. Diệp chăn chăn gật đầu đáp ứng, còn muốn nói thêm gì đó, bác sĩ mỹ nữ luôn ngồi ở bên cạnh liền đứng lên, chết ngạn, đi thôi, sắp tới giờ hội trần rồi. Chết ngạn, lại là chết ngạn, dựa vào cái gì cô ta có thể kêu bác sĩ quý là chết ngạn. Diệp chăn chăn quay đầu trừng mắt cô ta, nôn nóng trong mắt có xu hướng biến thành cáo kỉnh Bác sĩ mỹ nữ tựa như trước coi thường cô vậy. Không nhìn đến cô, đứng ở cửa chờ Quý Chiết Ngạn. Quý Chiết Ngạn đóng bút đứng lên nói tuần sau tôi sẽ giúp cô sắp xếp một cuộc kiểm tra toàn thân, thời gian cụ thể sẽ báo cho cô sau. Được, Diệp Trăn Trăn cũng đứng lên, đi theo anh ra ngoài. Lúc mỗi người đi một ngã, Diệp Trăn Trăn nhìn bác sĩ Mỹ nữ đi sóc xong cùng Quý Chiết Ngạn liền làm mặt quỷ với bóng lưng của cô ta. Sau khi về đến nhà, Diệp chăn chăn liền bắt đầu đi chuẩn bị đồ đến trường, đầu tiên đương nhiên thông báo một tiếng đến cậu mợ thân ái của mình. Như dự đoán, chuyện này bị vợ chồng Tôn Thiến phản đối mãnh liệt Diệp chăn chăn nhìn bọn họ cũng không có ý nhượng bộ cậu mợ con đã lớn, con nghĩ chuyện của con con có quyền làm chủ. Tôn Thiến giữ cánh tay cô, há miệng còn muốn khuyên, Diệp chăn chăn không giấu vết lui ra phía sau một bước, rút tay mình về con nghĩ hai người cũng hy vọng con sẽ mau chóng khôi phục trí nhớ. Tôn thiến sắc mặt thay đổi cực nhanh, quay đầu lại nhìn Diệp Khang Bình, Diệp Khang Bình co mày không nói gì. Diệp chăn chăn coi sự trầm lặng này như ngầm thừa nhận, xoay người lên tầng 2. Xem ra cô đoán không sai, so với những gì cô nhớ được cậu mở càng lo lắng cô cái gì cũng không nhớ nổi. Thông báo với tài xế ngày mai đưa cô đi học, Diệp chăn chăn dựa theo lời dặn của bác sĩ quý uống thuốc, cái gì cũng không nghĩ đến, ngủ một giấc thật ngon. Vừa nằm ngủ là ngủ tới 4 giờ chiều, thậm chí cơm chưa cũng không ăn, về sau tự nhiên tỉnh lại cũng là vì quá đói, tuy rằng gần đây cô luôn ngủ không ngon nhưng vẫn rất có cảm giác thèm ăn. Cô nhìn thời gian, nghĩ rằng thím chu nhất định đang chuẩn bị bữa tối liền đi tới phòng bếp. Thím chu đúng là đang chuẩn bị bữa tối, nhưng mất một thời gian nữa mới xong, bà liền đưa cô một miếng bánh ngọt cho đỡ đói, diệp chăn chăn cầm bánh ngọt lên lầu còn không quên dặn dò thím chu chút nữa đưa cơm lên. Bánh ngọt là sô cô la mousse, Diệp chăn chăn giải quyết xong không đến 5 phút đồng hồ cô lao miệng đang chuẩn bị lại đi lấy một phần thì điện thoại di động trên bàn dung một cái. Người gửi là bác sĩ quý, Diệp chăn chăn nhanh chóng mở ra nhìn, uống thuốc rồi sau đó ngủ có ngon không? Nếu còn nơi nào không thoải mái thì không cần chờ đến ngày tái khám, lúc nào cũng có thể đến tìm tôi. Nhìn thấy tin nhắn này tim Diệp chăn chăn đập nhảy loạn xạ cô cảm thấy trong sách nói quá đúng, người trong lòng của bạn chỉ cần dùng lời nói đơn giản nhất cũng có thể khiến bạn đạt được cảm giác thỏa mãn nhất. Tôi ngủ rất ngon, vừa mới dậy cảm ơn bác sĩ quý. Nhưng tôi lo lắng ban ngày tôi ngủ nhiều như vậy, đến tối lại không ngủ được. Nếu tôi mất ngủ có thể tìm anh trò chuyện không? Diệp chăn chăn gửi xong tin nhắn liền cảm thấy bản thân mình có chút không biết xấu hổ, nhưng cô tò mò không biết bác sĩ quý sẽ trả lời lại như thế nào. Di động rung một cái, có thể, Diệp chăn chăn trong lòng mọc lên một hạt giống tên là mừng như điên đang nhanh chóng mọc dễ nảy mầm nở hoa, bác sĩ quý nói có thể. Ha, ha ha ha ha ha bác sĩ quý yêu yêu đát, tài quý chết ngạn đang cầm điện thoại chỉ trệ một lát anh nghĩ hồi lâu cuối cùng trả lời ư một chữ gửi đi. chương 13 trường học Đại học Kinh tế Tài chính nằm ở phía Tây Nam thành phố A, kiểu kiến trúc điển viên và phần lớn diện tích là đủ loại hoa cỏ này khiến trường mỗi ngày đều thu hút rất nhiều sinh viên bên ngoài đến ngắm cảnh. Một chiếc xe thể thao màu vàng bắt mắt đi thẳng vào cổng trường, chạy chậm dọc theo con đường xi măng uốn khúc. Diệp chăn chăn nghiêng đầu nhìn về phía tay lái, ánh mắt ẩn chứa vẻ không hài lòng, anh định trực tiếp chạy xe đến trước cửa phòng học sao? Tần không nhếch miệng cười tâu toét, nếu đây là mong đợi của em, anh sẵn lòng cống hiến sức lực. Diệp chăn chăn hít sâu một hơi, nén xuống xúc động muốn mắng người. Cũng không biết tần không từ nơi nào lấy được tin tức sáng sớm hôm nay liền chờ dưới lầu nhà cô còn đuổi tài xế đi cố ý đưa cô đến trường. Đưa cô đi cũng được nhưng nhất thiết phải phách lối như vậy sao? Xe mở ra một đường trong sân trường, liền khiến một đường vây xem tiếng huyết xáo của nam sinh cùng tiếng thét chói tai của nữ sinh cũng không có gián đoạn. Sang kia dừng xe. Diệp chăn chăn cuối cùng không thể nhịn được nữa, sắc mặt không tốt truyền đạt mệnh lệnh. Tần không quay đầu nhìn cô một cái thành thành thật thật chấp hành. Sau khi xe dừng lại, Diệp chăn chăn nhanh chóng mở cửa xuống xe thật giống như dây kế tiếp xe sẽ nổ mạnh. Tần không khóa kỹ cửa xe, nhanh chóng dính tới chăn chăn, em đi đâu vậy? Lớp học, Diệp chăn chăn cũng không quay đầu lại. Nhưng lớp học ở bên này, Tần không chỉ một hướng hoàn toàn ngược lại cùng với hướng lúc này Diệp chăn chăn đi tới. Bước chân Diệp chăn chăn ngừng một chút, sau đó biết lắng nghe mà xoay người. Cách đó không xa, một chiếc xe hơi màu đen im hơi lặng tiếng dừng lại, cách chiếc xe thể thao của tần không khoảng chừng 50 thước. Hàng mày rậm của tần không hơi trao lại, anh ta đi đến bên người Diệp chăn chăn tận lực hạ thấp giọng nói, chăn chăn, chiếc xe màu đen kia một đường đi theo chúng ta. Diệp chăn chăn đưa mắt nhìn về hướng chiếc xe một cái cảm xúc trong mắt thay đổi, là vệ sĩ cậu mở thuê, nói là tới bảo vệ tôi. Tuy nhiên cô cảm thấy khả năng cao là theo dõi. Tần không nhìn chằm chằm xe không nói gì, sau khi cửa xe mở ra, hai người đàn ông mặc tây trang màu đen đi xuống. Tần không mặt liền biến sắc như lâm đại địch nói với Diệp chăn chăn, chạy mau chăn chăn. Bọn áo đen tới, Diệp chăn chăn thậm chí còn không có thời gian châm chọc một câu, cổ tay đã bị Tần không kéo đi. Sau đó, bọn họ diễn giống như tất cả các loại phim thanh xuân vườn trường, tay cầm tay chạy như điên trong sân trường đầy màu xanh biếc. Diệp chăn chăn bớt chút thời gian quay lại đằng sau nhìn, quả nhiên hai người đàn ông mặc tây trang đen theo sát phía sau, đột nhiên cô có cảm giác bản thân mình từ phim thanh xuân nhảy đến phim hành động bắn nhau. Tôi chạy không nổi Diệp chăn chăn cuối cùng cũng rút tay mình về, đứng tại chỗ thở gấp nặng nề. Cô vốn không có thể lực như tần không, hơn nữa bệnh nặng mới khỏi có thể chạy xa như vậy đã rất đáng ca ngợi. Tần không nhìn Diệp chăn chăn khom lưng hai tay trống trên đầu gối, không còn cách nào khác ngoài việc dừng lại, vậy em tìm một chỗ trốn đi, anh giúp em dẫn bọn họ ra nơi khác. Diệp chăn chăn ngẩn đầu lên, thở hồng hộc nhìn anh ta. Vừa rồi là không có thời gian châm chọc, bây giờ là không có sức lực để châm chọc. Mắt thấy Tần không thật sự vén tay áo chuẩn bị lên, một trận xì xào bàn tán truyền tới, đó không phải là Diệp chăn chăn sao. Mới sáng tinh mơ đã cùng đàn ông nắm tay lôi kéo chạy bộ trong trường học thật là có tâm trạng nha. Một giọng nói khác lập tức hùa theo, ngay cả tiểu bạch kiểm cũng thích dính lên mà ai kêu người ta là đại tiểu thư diệp ra, nghe nói tài sản có hơn một tỷ à. Diệp chăn chăn khóe miệng co rút cô biết có một số người chính là có tâm lý thù hận dầu có, một số người lại thích giảng thị phi người khác, nếu những lời này đặt ở trên người hai nữ sinh thì cô có thể thông hiểu, nhưng mà hai cái đại nam nhân ở nơi đó âm dương quái khí cũng rất dễ dàng làm cho người ta sụp đổ. Tụi mày đang nói cái gì đó? Có lẽ bị ba chữ tiểu bạch kiểm kích thích tần không nở nụ cười hời hợt quay đầu súng nhắm ngay hai nam sinh vừa nói chuyện. Diệp chăn chăn kinh ngạc khi thấy nhân cách tần không dường như đã hoán đổi. Một phen kéo anh ta, bình tĩnh, nơi này là trường học. Hai nam sinh kia dù sao vẫn là học sinh, trong nháy mắt cũng bị sự hung ác của tần không đột nhiên dâng lên dọa sợ, nhưng lúc này thấy hắn bị dịp chăn chăn giữ chặt lại không chịu thua khiêu khích nói, trung thành hộ chủ như vậy, hương vị đại tiểu thư nhất định vô cùng ngon, đúng không? Ánh mắt diệp chăn chăn hơi lóe lên, cô cười cười, buông lỏng tay đang giữ chặt tần không, đi đi, Pikachu. Tần không như tên rời cung bay ra ngoài, hiện trường là một trận gà bay chó sủa Hai người đàn ông mặc áo đen cũng đang chạy tới, nhưng không có chia tay ra giúp đỡ tần không, dù sao bọn họ chỉ phụ trách bảo vệ diệt chăn chăn an toàn, cho dù tần không chết trận xa trường cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Mười phút sau, phòng tư vấn, bởi vì ngày đêm bị hành hạ mà giáo viên hướng dẫn gần 28 tuổi nhìn qua tựa như 48 tuổi. Hiện tại một vòng tra tấn mới lại tới nữa. Cô nhìn ba người mức độ bị thương khác nhau trước mặt, gian nan mở miệng nói coi như hai người bọn họ có lỗi trước cầu cũng không nên động thủ đánh người. Diệp chăn chăn một lần nữa nói lời xin lỗi, tần không tỏ vẻ không phục anh ta chỉ vào vết thương trên mặt mình, lòng đầy căm phẫn nói, không phải chỉ có mình tôi đánh bọn họ, bọn họ cũng đánh tôi. Hơn nữa còn là hai đánh một. Cô hướng dẫn thật muốn đỡ chán, nếu như đều là học sinh thì còn dễ xử lý, cho mỗi người một cái xử phạt là được, nhưng cố tình vị này là tiểu thiếu gia tần gia, cô muốn giải quyết cũng không thể giải quyết được, chỉ có thể tiến hành góp ý dạy bảo, hai người bọn họ không hiểu chuyện, nhưng cậu là người xã hội cũng không nên kích động như vậy. Tần không hừ lạnh một tiếng, hiện tại tôi không dạy dỗ chúng, chờ bọn chúng ra trường cũng sẽ có người khác dạy dỗ chúng. Nhưng khi đó cũng không còn liên quan với tôi a Giáo viên hướng dẫn thật muốn lật bàn tại sao những sinh viên này mỗi ngày đều tìm cho cô nhiều chuyện rắc rối như vậy. Cô rõ ràng càng muốn bận tâm chuyện hôn sự của mình. Diệp chăn chăn lại một lần nữa nói lời xin lỗi, bất kể như thế nào, đánh nhau trước là tụi em, em sẵn lòng đảm nhận tiền thuốc men của hai bạn học này. Nam sinh mắt sưng giống như gấu panda kia nhất thời rậm chân, ai hiếm lạ tiền dơ bẩn của cô. Đừng tưởng rằng cô dùng vài đồng tiền dơ bẩn là có thể vũ nhục tôi. Giáo viên hướng dẫn, cô mới càng muốn dậm chân. Với khoản nợ tăng gấp đôi này, cô thật lo lắng cậu ta có thể thuận lợi tốt nghiệp hay không. Diệp chăn chăn trên mặt vẫn duy trì nụ cười xin lỗi, đã như vậy tôi cũng không miễn cưỡng các cậu nữa, nhưng cũng hoan nghênh các cậu dùng tiền đến vũ nhục chúng tôi bất cứ khi nào, dù sao tần không cũng bị thương. Nam sinh không thể tin được nhìn cô, ngay cả ánh mắt sưng như panda cũng kỳ thích mờ to hơn xíu. Một đại tiểu thư gia sản hơn một tỷ thế mà lại đòi tiền mình thế giới này còn có tình yêu không? Cuối cùng hai bên tan dã không vui, giáo viên hướng dẫn cũng không xử phạt hai nam sinh kia chỉ trừ điểm hạnh kiểm của họ. Diệp chăn chăn thuận tiện làm thủ tục trả phép đổi Tần không đi bệnh viện, bản thân mình thì đi tìm phòng học. Nhìn xe thể thao của Tần không đi xa, Diệp chăn chăn ánh mắt nặng nề. Vừa rồi trong nháy mắt Tần không biểu hiện hung ác, không phải chỉ có mỗi hai nam sinh kia thấy cô cũng thấy được. Có lẽ cô chỉ hiểu biết tần không ở mặt ngoài, hoặc có thể nói cô hiểu tần không chẳng qua là anh ta muốn cô hiểu như vậy. Lúc Diệp chăn chăn đến lớp học tiết thứ nhất đã kết thúc cô vụng trộm đi vào từ cửa sau, ngồi ở hàng cuối cùng. Bạn học cùng lớp nhìn thấy cô, mặc dù biểu hiện ngạc nhiên nhưng không một ai lại đây chào hỏi, xem ra cô cùng bạn học quan hệ quả thật là không tốt tí nào. Như vậy cũng tốt cô cũng đỡ phải giải thích chuyện mình mất trí nhớ với từng người. Cô ngồi xuống không được bao lâu, một nữ sinh lại từ cửa sau đi vào, cô ấy ôm hai quyển sách thật dày trong tay còn đang không ngừng ngáp. Bạn học càng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô bùi thúy thúy cơn gió nào đưa ngài tới a? lão nhân ra ngài vậy mà sẽ tới lớp. Bởi vì hôm nay tôi đã rửa mặt nên lên lớp một tí. Bùi thúy thúy đem sách để trên bàn phát ra tiếng trầm vang. Diệp chăn chăn tò mò nhìn cô, đây chính là bùi thúy thúy. Một trong ba người gọi điện thoại cho cô. Bùi Thúy Thúy che miệng ngắp lần nữa, khóe mắt liếc thấy Diệp chăn chăn bên cạnh ngắp một nửa liền nuốt xuống, chăn chăn, cậu xuất viện rồi. Diệp chăn chăn mỉm cười với cô ấy, bùi Thúy Thúy ôm sách đến bên người cô, lại nặng nề để lên bàn, cậu như thế nào xuất viện cũng không nói cho mình biết một tiếng. Trước đó mình có gọi điện cho cậu nhưng không ai nghe máy, sau này mới nghe nói cậu nằm viện. Diệp chăn chăn vẫn mỉm cười với cô ấy, bùi Thúy Thúy ra gà đều nổi lên, cậu làm sao vậy? Đầu bị hỏng Không sai biệt lắm, tôi mất trí nhớ. Bùi Thúy Thúy sừng sốt thật lâu, rốt cuộc cảm thán nói, cmn như vậy quá dọa người. Diệp chăn chăn, cậu đã mất trí nhớ mình đây lại một lần nữa giới thiệu vậy. Bùi Thúy Thúy cong miệng, để lộ hai lúm đồng tiền nhỏ dễ thương. Mình gọi là Bùi Thúy Thúy, là bạn đại học duy nhất của cậu. Diệp chăn chăn, không cần phải thêm hai chữ duy nhất chứ. Bởi vì đây là sự thật mà, Bùi Thúy Thúy sắp đến gần cô. Ban đầu bởi vì tên của chúng ta là kiểu ABB nên mình mới có thể làm bạn với cậu Diệp chăn chăn nhấp nhấp đôi môi khô khốc cười nói Vậy thì thật là cảm ơn cậu Không cần khách khí giúp người làm vui chính là nhiệm vụ của mình Ha ha, Diệp chăn chăn nghiêng đầu sang chỗ khác không nói Bùi Thúy Thúy không cam lòng tịch mịch đem đầu sát lại gần Chăn chăn cậu xem kiểu tóc này của mình như thế nào Diệp chăn chăn nhìn thoáng qua miễn cưỡng nói cũng không tệ Mặc dù cô không biết là đem tóc quấn thành một đoàn ở sau ót có thể gọi là kiều tóc, nhưng mà ngược lại Bùi Thúy Thúy rất đắc ý, như vậy thì sẽ không có người nhìn ra mình đã ba ngày không gội đầu. Diệp chăn chăn giật giật khóe miệng sinh hoạt bên trong của cậu thật sự là tràn ngập ánh sáng trí tuổi. Mình cũng cảm thấy thế, Bùi Thúy Thúy trịnh trọng gật đầu, chuông vào lớp đúng lúc vang lên, Bùi Thúy Thúy thấy giáo sư bắt đầu lên lớp cũng không nói tiếp nữa. Diệp chăn chăn cuối cùng cũng yên tĩnh cô vốn định nghiêm túc lắng nghe một chút bài học nhưng cố gắng đến 10 phút sau cô cảm thấy còn không bằng nghe Bùi Thúy Thúy nói chuyện. Em là trái táo nhỏ của anh tại sao yêu em cũng không chê nhiều. Đột nhiên tiếng nhạc vui vẻ truyền ra từ bàn học của Bùi Thúy Thúy, giáo sư bạn học trong lớp đồng loạt nhìn về phía cô. Ha ha thực xin lỗi, em quên tắt tiếng. Bùi Thúy Thúy cười gượng hai tiếng, nhanh chóng tắt điện thoại. Giáo sư phê bình cô hai câu lại tiếp tục bài giảng. Diệp chăn chăn mặt đầy sửng sốt nhìn cô, nhạc chuông điện thoại của cậu lại là quả táo nhỏ. Bùi Thúy Thúy cảm thấy mình bị kinh bỉ, vì thế phản kích nói quả táo nhỏ thì làm sao? Tốt hơn so với nhất hiếu ca của cậu. Diệp chăn chăn càng ngạc nhiên chuông điện thoại của tôi là nhất hiếu ca. Bùi Thúy Thúy dơ lên điện thoại, nếu không bây giờ mình gọi cho cậu. Di động tôi tắt tiếng, cảm ơn hai tiết kế tiếp Diệp chăn chăn đều giống như ngồi trên máy bay, lúc cô ra khỏi phòng học tâm tình hết sức buồn bã cảm thấy chính mình khó mà tốt nghiệp được. Bùi Thúy Thúy kéo tay cô đi xuống lầu, hiếm khi hôm nay mình rửa mặt chúng ta ra ngoài ăn cơm chưa đi. Diệp chăn chăn không nói chuyện âm nhạc quả táo nhỏ lại vang lên. Bùi Thúy Thúy lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, lại ngắt máy. Không nghe sao, anh trai mình gọi không cần nghe. Diệp chăn chăn trong lòng vì anh cô ấy đốt cây đèn cầy, lúc đi đến cổng trường, cô chợt ngừng lại. Làm sao vậy? Bùi Thúy Thúy nghi ngờ nhìn cô. Diệp chăn chăn chỉ vào người đàn ông Tây trang phẳng phiêu phía trước, lắp bắp nói tiểu tiểu tiểu tiểu tiểu quả táo. Nhất ca Hưu chương 14, thịt nướng. Diệp chăn chăn có nằm mơ cũng không ngờ mình lại gặp quả táo nhỏ ở chỗ này, à không, là bác sĩ quý. Anh mặc một bộ vest màu xám cho đang nói chuyện điện thoại ở một vị trí không mấy bắt mắt trước cổng trường. Bùi Thúy Thúy nhìn theo cánh tay Diệp Trăn Trăn chỉ thật muốn lưu manh huyết một tiếng sáo, mẹ nó dáng dấp thật là đẹp mắt. Diệp Trăn Trăn thâm dĩ vi nhiên gật đầu, nhìn rất nhiều sinh viên nữ đang không ngừng đi ngang qua cổng trường là có thể nhận ra được. Bùi Thúy Thúy rồng khuỷu tay đụng nhẹ eo nhỏ của Diệp Trăn Trăn, hai con mắt như kẻ trộm phát sáng, cậu quen biết quả táo nhỏ này. Ừ, anh ấy là bác sĩ chủ trị của tôi. Bác sĩ chủ trị, bùi Thúy Thúy bừng tỉnh. Thảo nào lâu như vậy cậu mới xuất viện. Diệp chăn chăn không để ý tới cô ấy, bác sĩ quý bên kia giường như sắp nghe xong điện thoại. Bùi Thúy Thúy kéo tay Diệp chăn chăn tiếp tục hỏi thăm anh ấy làm việc ở bệnh viện nào. Diệp chăn chăn rốt cuộc cũng quay đầu nhìn cô một cái, đừng nghĩ nữa anh ấy không chữa được não tàn. Bùi Thúy Thúy, cho tới bây giờ cô cũng không biết biến chứng của bệnh mất trí nhớ lại là độc miệng. Trong lúc cô đang xuất thần thì Diệp chăn chăn đã đi tới chỗ quý chết ngàn. Quý Triết Ngạn vừa mới cúp điện thoại, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Diệp Trăn Trăn đứng ở phía đối diện, không ý thức được ngơ ngẩn. Bác sĩ Quý, sao anh lại ở đây? Diệp Trăn Trăn dưới ánh mắt tò mò của quần chúng cười tủm tỉm đến trước mặt Quý Triết Ngạn. Bùi Thúy Thúy theo sát phía sau tận dụng thời cơ nói: chào bác sĩ Quý, em là Bùi Thúy Thúy. Chờ cô nói xong câu đó mới nhớ ra mẹ nó cô đã ba ngày không gội đầu mày là quý chết ngạn cũng không chú ý tới tóc của cô anh lễ độ gật đầu chào Bùi Thúy Thúy, liền nhìn về phía Diệp chăn chăn tôi có một tọa đàm ở bên cạnh vừa mới kết thúc. Bùi Thúy Thúy nheo mắt hóa ra lần trước giảng viên nói có một tọa đàm là cái này tại sao cô không nghe được chủ giảng có bộ dáng đẹp trai như vậy à. Nếu không sinh viên sẽ rất háo hức đăng ký tham gia ít nhất cô nhất định sẽ tham gia. Dĩ nhiên Diệp chăn chăn không có nghe nói tới tọa đàm này, cho nên hiện tại cũng không mất mát giống như Bùi Thúy Thúy. Cô mỉm cười với Quý chết ngạn hỏi anh, bác sĩ Quý lát nữa anh có bận gì không? Đúng lúc chúng tôi chuẩn bị ăn trưa, nếu như không có việc gì thì cùng đi chứ tôi mời khách. Không, để mình mời. Từ nhỏ đến lớn Bùi Thúy Thúy chưa bao giờ tích cực chủ động vông tay mời khách như vậy. Bác sĩ Quý, xin anh nhất định phải để cho em trả tiền, nếu em không được trả tiền thì sẽ bệnh chết. Diệp chăn chăn giật giật khóe miệng, dơ tay đem đầu đầy dầu của bùi Thúy Thúy đẩy ra, bác sĩ quý trước kia não cô ấy bị tổn thương, anh không cần phải để ý đâu. Quý chết ngạn gật đầu tỏ mình đã hiểu, không có gì tôi có quen một bác sĩ khoa não, ở phương diện này rất uy tín, có cơ hội sẽ giới thiệu cho bạn của cô làm quen. Bùi Thúy Thúy, có thể đừng thảo luận về bộ não của cô một cách nghiêm túc như vậy không? Nếu không cô sẽ thật sự cho rằng đầu óc mình có vấn đề. Cô án hận nhìn hai người đang đi song song ở phía trước. Quý chết ngạn thấy sắc mặt hôm nay của Diệp Trăn Trăn so với ngày tái khám khá hơn nhiều, hỏi thăm cô đi học vào lúc nào vậy. Hôm nay vừa đi, không nghĩ tới lại gặp được anh thật sự là quá tốt. Khóe miệng Diệp Trăn Trăn không kìm lòng được nâng lên tựa như trộm ăn được mật đường. Quý chết ngạn có chút không được tự nhiên ừ một tiếng, Diệp Trăn Trăn lại hỏi, bác sĩ quý, hôm nay tọa đàm như thế nào? Quý chết ngạn ngẫm nghĩ nói, tôi vốn cho rằng kiểu trường như kinh tế tài chính thì sinh viên nam sẽ tương đối nhiều, không nghĩ tới thế nhưng có nhiều sinh viên nữ như vậy. Diệp chăn chăn, bùi thúy thúy, đại khái 3 phần 5 nữ sinh toàn trường trong buổi sáng hôm nay đều tập trung ở giảng đường lầu 8 rồi. Xung quanh khu vực trường học phần lớn là các quán ăn vặt giá cũng tương đối bình dân, nhưng Diệp chăn chăn không thể để bác sĩ quý một thân Tây Trang cùng các cô ở ven đường ăn vặt được hơn nữa phòng trường bác sĩ quý cũng sẽ không ăn những loại này. Giờ phút này giá trị của Bùi Thúy Thúy liền được thể hiện ra tuy rằng cô rất ít khi tự mình xuống lầu mua cơm, nhưng nơi nào có đồ ăn ngon thì so với người bị mất trí nhớ như Diệp Chăn Chăn cô tuyệt đối rõ ràng. Cuối cùng ba người tới một tiệm thịt nướng cách trường không xa tiệm thịt nướng này là tiệm ngon nhất khu đại học nội thất bên trong trang trí cũng không tệ quét dọn cũng vô cùng sạch sẽ, khuyết điểm duy nhất chính là giá khá cao. Bởi vì các loại đặc thù này tiệm thịt nướng trở thành nơi đứng đầu của các cuộc hẹn gặp giữa nam sinh và nữ thần của họ cho nên vào thời điểm ba người bước vào thấy hầu như đều là từng đôi từng đôi tình nhân đương nhiên còn có một bộ phận đang trên đường cố gắng. Trong tiệm cũng không có nhiều người, một số sinh viên nếu không phải vì trang ít cũng sẽ không chọn nơi này để ăn cơm, dưới lầu 7 đồng một phần cơm chiên bọn họ còn không thèm liếc mắc tới. Bùi Thúy Thúy chọn một vị trí mà mình thích liền trực tiếp ngồi xuống, Diệp Chăn Chăn ngẫm nghĩ vẫn là lựa chọn cùng cô ấy ngồi chung, bác sĩ quý một mình ngồi đối diện bọn cô. Thịt nướng không phải là kiều tự phục vụ, nhân viên phục vụ rất nhanh đã đem thực đơn tới, Bùi Thúy Thúy cũng không cần nhìn đã trực tiếp gọi ba phần thịt ba chỉ. Diệp Chăn Chăn cười ha ha với cô ấy một cái đem thực đơn đưa cho quý chiết ngàn. Quý chiếc ngạn kỳ thực rất hiếm khi ăn cơm ở bên ngoài thứ nhất là bởi vì không hợp vệ sinh, thứ hai là đồ ăn ở ngoài phần lớn đều không tốt cho sức khỏe, nói tới thịt nướng anh có thể lập tức nói ra vài thứ không tốt cho cơ thể. Nhưng mà dường như những cô gái nhỏ này đều thích ăn những thứ này. Anh lật xem thực đơn trong tay, gọi vài món ăn thanh đạm. Bùi Thúy Thúy thấy anh gọi toàn là đồ chay liền vội vàng gọi một đống thịt dịp chăn chăn đành phải buông tha quyền lợi gọi món ăn. Bùi Thúy Thúy người này tuy rằng là trạch nhưng tay nghề nướng thịt cũng không tồi, vì vậy cả một bàn thịt đều là cô ấy phụ trách nướng, sau khi nướng xong đều chia đều trong chén mỗi người. Một phần thịt nướng mới vừa mới chia xong thì tiếng chuông vui vẻ của quả táo nhỏ lại vang lên. Diệp chăn chăn ho một tiếng thiếu chút nữa đã bị miếng thịt ba chỉ làm sặc. Bùi Thúy Thúy lau lau miệng, không kiên nhẫn lấy điện thoại di động ra, còn chưa kịp nói chuyện người bên kia điện thoại đã vội vàng mở miệng, "Thúy Thúy tại sao em lại không trả lời điện thoại của anh?" Em cùng bạn học ra ngoài ăn cơm, rốt cuộc anh có chuyện gì vậy? Bùi Thúy Thúy một bên hỏi, một bên còn không quên quét dầu cho miếng thịt. Ăn cơm, à, anh thấy em rồi. Điện thoại đột nhiên bị cúp Bùi Thúy Thúy lầm bầm một tiếng đem điện thoại cất vào túi. Diệp chăn chăn nuốt xuống miếng thịt nhìn cô hỏi, lại là anh cậu à? Ừ, Bùi Thúy Thúy gật đầu. Anh ấy có phải có việc gấp cần tìm cậu không? Bùi Thúy Thúy cười nhạo một tiếng, anh ấy có thể có chuyện gì được? một ngày không quấy giày mình anh ấy liền không thoải mái. cô vừa mới nói xong, một nam sinh tóc hối cua từ bên ngoài vọt vào thúy thúy em nói bạn học là hắn ta. tay anh ta bất thiên bất ỉ chỉ vào quý triết ngạn thật giống như nhận được đả kích rất lớn. bất thiên bất ỉ không nghiêng lệch không thiên vị công minh đứng giữa. diệp chăn chăn chừng mắt nhìn quay đầu nhìn bùi thúy thúy đây là bạn trai cậu. bùi thúy thúy liếc mắt anh mình. Diệp chăn chăn cười ha ha tất cả anh trai muội khống kiếp trước đều là thiên thần gãy cánh. Nam sinh dường như lúc này mới thấy Diệp chăn chăn, đầu tiên là ngẩn người, sau đó có chút kích động nói, Diệp, Diệp chăn chăn, em xuất, xuất viện rồi. Diệp chăn chăn cười gật đầu, vẫn là một cái thiên sứ nói lắc. Bùi Thúy Thúy cười gian hai tiếng, ghé vào bên tay Diệp chăn chăn nói, à đúng rồi, trước đó quên nói với cậu, anh trai mình vẫn luôn thầm mến cậu. Diệp chăn chăn. Có lẽ là do căng thẳng, mặt nam sinh có chút đỏ lên, em, em, cơ thể em như thế nào rồi? Hồi phục rất tốt, đây là bác sĩ, chủ trị của tôi. Cô chỉ quý triết ngạn ngồi đối diện. Nam sinh một lần nữa nhìn về phía quý chết ngạn, ánh mắt so với vừa rồi thay đổi một trời một vực, anh, anh là bác sĩ. Quý triết ngạn gật đầu, ánh mắt nam sinh sáng lên, thiếu chút nữa đã nhào lên, bác sĩ từ nhỏ tôi chỉ sợ tối có thể cứu được không? Bùi Thúy Thúy. Hiện tại cô rất muốn một cước đem anh ta đá về nhà. Quý chết ngạn nhìn anh không nói chuyện, nam sinh lại bổ sung thêm, thật ra thì nói ra cụ thể cũng không phải là sợ tối, mà là sợ nhìn thấy ánh trăng, mỗi lần tôi nhìn thấy ánh trăng đều cảm thấy chính mình sẽ biến thân. Lần này không chỉ có bùi thúy thúy, ngay cả diệp chăn chăn cũng chầm mặt. Cô cảm thấy anh ta cùng tần không nhất định có thể trở thành bạn bè, không, là bạn cùng phòng bệnh. Chỉ có một người quý triết ngạn bộ dáng vẫn bình tĩnh tự nhiên như thường, tôi có đề nghị là đọc thêm nhiều sách. Nam sinh, bùi thúy thúy không đành lòng ở tại chỗ này, cô thô bạo ăn một miếng thịt ba chỉ liền kéo anh cô rời đi. Nhất thời trên bàn cơm chỉ còn lại hai người dịp chăn chăn và quý triết ngạn, diệp chăn chăn nhìn đồ ăn còn thừa lại có chút mất tự nhiên hỏi, bác sĩ quý có phải anh không thích ăn thịt nướng đúng không? Quý triết ngạn sừng sốt một chút, lắc đầu nói, không có chỉ là không thường ăn, thỉnh thoảng ăn một lần cũng không tệ. Ồ, Diệp chăn chăn ồ một tiếng, tiếp tục công việc vẫn chưa hoàn thành của bùi thúy thúy. Cảm xúc cô không hiểu sao có chút xa suốt quý chết ngạn nhìn cô một cái, nói, lần sau tới nhà tôi ăn cơm đi tôi làm đồ ăn tuy không thể đảm bảo hương vị có ngon hay không, nhưng ít ra có thể chắc chắn dinh dưỡng và vệ sinh. Diệp chăn chăn vẫn còn đang quét cánh gà đột ngột ngừng lại, hai mắt to không chấp nhìn chằm chằm quý Chiết ngạn. Bản thân quý chết ngạn cũng có chút xấu hổ, anh chưa từng mời qua người khác phái tới nhà, bây giờ thấy phản ứng của Diệp chăn chăn như vậy lại cảm thấy mình có lẽ qua đường đột nếu như cô không muốn. Tôi nguyện ý tôi nguyện ý, tôi vô cùng nguyện ý. Những lời này gần như là thét lên, trong tiệm đột nhiên yên tĩnh một cách kỳ lạ trong chốc lát, sau đó bùng nổ tiếng vỗ tay ẩm ý, thậm chí còn kèm theo thanh âm la ó. Đợi chút, có phải bọn họ hiểu lầm cái gì không? Mặt Diệp chăn chăn nhất thời đỏ ửng, cô gọi phục vụ nhanh chóng thanh toán tiền, liền lôi kéo quý chết ngạn đi ra ngoài. Ngại qua bác sĩ quý, Diệp chăn chăn tràn ngập xin lỗi nhìn quý chết ngạn, một bữa cơm tốt đẹp biến thành chạy chối chết, bác sĩ quý nhất định còn chưa ăn no. Quý chết ngạn không để ý lắc đầu một cái, không có việc gì, lần sau tôi mời cô ăn cơm. Được, ở trong nhà bác sĩ quý, còn là bác sĩ quý nấu cơm, Diệp chăn chăn không thể mong đợi hơn. Quý chiết ngạn cười cười ánh mắt Diệp chăn chăn đột nhiên trừng thật lớn, vừa rồi bác sĩ quý cười sao? Là nở nụ cười sao? Không để thời gian cho Diệp chăn chăn khiếp sợ xe quý chiết ngạn đã gần ngay trước mắt. Anh mở cửa xe, lại xoay người nói với Diệp chăn chăn, buổi sáng ngày mai khi đến tái khám thuận tiện là một cách kiểm tra sức khỏe toàn thân tôi đã sắp xếp xong xuôi rồi. Được, Diệp chăn chăn gật đầu chú ngô cũng lái xe tới. Hai người chia ra lên xe, liền rời đi hai hướng khác nhau. Diệp chăn chăn vẫn còn đang hồi phục lại tâm tình kích động di động liền không dấu hiệu vang lên. Là Tôn Thiến, mở có chuyện gì? Chăn chăn à, luật sư tiễn phụ trách Di Trúc kế thừa đã từ nước ngoài trở về. chương 15, Di Chúc Diệp chăn chăn ngẩn người tên này trước đó cô đã nghe thím chu nhắc tới rồi. Đầu bên kia điện thoại Tôn Thiến thấy Diệp chăn chăn không nói chuyện lại mở miệng nói ông ấy vừa xuống máy bay còn phải trở về văn phòng luật sư lấy một ít tài liệu khoảng gần tối sẽ đến nhà. Con biết rồi, Diệp chăn chăn lên tiếng, liền cúp điện thoại, cầm điện thoại nhíu mày. Diệp chăn chăn nhìn chú ngô đang lái xe phía trước nói, chú ngô quay trở lại trường học đi, tôi đột nhiên nhớ buổi chiều còn có tiết. Vâng, tiểu thư, chú ngô ngữ khí trước sau như một điều lễ phép, ông đem xe chạy đến giao lộ phía trước quẹo đầu. Xe lại một lần nữa ngừng lại trước cổng trường, Diệp chăn chăn hẹn chú ngô buổi chiều 4 giờ tới đón mình liền đi vào vườn trường một mình. Thực ra buổi chiều cô cũng không có tiết chẳng qua là cuộc điện thoại của tôn thiến làm cô có chút khẩn trương, giống như đứa trẻ sinh bệnh đột nhiên bị ra trường cho biết phải đến bệnh viện để tiêm. So sánh thế này cũng không đúng, dù sao tiêm có thể đau, mà thủ tục kế thừa đơn giản hơn chỉ cần cô ký vài chữ. Diệp chăn chăn thở dài, đem bất an nho nhỏ trong lòng đè xuống, sau đó mới nhớ tới dường như cô căn bản không biết ký túc xá sinh viên nằm ở nơi nào. Cô gọi cho Bùi Thúy Thúy một cú điện thoại, sau khi hỏi rõ ràng phương hướng cơ bản của ký túc xá thì tự mình tìm tòi đi. Dựa vào cảm giác về phương hướng khá tốt, cô coi như thuận lợi tìm được ký túc xá, chẳng qua thời điểm gì quản lý ký túc xá thấy cô, giống như đột nhiên đang ở trong sa mạc lại thấy một con chim cánh cụt. Diệp Chăn Chăn gật đầu cười với dì quản lý, liền nhất cổ tác khí leo lên lầu 6. Cửa phòng 603 khép hờ, Diệp Chăn Chăn đưa mắt nhìn qua khe cửa cẩn thận từng ly từng tí mở cửa ra. Đây là phòng dành cho bốn người, quét dọn coi như sạch sẽ ít nhất bằng mắt thường không thấy được đống rác nào trên đất. Trên bốn chiếc giường đều không có người, trong phòng chỉ có một người bùi thúy thúy ngồi ở dưới đất chơi máy tính. Nghe được tiếng mở cửa, bùi thúy thúy quay đầu nhìn thoáng qua, lại nhanh chóng quay lưng nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Cậu nghĩ thế nào mà lại đến phòng ngủ vậy? Mình còn tưởng cậu đã trở về rồi. Diệp chăn chăn cười cười, đóng cửa lại đi đến trước mặt bùi thúy thúy, tôi chỉ không muốn về nhà Bùi Thúy Thúy vẫn nhìn chằm chằm máy tính, nhưng đồng cảm mà gật đầu, hoàn toàn hiểu được mình một tuần bảy ngày cũng không muốn về nhà. Bùi Thúy Thúy đang chơi trò chơi, Diệp Chăn Chăn tò mò đến nhìn màn hình của cô nhìn một chút. Bùi Thúy Thúy vội vàng làm bộ ngăn cản, nhìn trộm cái gì? Nếu như mình đang xem phim X hả? chẳng phải rất ngượng ngùng sao? Diệp Chăn Chăn giật giật khóe miệng, cậu biết tiếng Nhật sao? Bùi Thúy Thúy không tưởng tượng nổi nói, xem phim X thì chỗ nào cần đến tiếng Nhật? Diệp chăn chăn, liêm sỉ ở đâu, cô đứng ở một bên không nói, Bùi Thúy Thúy tiếp tục chơi game bớt chút thời gian hỏi cô, sau khi mình đi cậu và quả táo nhỏ phát triển như thế nào. Diệp chăn chăn nhớ tới việc chạy chối chết trong tiệm thịt nướng, mất tự nhiên ho khan một tiếng, không như thế nào cả anh ấy trở về bệnh viện rồi. Bùi Thúy Thúy chớp chớp mắt nhìn cuối cùng cũng rời mắt ra khỏi màn hình tại sao mình luôn cảm thấy cậu giống như đang gạt mình cái gì đó. Chắc chắn đó là ảo giác của cậu. Diệp chăn chăn tránh ánh mắt của cô ấy, nhìn quanh phòng một vòng, kia là giường của tôi sao? Bùi Thúy Thúy tiện tay chỉ chỉ sau lưng mình, chính là cái đó, nhưng mà cậu cho tới giờ cũng không ngủ ở đây, nghe nói nhà cậu đặc biệt xin trường. Ồ, Diệp chăn chăn đánh giá giường của mình vài lần, tuy rằng thường không có người ngủ, nhưng chăn bông sắp xếp thật chỉnh tề, bên cạnh gối còn dán một tấm poster, trên hình là một người đàn ông rất đẹp trai. Diệp chăn chăn không nhịn được nhìn nhiều lần, sau đó hỏi người phía sau, người trên tấm poster là ai vậy? Âm thanh gõ bàn phím bỗng nhiên ngừng lại, bùi thúy thúy trực tiếp đứng lên, mặc chăn mặc thiên vương à. Ngay cả nam thần của cậu cũng không nhớ sao. Diệp chăn chăn cẩn thận chăm chú nhìn tấm poster mấy lần, sau đó lắc lắc đầu. Bùi thúy thúy đảo mắt một vòng, sắp tới gần nói, vậy cậu tặng cho mình tấm poster này nha. Đây chính là poster đặc biệt trong album của Mạc Trăn, chỉ có một tấm, lúc trước Bùi Thúy Thúy đã lấy ra một số tiền lớn cũng không thể mua được nó. Diệp Trăn Trăn gật đầu nói, cậu thích thì cầm đi. Thật sự Bùi Thúy Thúy quả thực muốn đi lại hôn cô một cái. Sau khi có quả táo nhỏ quả nhiên liền khác biệt, khóe miệng Diệp Trăn Trăn giật giật, nếu tôi đã không ở đây, vậy tại sao lại đem poster dán trong này? Ừm, nghe nói nhà cậu không cho dán poster. Bùi Thúy Thúy đã leo lên giường Diệp Trăn Trăn bắt đầu xé poster. Đúng rồi, khi nào cậu rảnh thì chúng ta cùng nhau đi xem phim đi, nếu không đi quỷ giáo sẽ hạ màn. Quỷ giáo, vừa nghe tên đã biết là phim ma. Diệp Trăn Trăn cười dày, một bên trèo lên giường Bùi Thúy Thúy, một bên cân nhắc có nên đi xem không. Bùi Thúy Thúy thấy câu ngủ trên giường mình, không hài lòng gõ giường một cái, giường cậu ở hướng ngược lại. Giường đó đã lâu lắm không có người ngủ, rất nhiều bụi tôi ngủ một buổi trưa liền dậy. Diệp Chăn Chăn đẩy tay cô ấy ra, đắp chăn liền nằm xuống. Bùi Thúy Thúy không nói gì có rút khóe miệng, đại tiểu thư này mất trí nhớ liền thay đổi lại một lần nữa vậy, phong cách cả người cũng đều không đúng. Diệp Chăn Chăn ngủ đến 3 giờ rưỡi liền tự mình tỉnh, Bùi Thúy Thúy còn ngồi ở dưới đất chơi game, Diệp Chăn Chăn cùng cô ấy chào hỏi thì ra về luôn, khi đến cổng trường xe chú Ngô đã chờ ở nơi đó. Xe một đường trở về Diệp ra, nhìn người trên đường càng ngày càng ít Diệp chăn chăn vốn tâm tình đã yên tĩnh xuống lại trở nên khẩn trương hơn. Xe hơi màu đen chạy vào vườn hoa, Diệp chăn chăn ánh mắt theo bản năng giật giật. Trước cửa đầu vài chiếc xe, ngoại trừ chiếc xe thể thao của tần không còn lại hai chiếc xe cô chưa từng thấy qua. Xem ra thủ tục kế thừa di chúc này được làm tương đối hoành động a Diệp chăn chăn từ trên xe bước xuống, hít sâu một hơi, đẩy ra cánh cửa trước mặt. Trong phòng khách sáng ngời đã tụ tập không ít người, Diệp chăn chăn đi đến đại sảnh nhìn một vòng xung quanh, không chỉ có tần không và cậu mợ, ngay cả thím chu và vương nhị cầu cũng đều cung cung kính kính đứng ở một bên, khiến cô không ngờ được là tả dịch cũng đến. Chào cảnh sát tả, Diệp chăn chăn đi đến trước mặt tả dịch trước tiên cùng anh chào hỏi. Tả dịch gật đầu, nhìn cô vài lần, như thế nào rồi, ở diệp ra đã quen chưa? Nghe nói cô đi đến trường, cơ thể không có vấn đề gì chứ? Vừa mở miệng Tả Dịch không có hỏi cô có nhớ tới cái gì hay chưa, mà là quan tâm thân thể cô đã tốt chưa, điều này làm Diệp Chăn Chăn có hơi bất ngờ. Cô mỉm cười với Tả Dịch, "Cảm ơn cảnh sát Tả đã quan tâm tôi hồi phục rất tốt." "Vậy là tốt rồi." Tả Dịch vừa dứt lời, Tôn Thiến đã đi tới. Bà nhẹ nhàng kéo cánh tay Diệp Chăn Chăn đi về phía trước vài bước, "Chăn Chăn, vị này chính là luật sư Tiễn." Luật sư Tiễn là một ông bác 50 mấy tuổi, người không cao, cả người mặc một bộ tay trang màu đen được may riêng, thắt cả vạt màu đen, đầu tóc được trải cẩn thận, tỉ mỉ, ngay cả giày da màu đen dưới chân cũng được lau bóng loáng sạch sẽ. Chào cô, Diệp tiểu Thư. Luật sư Tiễn bước đến một bước, vươn tay ra với Diệp Chăn Chăn. Diệp Chăn Chăn cầm tay phải ông ta cũng lễ phép nói, xin chào luật sư Tiễn. Sau khi chào hỏi đơn giản, trong phòng khôi phục sự yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người luật sư Tiến. Luật sư tự hồ đã quá quen bị mọi người nhìn, không lộ ra chút khó chịu nào, nếu mọi người đã đến đông đủ, tôi sẽ không lãng phí thời gian nữa. Trước đó ông Diệp Hồng sinh từng ủy thác cho tôi định ra một phần di trúc trong đó bao gồm tiền mặt cổ phần công ty và cả bất động sản tổng cộng ước tính 1.2 tỷ nhân dân tệ. Luật sư tiễn nói xong, lấy trong cặp ra một phần tài liệu trong phòng khách vẫn luôn yên tĩnh, lúc này âm thanh lật trang giấy càng rõ ràng, ngoại trừ ba căn hộ ở nước ngoài, tất cả tiền mặt của phần công ty cùng với bất động sản trong nước của ông Diệp Hồng Sinh bao gồm Diệp Gia Đại Trạch và toàn bộ biệt thự của trang viên Kensony, đều để lại cho cháu ngoại của ông cô Diệp Trăn Trăn kế thừa. Sau khi Di Chúc được đọc xong, phòng khách vẫn như cũ lặng im chuyện Diệp Hồng Sinh đem tài sản để lại cho Diệp Trăn Trăn đã sớm không còn là bí mật ở Diệp gia. Tuy nhiên đối với Diệp chăn chăn mà nói vẫn còn có chút chấn động, trong lòng cô không có bình tĩnh như biểu hiện bên ngoài. Tất cả mọi người vẫn duy trì tư thế đứng ở phòng khách tựa như đang chờ luật sư tiễn lấy ra một đống lớn hợp đồng để Diệp chăn chăn ký tên, nhưng mà sau đó luật sư tiễn lại đem tài liệu trên tay cất vào cặp đứng thẳng tắp bộ dạng giống như còn một chuyện rất quan trọng muốn tuyên bố. Tất cả mọi người đều theo bản năng nhìn ông, luật sư tiễn ho nhẹ một tiếng, lần nữa mở miệng trước khi chính thức tiến hành thủ tục thừa kế tôi còn có một việc muốn nói rõ thừa dịp hôm nay cảnh sát cũng ở trong này. Tả dịch vội ý thức nhíu mày, dựa vào nhiều năm kinh nghiệm làm cảnh sát anh cảm thấy lời nói tiếp theo của luật sư tiễn cùng vụ án diệp hồng sinh bị giết nhất định có liên quan. Trong phòng khách cuối cùng cũng có âm thanh xì xào bàn tán, luật sư tiễn lại ho một tiếng, phòng khách một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Chuyện là như thế này, hơn 20 ngày trước ông Diệp Hồng Sinh đột nhiên gọi cho tôi một cuộc điện thoại, ông ấy nói muốn sửa di chúc. Luật sư Tiễn nói tới đây hơi ngừng lại, nhìn về Diệp Chăn Chăn đang đứng đối diện. Ông ấy muốn đem tất cả tài sản vốn là cho cô Diệp Chăn Chăn kế thừa, đều quyên góp hết cho ngân sách quỹ Diệp Hồng Sinh. Tất cả mọi người trong phòng khách đều ngây ngẩn, trong nháy mắt Diệp Chăn Chăn cũng có chút kinh ngạc. Luật sư Tiễn tiếp tục nói, bởi vì lúc đó tôi đang chuẩn bị ra nước ngoài xử lý một vụ án cho nên chuyện này chỉ là từ ông Diệp Hồng Sinh nói ngoài miệng với tôi cũng không có hiệu lực pháp luật. Chúng tôi hẹn sau khi xong sẽ trở về gặp mặt nói chuyện không nghĩ tới khi tôi về nước thì nhận được tin giữa ông Diệp Hồng Sinh qua đời. Luật sư Tiễn vừa dứt lời, ánh mắt mọi người trong phòng khách đều đồng loạt rơi vào trên người của Diệp Trăn Trăn hoặc là nhìn kỹ, hoặc là tìm tòi nghiên cứu, hoặc là hoài nghi. Trong lòng Diệp chăn chăn đột nhiên nhảy dựng một ý tưởng bỗng hiện lên trong đầu. Chuyện ông ngoại muốn sửa di trúc bị cô phát hiện sau khi cô khuyên bảo không có kết quả trước khi ông ngoại muốn sửa di trúc liền giết ông. Sau đó chính mình cố ý lăn xuống cầu thang cuối cùng giả bộ mất trí nhớ. Chỉ là trong quá trình này xảy ra một việc nhỏ ngoài ý muốn cô thật sự mất trí nhớ. Đầu ngón tay Diệp chăn chăn lạnh lẽo cô đều hoài nghi tất cả mọi người nhưng hết lần này tới lần khác lại quên chính bản thân mình. Trường 16, Hiểm nghi. Dựa theo pháp luật nước ta, dưới tình huống người thừa kế cố ý sát hại người để lại di sản thì sẽ đánh mất quyền thừa kế. Bởi vì vụ án ông Diệp Hồng Sinh bị giết chưa được giải quyết tôi cho rằng tình hình ở thời điểm bây giờ chưa rõ ràng, nên cũng không thích hợp để tiến hành giải quyết thủ tục kế thừa di sản. Tuy lời này của luật sư Tiễn không nói rõ, nhưng giữa những câu chữ đều tiết lộ ông Hiểm nghi Diệp chăn chăn sát hại Diệp Hồng Sinh. Diệp chăn chăn môi không huyết sắc cô mím môi nói, tôi không có ý kiến. Tả dịch nhìn cô không nói gì, chỉ là ánh mắt lại thay đổi thành sắc bén như lần đầu tiên gặp nhau. Trong phòng khách yên tĩnh làm cho người ta có chút hít thở không thông, cuối cùng là âm thanh của tôn thiên phá vỡ sự yên tĩnh quá đáng này, luật sư tiễn, nếu tôi nói là nếu chăn chăn thật sự ửm, mất đi quyền thừa kế, di sản kia của ba làm sao phân chia lòng bàn tay Diệp chăn chăn lạnh như băng, cô không chút che dấu nào nhìn Tôn Tiến, người sau theo bàn năng rụt bả vai, nhưng vẫn không sờn lòng chờ đáp án của luật sư Tiến. Nếu như tình huống theo như lời cô Tôn Thành Lập như vậy Di Trúc sẽ mất đi hiệu lực dựa theo quy định sẽ kế thừa theo trình tự thừa kế. Tôn Tiến liếc mắt nhìn Diệp Khang Bình một cái, không có nói nữa, luật sư Tiến nhìn một vòng chung quanh cầm túi công tác trên bàn lên, nếu không còn chuyện gì khác tôi xin phép đi trước. Ông ta gật đầu với mọi người liền rời khỏi phòng khách tiếng mở cửa rất nhỏ sau đó âm thanh khởi động ô tô cũng vang lên. Tần không nhìn thoáng qua diệp chăn chăn ở bên cạnh sắc mặt của cô không tốt lắm, biểu cảm căng thẳng giống như đang nghiêm túc suy xét gì đó. Anh ta tới trước cầm bàn tay lạnh lẽo của cô chăn chăn, em không sao chứ. diệp chăn chăn quay đầu nhìn anh ta một cái, rút tay mình về tôi không sao. Tần không lại cầm tay cô tự hồ còn muốn nói cái gì, Diệp chăn chăn chạy tới trước mặt tả dịch cảnh sát tà có thể nói với anh vài câu không. con người tả dịch thay đổi, gật đầu nói tôi cũng đang rất muốn tâm sự cùng cô, nhưng mà cơ thể cô không có vấn đề gì chứ. Sắc mặt hiện tại của cô thật sự không tốt tí nào. Tôi không sao anh đợi chút tôi đi lên lấy một vài thứ lập tức sẽ xuống. Diệp chăn chăn nói xong liền xoay người lên tầng 2 tà dịch nở nụ cười nhàn nhạt với mọi người trong phòng khách xoay người đi ra ngoài. Diệp chăn chăn xuống nhanh hơn anh tưởng tượng anh mở cửa xe cho cô liền khởi động xe. Nhưng đầu nhìn thoáng qua người ngồi kế bên tà dịch vẫn luôn theo thói quen cười cười, đã đói bụng chưa? Nếu không chúng ta đi ăn một chút gì đi. Diệp chăn chăn không trả lời cô nhìn chằm chằm con đường phía trước hồi lâu mới hỏi cảnh sát Tả anh có phải cũng hoài nghi tôi giết ông ngoài. Ánh mắt Tả dịch thay đổi nhanh chóng không trả lời mà hỏi ngược lại cô cảm thấy mình là hung thủ sao? Diệp chăn chăn ngẩn người cúi đầu không nói nữa. Tả dịch một mực chạy xe vào thành cuối cùng dừng lại ở một tiệm mì bên ngoài. Diệp chăn chăn ngẩn đầu nhìn thoáng qua, bảng hiệu có chút đơn giản thô sơ trực tiếp gọi là mì thịt bò, nhưng khách ở bên trong ngược lại rất đông. Dường như tả dịch là khách quen ở nơi này, vừa vào cửa ông chủ đã đích thân tự mình lại chào hỏi, sau khi thấy diệp chăn chăn sau lưng anh biểu cảm khoa trương huyết xáo, nhìn không ra nha thằng nhóc thế mà có một cô bạn gái xinh đẹp như vậy. Tả dịch hơi cong môi, cô ấy không phải là bạn gái của tôi. Ông chủ không tin, không phải bạn gái, chẳng lẽ lại là người tình nghi? Đúng vậy, Diệp chăn chăn từ sau lưng tà dịch đi tới, một mạch đi tới góc trong cùng ngồi xuống. Ông chủ nhìn tà dịch hỏi, tà dịch vỗ vỗ vai anh ta cười nói, hai tô mì thịt bò. Không nghe được bát quái mong muốn cả khuôn mặt của ông chủ thất vọng sụ xuống, bĩu môi kêu đầu bếp nấu mì. Tả dịch ngồi đối diện Diệp chăn chăn, một tay chống cầm, một tay cầm đũa chơi, ngại quá, để cho thiên kim đại tiểu thư như cô cùng tôi tới nơi này ăn cơm. Cô đừng nhìn trang trí trong tiệm không ra hình dáng gì cả, nhưng thật ra tay nghề của đầu bếp ở đây tuyệt đối đứng đầu thành phố A. Diệp chăn chăn không để ý anh trêu đùa, trực tiếp lấy bức vẽ từ trong túi ra đưa cho anh, đây là tranh lúc trước tôi vẽ anh xem. Tả dịch nhận lấy nhìn mấy lần, liền nhíu mạch, đây là cái gì? Diệp chăn chăn giải thích nói, mấy ngày trước tôi gặp ác mộng, trong mơ luôn mơ thấy cánh tay này đem tôi đẩy xuống lầu, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thấy rõ mặt người đó. Tả dịch lại nhìn bức vẽ trên tay vài lần, nhìn qua là bàn tay của đàn ông. Anh ngẩn đầu nhìn Diệp chăn chăn, ánh mắt tựa như vực sâu không đáy vậy, sâu không lường được. Diệp chăn chăn chống lại đôi mắt của anh, buộc mình phải mở miệng, trước đó khi Chu Văn đến gặp tôi đã cùng thím Chu xảy ra tranh cãi, hình như thím Chu muốn cùng cô ấy giải thích gì đó, còn nhắc tới sự kiện kia tiếc là tôi không nghe được hoàn chỉnh còn có vương nhị cầu và tần không, bọn họ cũng đều có hành động khả nghi. Tả dịch vẫn luôn im lặng nhìn cô, Diệp chăn chăn mím đôi môi có chút khô, nói tiếp tôi biết bây giờ tôi nói những thứ này giống như đang bào chữa cho mình, nhưng ít nhất tôi có thể bảo đảm những gì tôi nói đều là sự thật. Tả dịch thu lại bức vẽ trên tay, nhìn thoáng qua bên ngoài. Sắc trời đã bắt đầu ảm tối, cách đó không xa bên đường một chiếc xe hơi màu đen đang ngừng. Chiếc xe kia luôn đi theo chúng ta từ lúc ra khỏi cửa cô có biết là người nào không? Diệp chăn chăn cũng nhìn ra ngoài cửa, sau đó nhíu mày nói chắc là vệ sĩ cậu mợ mời đến tôi đến trường học bọn họ cũng luôn đi theo. Vệ sĩ, Tả dịch nghiền ngẫm lặp lại hai chữ này, bọn họ thế mà lại rất quan tâm cô. Lời này khiến Diệp chăn chăn có chút buồn cười, cô nghĩ nghĩ, nói, sau khi ông ngoại qua đời cậu mợ liền truyền vào Diệp ra đại trạch tôi cảm thấy bọn họ đang dám thị tôi. Tả dịch hơi cúi đầu, con người nhẹ nhàng chuyển vài vòng, cô cung cấp tin tức rất có giá trị tham khảo tôi sẽ điều tra. Hai bát mì thịt bò đến đây ông chủ hấp dẫn đích thân đưa mì tới còn ném cho tả dịch ánh mắt mập mờ. Tả dịch có chút cười khổ không thôi, sau khi đem ông chủ đuổi đi anh nhìn Diệp chăn chăn đối diện nói ăn mì đi, nở sẽ không ngon nữa. Ừ, Diệp chăn chăn cầm lấy đũa, gắp hai cọng mì. Tả dịch nhìn cô đem sợi mì hút vào trong miệng, không nhịn được hỏi, mùi vị như thế nào. Ừm, ăn rất ngon. Diệp chăn chăn nuốt sợi mì, lại chọn miếng thịt bò bỏ vào miệng. Tả dịch nhìn cô cười cười, cũng cầm đũa trộn mì trong tô. Phong thủy tiệm này đặc biệt tốt, sau khi tôi mỗi lần tới nơi này ăn xong, rất nhiều chuyện nghĩ không thông cũng đều trở nên thông suốt. Cho nên cô có chuyện gì chờ ăn xong mì lại nghĩ tiếp. Diệp chăn chăn ngẩn đầu lên nhìn anh một cái, lại cúi đầu buồn bực ăn mì. Tiền là tả dịch trả, Diệp chăn chăn cảm thấy là đương nhiên, bởi vì tô mì trước mặt anh lớn gấp 3 lần so với tô của cô. Khi ra đến cửa tiệm, chiếc xe hơi màu đen đanh chờ ở đường đối diện vẫn còn ở đó. Tả dịch để Diệp chăn chăn lên, một bên cài dây an toàn một bên hỏi đưa cô về nhà. Diệp chăn chăn do dự một chút nói, bây giờ tôi không muốn về nhà. Tả dịch cười cười, khởi động xe. Diệp Chăn Chăn nhìn anh phải quẹo trái quẹo, nhíu mày hỏi, anh định đi chỗ nào vậy? Quán Ba. Diệp Chăn Chăn, kết quả Tả Dịch thật sự đem xe chạy đến Quán Ba, hơn nữa còn là phố Quán Ba nổi tiếng nhất thành phố a. Diệp Chăn Chăn nhìn bảng hiệu phục của phía trước có khác ba chữ Ngõ Thanh Nam, chậm chạp không chịu xuống xe. Tả Dịch rút một điếu thuốc ra đốt, mùi khói thuốc lá theo gió đêm lướt nhẹ qua chóp mũi Diệp Chăn Chăn, cô nhẹ nhàng cau mày. Tả dịch lấy gạt tàn trong xe dập thuốc, nhìn Diệp Trăn Trăn nói cô còn muốn ngồi trong xe bao lâu nữa. Diệp Trăn Trăn cắn cắn khóe môi, nói, hay là anh đưa tôi về nhà đi. Tả dịch vẫn mở cửa xuống xe, Diệp Trăn Trăn thấy vậy không thể làm gì khác hơn đành phải xuống xe đi theo sau lưng anh. Đèn đường hai bên ngã tư có chút mờ tối, Diệp Trăn Trăn không dám cách tả dịch quá xa. Phía trước có một người phụ nữ đang vẫy tay chào một đôi khách say rượu, xoay người đã thấy tả dịch ở đối diện đang đi đến. Diệp chăn chăn ở trong lòng cười ha ha, nhìn không ra cảnh sát tả là khách quen ở đây à. Tả dịch liếc nhìn cô một cái cũng biết trong lòng cô nghĩ cái gì, anh kéo tay của người phụ nữ giới thiệu với Diệp chăn chăn, gì nhỏ của tôi. Diệp chăn chăn, tả thiên mạn thấy Diệp chăn chăn, ánh mắt sáng lên, một phen vứt bỏ tay tả dịch đi tới trước mặt Diệp chăn chăn, ôi bộ dáng cô gái này rất xinh xắn nha, thằng nhóc thối còn không mau giới thiệu một chút. Tả dịch nói, Diệp chăn chăn. Tả Thiên Mạn ánh mắt càng sáng, nhiệt tình đem Diệp Trăn Trăn kéo lên tầng 2. Tả Dịch đi theo sau các cô, suy nghĩ con nên nói cho bà biết Diệp Trăn Trăn có lẽ không thể thừa kế được mấy tỷ. Tầng 2 của quán 3 không mở, bố trí cũng tương đối giống như phòng khách trong nhà. Tả Thiên Mạn rót cho hai người ly nước chanh liền cười đi xuống, trước khi đi còn không quên liếc mắt ra hiệu với Tả Dịch. Đương nhiên Tả Dịch lựa chọn không nhìn thấy. Diệp chăn chăn nhìn nước chanh trước mặt có chút kinh ngạc cô dè dặt cẩn trọng nếm thử một hớp thế nhưng thật sự là nước chanh. Một hơi đem nước chanh uống hết cô lại cầm lấy bình nước chanh to bên cạnh giót cho mình một ly tiếp tục đem nó uống xong một hơi. Tả dịch rốt cục nhịn không được nở nụ cười hiện tại cô định dùng nước chanh đem chính mình chuốc say à. Diệp chăn chăn ực một cái đem nước chanh nuốt xuống cười ha ha hai tiếng gì nhỏ của anh trẻ tuổi thật nha. Tả dịch cũng cầm ly nước chanh trước mặt uống một bụng, đáp ừ, gì ấy so với mẹ tôi nhỏ hơn 10 tuổi tôi cũng là do gì ấy nuôi lớn. Diệp chăn chăn à một tiếng, lại bắt đầu rót nước chanh cho mình. Tả dịch nhìn cô một hồi, nói cô không cần quá lo lắng, lời nói kia của luật sư tiễn cũng không nhất định là thật. Diệp chăn chăn dừng tay một chút, xoay đầu lại mê man nhìn anh, ông ta vì sao phải nói dối. Quấy nhiễu phương hướng điều tra của cảnh sát. Diệp chăn chăn hơi hơi híp mắt ý của anh là có khả năng ông ta bị hung thủ mua chuộc. Không nhất định là hung thủ, người có khả năng xung đột lợi ích với cô đều có khả năng mua chuộc ông ấy. Lai lịch của luật sư tiễn phải chờ ngày mai kêu bọn hầu tử đi điều tra mới được. Diệp chăn chăn nắm cái cốc trong tay, tự hồ đang suy xét cái gì. Tả dịch đem nước chanh một hơi uống sạch, sau đó nhìn về phía diệp chăn chăn, dựa vào nhiều năm kinh nghiệm phá án của tôi, cô cũng không giống như hung thủ. chương 17, bày tỏ. Không biết lời này xuất phát từ an ủi hay là thật lòng, nhưng quả thật tâm lý của Diệp chăn chăn tốt hơn một chút. Sau khi uống hết phần nước chanh còn lại trong cốc cô liền gọi cho chú Ngô tới quán ba đón mình. Tả dịch xoa nhẹ khớp xương ngón út tay phải ánh mắt trêu chọc tôi biết đường từ quán ba về nhà cô. Tiếc là trong người tôi không đủ tiền mặt để trả. Diệp chăn chăn đặt ly nước chanh trong tay xuống từ ghế sofa đứng lên. Tả dịch cười khẽ một tiếng trái lại thản nhiên ngồi ở một bên uống nước chanh. Chú ngô tới rất nhanh, chân trước Diệp chăn chăn vừa đi tà thiên mạn liền dẫm đôi giày cao gót chạy lên tầng, con bé sao lại đi nhanh như vậy. Hai đứa nói chuyện không vui à, tả dịch lấy điếu thuốc ra châm, chậm rãi phun ra một vòng khói, chưa bao giờ có cuộc trò chuyện thú vị giữa cảnh sát và nghi can. tả thiên mạn ngây ngốc tại chỗ, hai ngón tay tả dịch kẹp thắt điếu thuốc đến bên cạnh cười cười, ngủ ngon, mơ đẹp. tả thiên mạn, sau khi về đến nhà Diệp chăn chăn tắm nước nóng uống thuốc xong liền ngủ. Ngày mai còn phải đi bệnh viện làm kiểm tra cô không muốn bác sĩ quý thấy dáng vẻ cô tinh thần không phấn chấn Nhưng có lẽ bởi vì hôm nay bị kích thích quá lớn cho dù đã uống thuốc cũng không thể ngăn cản cô mơ đến cái tay đã đẩy cô xuống lầu Cô giật mình tỉnh lại từ trong mộng vừa mở mắt liền nhìn thấy đèn trùm lớn treo trên trần dương nanh múa vuốt như yêu quái Cô hít một hơi thật mạnh làm dịu lại trái tim đang đập như trống đánh Giấc mộng này chân thật như vậy, thật khó mà tin rằng đây chỉ là ảo tưởng cô nhất thời nảy ra. Nhắm mắt lại cô nhớ đến câu hỏi mà tà dịch hỏi khi ở trên xe. Cô cho rằng cô là hung thủ, cô á khẩu không trả lời được cô không thể đảm bảo gì về cuộc sống 21 năm của cô mà không có trí nhớ. Tiếp đó là một hồi mất ngủ cô không biết cuối cùng mình ngủ khi nào nhưng lúc tỉnh lại đã là 9 giờ sáng ngày hôm sau. Vội vã rửa mặt cô cầm một miếng bánh mì trong phòng bếp ngay cả sửa cũng thèm uống liền chạy ra xe đang chờ ở bên ngoài. Lúc đến bệnh viện đã 9h40 cũng may còn kịp kiểm tra sức khỏe. Ngây ngốc làm xong tất cả kiểm tra, bác sĩ nói cho cô biết tuần sau mới có kết quả. Gật đầu cảm ơn bác sĩ, Diệp chăn chăn nhìn đồng hồ trên cổ tay, sắp đến 12 giờ rồi. Bên ngoài phòng khám bệnh của bác sĩ quý còn 3 bệnh nhân đang chờ, Diệp chăn chăn ngồi xuống ghế kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đợi chờ đợi cơn buồn ngủ liền kéo tới thân thể và tinh thần thật giống như đến cực hạn, thậm chí ngay cả hơi sức để rễ rùa cũng không có trực tiếp ngủ trên ghế dài. Chăn chăn, Diệp chăn chăn, âm thanh đứt quãng chuyển tới bên tai tựa như một dòng suối trong vắt chảy vào trong máu. Diệp chăn chăn mệt mỏi mở mắt ra, mơ mơ hồ hồ giống như thấy khuôn mặt của bác sĩ quý công nghiêng đầu theo bản năng dơ tay sờ soạn mặt quý chết ngạn bác sĩ quý sốc cảm dưới tay dường như khiến cho Diệp chăn chăn rất thích ngón tay cô lưu luyến ở trên mặt nhẹ nhàng vuốt hai cái. Cơ thể quý chết ngạn rõ ràng cứng đờ, một lúc lâu mới cầm tay Diệp chăn chăn, đặt trên đầu gối của cô tại sao lại ngủ ở đây. Vâng, thậm chí Diệp chăn chăn từ từ trở lại thấy quý chết ngạn gần ngay trước mắt mặt còn hơi đỏ. Tôi ở đây chờ anh kết quả chờ chờ liền có chút buồn ngủ. Quý chết ngạn nhìn cô một lát ngồi xuống cạnh cô có phải cô lại gặp ác mộng không? Vâng. Hôm nay đến kiểm tra sức khỏe. Đúng vậy, bác sĩ nói tuần sau mới có kết quả. Quý chết ngạn khẽ gật đầu, sau khi có kết quả tôi sẽ báo cho cô. Được, Diệp chăn chăn cong môi, có một người thật giống như mặt trời, chỉ cần bạn nhìn vào anh ta, liền tựa như được ánh sáng mặt trời chiếu rọi vậy. Quý triết ngạn tạm thời không nói nữa, trên hành lang yên tĩnh trong chốc lát mới lại nghe anh nói, buổi chiều tôi không có làm việc lần trước nói mời cô đến nhà tôi ăn cơm, không biết hôm nay cô có rảnh không? Có. Diệp chăn chăn trả lời rất nhanh, nếu không phải vì hẹn bác sĩ quý cô cũng không ở đây chờ lâu như vậy. Bởi vì hôm nay tôi đến bệnh viện kiểm tra, nên đã xin nghỉ một ngày. Quý chết ngạn cúi đầu ừ một tiếng, dáng vẻ lại có chút khó xử, nhưng mà bây giờ cũng không còn sớm nữa, cô có đói bụng không? Không đói, không đói. Diệp chăn chăn lắc đầu liên tục, chỉ cần có thể ăn được bữa cơm do bác sĩ quý tự tay nấu, cho dù chờ bao lâu cũng không sao cả. Quý Triết Ngạn cười cười, từ trên ghế đứng lên, "Vậy thì chúng ta đi thôi." Diệp Chăn Chăn ngây ngần một lúc, lần này cô tuyệt đối không nhìn lầm, "Bác sĩ Quý thực sự đang cười." Cô nhảy lên từ ghế, bộ dáng khen ngợi anh như khen ngợi đứa trẻ nói, "Bác sĩ Quý anh cười lên thật đẹp mắt." Quý chiết Ngạn khẽ nhếch khóe miệng có chút lúng túng, anh ho khan một tiếng bước nhanh hơn, "Cô xuống dưới lầu chờ tôi trước tôi thay xong quần áo sẽ xuống." Ánh mắt Diệp Chăn Chăn giống như con mèo nhỏ nheo lại, "Bác sĩ Quý đang thẹn thùng ư?" Thật đáng yêu, căn hộ của quý triết ngạn cách bệnh viện không xa, lái xe chưa đến 20 phút đã đến. Diệp chăn chăn theo sau quý triết ngạn vào thang máy, trong nháy mắt cánh cửa thanh máy đóng lại, Diệp chăn chăn kìm không được sự khẩn trương trong lòng. Trong không gian bị bịt kín này, dường như ngay cả hô hấp của đối phương cũng cảm nhận được. Con số trong thang máy từ từ tăng lên tựa như tâm tình của Diệp chăn chăn lúc này. Sự khẩn trương này vẫn tiếp tục cho đến tầng 27, thang máy rốt cuộc ngừng lại. Diệp chăn chăn nhìn quý chết ngạn lấy ra thẻ từ tích một tiếng, cửa hơi mở ra một khai nhỏ. Nhà bác sĩ quý gần như không có sự khác biệt so với tưởng tượng của cô, sạch sẽ, chỉnh tề, đơn giản. Cô tò mò nhìn xung quanh như giả lưu đến đại quan viên, mặc dù xung quanh chỉ là một số thiết bị gia dụng phổ biến nhất. Cô ở phòng khách nghỉ ngơi trước đi, tôi làm cơm xong sẽ gọi cô. Quý triết ngạn đã cởi áo khoác ngồi, không biết từ đâu lấy ra tạp dề, đang chuẩn bị mặc vào. Diệp chăn chăn thả túi trong tay xuống, nóng lòng muốn nhìn xem anh tôi đến giúp anh nhé. Quý Triết ngạn suy nghĩ trong chốc lát rồi gật đầu đồng ý. Anh chọn nguyên liệu trong tủ lạnh đem vào phòng bếp. Tuy Diệp chăn chăn nói hỗ trợ nhưng mức độ cũng chỉ có thể rửa rau củ. Xanh xanh đỏ đỏ rau cải nổi trên mặt nước giống như một bức họa đẹp mắt. Diệp chăn chăn rửa trái cà chua trong tay, nhìn bác sĩ quý thủ pháp thuần thục đập một cái trứng gà vào trong chén. Không kìm lòng được nở nụ cười, Diệp chăn chăn nói với quý chết ngạn, bác sĩ quý chúng ta thế này thật giống như vợ chồng mới cưới. Quý chết ngạn đang chuẩn bị đánh cái trứng gà thứ hai tạm dừng một chút, anh đem trứng gà đặt ở miệng chén nhẹ nhàng gõ một cái cô vẫn còn là một học sinh không nên nghĩ vớ vẩn. Tôi chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp, Diệp chăn chăn nói một câu ám chỉ quý chết ngạn nghiêng đầu nhìn cô giống như đang suy nghĩ về điều gì đó. Cô có nhớ những gì cô đã học trước đây không? Diệp chăn chăn. Cô nhớ lại ba tiết chuyên ngành mà cô đã học hôm trước đột nhiên cảm thấy con đường phía trước có chút ảm đạm. Một năm sau cô thật sự có thể thuận lợi tốt nghiệp sao? Rửa sạch tất cả rau trong bồn rửa, Diệp chăn chăn đứng ở một bên thưởng thức đao pháp của quý triết ngàn. Bàn tay của anh rất đẹp, khớp xương rõ ràng, ngón tay không chỉ thon dài trắng nõn mà còn vô cùng linh hoạt. Diệp chăn chăn nhìn xem liên tục vỗ tay khen ngợi, đôi tay đó cầm dao giải phẩu đến dao thái thức ăn cũng đều tuyệt vời như nhau. Diệp chăn chăn cảm thấy bác sĩ Quý có lẽ cũng có thể là một nghệ sĩ đàn dương cầm, cô dường như đã có thể tưởng tượng ra cảnh tượng ngón tay của bác sĩ Quý nhún nhảy trên những phím đàn. Cuối cùng Quý Chiết ngạn làm hai mặn một chay, cộng thêm một bát canh trứng cà chua. Diệp chăn chăn ngồi trước bàn cơm, giống như đứa trẻ gào khóc đòi ăn, trông đợi nhìn phòng bếp. Quý Chiết ngạn sới hai chén cơm trắng, để lên bàn, được rồi, có thể ăn. Diệp Chăn Chăn không chờ được nếm thử một miếng cải xanh, cảm động đến nước mắt lưng chồng, "Bác sĩ Quý, đây là cải thì ngon nhất mà tôi được ăn từ trước đến nay." Quý Chiết Ngạn bị cô chào có chút buồn cười, anh múc một thìa thịt bò hầm cà chua vào trong chén Diệp Chăn Chăn, "Đừng chỉ ăn rau không, cũng phải nên ăn chút thịt nữa." Diệp Chăn Chăn và cơm cùng thịt bò cơm vừa mềm vừa thơm ngon khiến trong lòng cô cũng mềm nhũn theo, nước mắt tích tắc liền rơi xuống. Quý Chiết Ngạn sửng sốt, anh đến trước mặt Diệp Chăn Chăn, luống cuống nhìn cô, "Cô sao vậy?" Diệp chăn chăn ngẩn đầu thút tha thút thít nói, bác sĩ quý em thật sự rất thích anh, nhưng, nhưng mà em có thể là một kẻ giết người, anh sẽ chấp nhận một kẻ giết người ư. Cảm xúc của Diệp chăn chăn vào giờ khắc này cuối cùng cũng sụp đổ, cô thật sự rất sợ chính mình đã giết ông ngoài. Quý chết ngạn nhíu mày, anh cúi người xuống, cùng Diệp chăn chăn nhìn thẳng, ai nói em là kẻ giết người. Bọn họ đều hoài nghi, ngay cả cảnh sát tà cũng đều như vậy, nói nước mắt dịp chăn chăn vẫn từng hạt từng hạt rơi xuống, giống như đánh vào trong lòng quý chết ngạn vậy, khiến anh không ngừng đau đớn. Anh nhẹ nhàng lau sạch nước mắt trên mặt dịp chăn chăn, hôn lên môi cô, hãy tin tôi, em sẽ không giết người. Cục cảnh sát phòng làm việc của tà dịch náo loạn gà bay chó sổ tựa như đang đánh giặc vậy. Háo từ từ bên ngoài vọt vào, đến thẳng bàn làm việc tà dịch xếp thông tin của luật sư tiễn đều ở trong này. Tả dịch cầm lấy tài liệu trong tay háo tử lật ra, háo tử một hơi uống hết cốc nước lớn, sau đó nói với tà dịch luật sư Tiễn và Diệp Hồng Sinh là bạn thân nhiều năm, Diệp Hồng Sinh vẫn luôn tin tưởng ông ta cho nên mới tìm ông ta để xử lý chuyện di trúc khả năng ông ta bị mua chuộc không lớn lắm. Tả dịch nhanh chóng lật xem tài liệu trong tay, gật đầu nói, độ tin cậy trong lời nói của luật sư rất cao. Đương nhiên anh không phải nói là luật sư thì sẽ không nói dối, mà là ở trên tòa án, bằng chứng của luật sư dễ dàng được thẩm phán tín nhiệm. Lý tín nhiên từ máy tính ngẩng đầu lên quay sang tả dịch bên cạnh, lẽ nào hung thủ thật sự là Diệp chăn chăn. Nhưng vì sao Diệp Hồng sinh đột nhiên muốn sửa di chúc? Tả dịch suy nghĩ, chỉ trả lời anh một vấn đề, không nhất định, cũng có thể là người khác biết Diệp Hồng sinh muốn sửa di chúc cho nên giết ông ta. Lý tín nhiên nhíu mày, ngoài trừ Diệp chăn chăn thì còn ai? Tả dịch nhìn anh không nói gì, ánh mắt Lý tín nhiên đột nhiên trợn to tần không? chương 18, thuốc chữa tâm bệnh. Tần Không mặc dù là Tần gia Tam công tử, nhưng mà phía trên Tam công tử còn có hai người anh trai tài năng xuất chúng Đại công tử và Nhị công tử, cho dù anh ta ở nước ngoài học MBA vinh danh trở về thì cũng chỉ làm chân sai vặt cho hai ông anh trai ưu tú. Tần Không ở tập đoàn Tần thị không được coi trọng, chỉ mang cái danh ảo quản lý phát triển sản phẩm, quyền quyết định đều nằm trong tay anh cả Tần Lãng. Thế nhưng căn cứ theo lời khai của anh ta, vào đêm xảy ra vụ án, một chi nhánh của công ty xảy ra chuyện cần anh ta đến xử lý dù anh ta đi cùng Tần Lãng, nhưng trên thực tế anh ta có đi hay không cũng không ảnh hưởng gì, mà Tần Lãng cũng sẽ không chủ động mời anh ta đi. Tả dịch uống một bụng cà phê, mùi vị hơi đắng khiến anh ta nhíu mày. nếu như anh ta kết hôn với Diệp Chăn Chăn, Diệp Hồng Sinh để lại cổ phần và tiền cho Diệp Chăn Chăn trả khác nào để lại cho anh ta thử nghĩ một chút, ban đầu dự định dùng số tiền này làm việc lớn, đột nhiên biết được Diệp Hồng Sinh thay đổi di chúc các anh cảm thấy anh ta sẽ như thế nào. Sau khi Tả dịch nói ra vấn đề này, liền nhìn chằm chằm vào tài liệu trên bàn, trong văn phòng hiếm khi được yên tĩnh như vậy, tất cả mọi người giống như cũng đang suy nghĩ điều gì đó trong khoảng thời gian này. Bọn họ điều tra từng người bị tình nghi, sau khi tra rõ vị trí của tần không ở tần ra, không chỉ chứng cứ chứng minh vắng mặt của anh ta khiến người ta thấy kỳ quặc mà ngay cả động cơ anh ta cưới dịp chăn chăn cũng trở lên không thuần khiết hai năm trước tình trạng sức khỏe của Diệp Hồng Sinh đột nhiên chuyển biến xấu ông ta đã tìm tới bạn tốt của mình là luật sư Tiền soạn ra một bản di chúc dự định đem toàn bộ tài sản của mình cho cháu gái ngoại Diệp Chăn Chăn ngay khi bản di chúc được lập không lâu Tần Gia Tam công tử bắt đầu không ngừng theo đuổi Diệp Chăn Chăn thuận lợi đính hôn rất nhanh Tả Dịch tin tưởng nếu không phải Chăn Chăn vẫn còn là sinh viên Tần không nhất định sẽ giảm bớt trình tự đính hôn mà trực tiếp tiến vào lễ đường. Háo tử không nhịn được khịt mũi coi thường hừ, tự mình không có bản lĩnh cả ngày chỉ nghĩ cách dựa vào phụ nữ để phát tài. Lý tính nhiên nghĩ nghĩ, xử lại nghiêm trình mà nói, sắc đẹp cũng coi như là một loại bản lĩnh không phải đàn ông nào cũng đủ tư cách gọi là tiểu bạch kiểm ít nhất đời này. Háo tử không có khả năng cho nên anh ta có thể hiểu được nổi lòng cam ghẻ tiểu bạch kiểm của háo tử. Cả dịch nhíu mày tần không cái tên tiểu bài kiểm này, e rằng không phải là thuận buồm xuôi gió Diệp Chăn Chăn chấp nhận cùng anh ta kết hôn, không phải xuất phát từ sức hấp dẫn của anh ta, mà do áp lực từ Diệp Hồng Sinh. Thế nhưng nói như vậy, vợ chồng Diệp Khang Bình cũng có động cơ giết người Diệp Hồng Sinh đem hết tiền cho Diệp Chăn Chăn, bọn họ không thể không oán hận bọn họ giết Diệp Hồng Sinh, sau đó đổ tội cho Diệp Chăn Chăn, khiến cô ta mất quyền thừa kế, sau đó bọn họ nghĩ cách theo trình tự kế thừa để chiếm được tài sản. Sau khi Lý Tín Nhiên nghe tả dịch phân tích rất nhanh một học ra ba, mà lợi hại nhất là diệt chăn chăn vậy mà mất trí nhớ bản thân cô ta cũng không biết mình có giết người không. Tả dịch nước mắt quệt khóe miệng cười với anh ta, khả năng lớn là có, nhưng kế hoạch này của họ phải đảm bảo chúng ta vĩnh viễn không tìm ra sự thật. Tất cả tội phạm giết người khi phạm tội đều cảm thấy cảnh sát ngu ngốc kia nhất định không điều tra ra mình. Lý Tín Nhiên giơ tay làm động tác chụp với Tả Dịch, nhếch mép cười, tên đó cũng vậy, kế hoạch dù chu đáo chặt chẽ, chỉ cần bị điều tra ra chính là đã phí công. Tả Dịch nhìn người đàn ông cười sán lạn trước mặt, nhếch miệng cười, tôi chỉ bổ sung một điểm, cảnh sát là tôi, ngu ngốc là anh. Lý Tín Nhiên, vì sao anh ta lại đào hố tự nhảy chứ? Lúc trước đi bệnh viện nên để bác sĩ Quý giúp lão đại chữa khỏi bệnh độc miệng. Nhưng hiện tại bác sĩ Quý cũng không thời gian để rảnh rỗi. Trong phòng ăn vừa rồi còn nghe thấy tiếng thút thít đột nhiên ngừng hẳn, giống như bị người ta chặt đứt. Cảm xúc trên môi như chuồn chuồn lướt qua, Diệp chăn chăn cảm thấy vừa rồi là ảo giác của mình, bởi vì bác sĩ quý làm sao có thể đột nhiên hôn cô. Mấu chốt là, bác sĩ quý, hôn cô. Trong đầu Diệp chăn chăn như có pháo hoa đang nổ khiến cô choáng váng. Quý chết ngạn hơi xấu hổ, quá khứ 26 năm cuộc đời ngay cả tay con gái cũng chưa sờ anh cho rằng tương lai 26 năm nữa cũng không có gì đột phá, nhưng ngay vừa rồi anh. Lộ tai anh đỏ một cách bất thường, anh cảm thấy hiện tại phải giải thích một chút về hành động vừa rồi, thế nhưng khi nhìn Diệp Trăn Trăn cũng đang không nói lên lời Diệp Trăn Trăn mặc dù không khóc nữa, nhưng đôi mắt vẫn chứa đầy nước tự hồ chỉ cần thở mạnh một chút cũng có thể làm chúng tràn ra. Hai người cứ như vậy cứ ngắp tại chỗ mắt to chừng mắt nhỏ. Khoảng cách gần đến nổi bọn họ có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau. Thình thịch, thình thịch, cuối cùng quý chết ngạn rời mắt trước cái kia, xin lỗi, vừa rồi anh chỉ muốn an ủi em. Mặc dù đây không phải là đáp án chính xác nhưng nhất định là đáp án tiêu chuẩn. Diệp chăn chăn dần dần hoàn hồn cô nuốt nước mắt vào, sau đó vân vê mép váy anh bình thường đều an ủi người khác như thế sao? Bình thường anh không an ủi người khác, khóe miệng quý chết ngạn mím thành một đường thẳng. Diệp chăn chăn mong đợi nhìn anh vậy anh có thể an ủi em lần nữa không? Ăn cơm thôi, đồ ăn nguội rồi. Quý Triết ngạn đứng lên, vòng qua bàn tròn, ngồi xuống phía đối diện. Diệp chăn chăn thất vọng cầm đũa, tiếp tục khẩy bát cơm. Tiếp đó quý Triết ngạn vẫn luôn im lặng, động tác theo quy luật gấp thức ăn, ăn cơm thiết lập như người máy. Diệp chăn chăn liếc người đối diện, biểu cảm không thay đổi kia khiến cô có chút bất mãn. Cô bị anh hôn, sao anh có thể thờ ơ như thế? Ít nhất phải lấy thân báo đáp mới được. Anh tuyệt đối là người đàn ông bình thường, điều đấy anh có thể lấy tư cách bác sĩ ra đảm bảo. Chỉ là ở một số phương diện anh so với đàn ông bình thường ít xúc động hơn rất nhiều. Nhưng anh không thừa nhận mình lãnh cảm. Như vậy ở một số phương diện bản thân ít xúc động, vì sao mình lại làm ra cái hành vi xúc động như vậy? Hồn quý chiết ngạn đang cố gắng vì diệp chăn chăn tim một lý do thích hợp thế như từ bệnh nhân, bạn bè đến học sinh đều không khiến anh vừa ý. Bác sĩ quý. Diệp chăn chăn vô thức ăn hết cơm trong bát cô buông bát đũa, nhìn người đối diện sắc mặt không thay đổi. Suy nghĩ của quý chết ngạn bị đứt đoạn, nhìn Diệp chăn chăn một chút cũng đặt bát đũa xuống, chuyện gì thế? Diệp chăn chăn hơi xấu hổ, cô hả mắt xuống cười nói, bác sĩ quý cảm ơn anh đã tin tưởng em, không biết vì sao anh nói vậy, em cũng cảm thấy mình không phải là hung thủ, người ta đều nói tâm thần cần thuốc chữa tâm bệnh, xem ra bác sĩ quý chính là thuốc chữa tâm bệnh của em. Diệp chăn chăn hăng hái nói xong. Không nhịn được trong lòng tự tán thường chính mình, Diệp chăn chăn mày làm được. Thật sự cảm động với bản thân quá đi. Quý triết ngạn cũng có cùng suy nghĩ với cô. Anh gặp rất nhiều nữ bệnh nhân tỏ tình với mình, nhưng những lời vừa rồi là những lời tỏ tình êm ta nhất anh từng nghe. Diệp chăn chăn vẫn nhìn quý triết ngạn bên trong ánh mắt ẩn chứa tâm trạng mong chờ. Quý triết ngạn mấp máy khóe miệng vừa định nói gì đó thì chuông điện thoại di động vang lên. Anh cài đặt chuông điện thoại đơn giản nhất âm lượng cũng đã được điều chỉnh phù hợp. Xin lỗi, anh nghe điện thoại đã. Quý triết nhạn đứng từ ghế lên tới phòng khách. Xin chào, ừm, được bây giờ tôi đến luôn. Diệp chăn chăn nhíu mày, bác sĩ quý phải đi rồi. Quả nhiên sau khi quý chết nhạn đặt điện thoại xuống, vẻ mặt ái náy nhìn cô. Xin lỗi, ở bệnh viện đột nhiên có ca bệnh nhân cần cấp cứu, anh phải lập tức đến làm phẫu thuật. Đôi mắt Diệp chăn chăn tối xuống, nhưng rất nhanh khôi phục lại, vậy anh mai đi đi, em dọn dẹp chỗ này rồi về. Trong lòng không phải không mất mát, nhưng cô biết bác sĩ Quý phải chịu trách nhiệm với sinh mạng của người khác, đây là đạo đức nghề nghiệp. Quý chết ngạn cúi đầu nhìn cô một cái, quay người lấy cây áo khoác treo ở cửa, đồ ăn cứ để ở đó, sau khi anh về sẽ dọn dẹp nếu như em mệt có thể ngủ chưa ở đây. Anh nói xong liền mở cửa đi ra ngoài, để lại Diệp chăn chăn cực kỳ kinh ngạc và vui mừng. Anh nói cô có thể ngủ chưa? Ở ngủ trên giường bác sĩ quý sao? Trong lòng như có mèo cào, Diệp chăn chăn kích động nhìn bốn phía, suy nghĩ phòng nào là phòng ngủ của bác sĩ quý. Cô đem đồ ăn còn thừa trên bàn bọc lại, cất vào tủ lạnh, sau đó dừa bát đến sáng loáng, cuối cùng là tìm kiếm phòng ngủ. Thật ra phòng ngủ là phòng tốt nhất, Diệp chăn chăn tìm đúng ngay từ lần đầu tiên, rèm cửa màu xanh nhạt tụ quần áo màu trắng, những thứ này không phải là trọng điểm, cô chỉ chú ý đến cái giường siêu lớn có thể nằm đủ ba người. Cô thật sự làm như vậy. Trên giường tràn đầy mùi vị của bác sĩ quý cô trôn mặt vào gỗ đầu người người suy đoán bình thường bác sĩ quý dùng dầu gội hãng gì. Hạnh phúc tràn đầy, đè xuống những bất an trong lòng cô, rõ ràng không uống thuốc cô vẫn nhanh chóng ngủ thiếp đi. Bác sĩ quý làm phẫu thuật đến hơn 5 giờ, đợi khi anh về nhà trời đã bắt đầu sầm tối. Anh bật đèn phòng khách bàn ăn đã được thu dọn sạch sẽ. Trong lòng giống như có một dòng nước ấm chảy qua, mệt mỏi trong người đều tan thành mây khói. Anh đến trước bàn cơm, nhìn tờ giấy được chặn cẩn thận bằng cốc nước phía trên là chữ của Diệp chăn chăn. Bác sĩ quý cảm ơn anh đã tiếp đãi, anh nấu ăn rất ngon. Đồ ăn dưa em đã để vào tủ lạnh, buổi tối về anh hâm nóng lên là ăn được. Giống như lần trước trên tờ giấy còn vẽ thêm mặt hình người nhỏ, nhưng lần này không phải vẽ bác sĩ quý, mà chính là cô. Bác sĩ quý nhìn cái người mập mạp kia đột nhiên cảm thấy vô cùng dễ thương. Anh cười đem thờ giấy để cùng một chỗ với tấm thiệp lần trước khi đầy cửa phòng ngủ, lại phát hiện Diệp chăn chăn đang nằm trên giường ngủ say. chương 19, hôn ước, cảnh này đối với bất kỳ người đàn ông nào mà nói đều chút xung động. Quý Triết ngạn đứng tại chỗ im lặng rất lâu mới bước chân vào phòng, động tác cẩn thận từng ly từng tí ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra. Diệp chăn chăn ngủ một giấc vô cùng ngon lành, không chỉ không gặp ác mộng mà trong mơ còn vì bác sĩ quý mà bao thầu một cái hồ cá. Quý chết ngạn đi tới bên giường, cúi đầu nhìn người đang ngủ say, mái tóc đen cắt ngang qua trán rủ xuống mắt, đôi mắt trong sáng ngày thường lúc này phủ lên một tầng bóng tối. Diệp chăn chăn giống như có cảm ứng, lông mi nhẹ nhàng lay động rồi tỉnh lại. Vừa mở mắt liền nhìn thấy bác sĩ quý trước mặt, không kịp phản ứng. Vừa rồi không phải cô còn ngồi bên hồ cùng bác sĩ quý châu cá ăn sao? Làm sao chớp mắt lại ở đây? Cô chớp chớp mắt nhìn quý chết ngạn, bác sĩ, sao anh lại ở đây? Thăng vô sỉ thăng, quý chết ngạn không trả lời, Diệp chăn chăn bất trí bất giác phát hiện đây là phòng ngủ của quý triết ngạn mà cô còn nằm trên giường của bác sĩ quý. Giống như có lò xo gắn ở lưng, Diệp chăn chăn nhanh như chớp từ trên giường bật dậy, thật thật thật xin lỗi. Lúc đầu em chỉ định chợp mắt không cẩn thận liền ngủ thẳng tới không đúng. Em vốn là ngủ trên ghế sofa, vì sao lại ở đây? Thăng vận dụng sự vô liêm sỉ linh hoạt thăng. Diệp chăn chăn ngẩn đầu nhìn quý chết ngạn trong mắt tràn đầy sự buồn bã, bác sĩ quý có phải em bị mộng du không? Quý triết ngạn không chú ý đến ánh mắt buồn bã của cô, sự chú ý của anh lúc này tập trung toàn bộ ở xương quai xanh trắng như tuyết lộ ra từ cổ áo. Cơ thể diệp chăn chăn lúc làm phẫu thuật anh đã nhìn qua mỗi bộ phận thế nhưng lúc ấy không có cảm giác kỳ lạ như bây giờ. Anh đột nhiên cảm thấy miệng hơi khô khốc nhất định bởi vì anh làm phẫu thuật 5 tiếng liền không uống một ngụm nước. Hơi mấp máy môi, ánh mắt quý chết ngạn rời đi, nếu như cảm thấy mình có bệnh thì tới bệnh viện điều trị. Diệp chăn chăn, quả táo nhỏ một giây biến thành quả táo độc, Diệp chăn chăn bắt đầu hoài nghi về cuộc đời. Cô chỉ ngây ngốc ngồi trên giường, quý chết ngạn ngần ngơ, quý chết ngạn quay người ra khỏi phòng ngủ. Diệp chăn chăn vội vàng đứng lên, rất vui vẻ đi theo, bác sĩ quý có phải anh thức giận không? Đổi lại nếu là bản thân, một ngày nào đó cô về nhà nhìn thấy một người đàn ông ngủ trên giường mình không chừng cô sẽ để cho anh ta cứ như vậy mà ra đi. Quý chết ngạn sừng sốt một chút thấp giọng nói, không phải anh chỉ cảm thấy tức giận bởi vì trong lòng xuất hiện một cảm giác lạ lẫm em đói bụng không? Quý triết ngạn dừng bước quay người nhìn cô. Mặt dịp chăn chăn sáng lên, nắm lấy cơ hội định bợ bác sĩ quý anh đói bụng à, anh làm phẫu thuật lâu như vậy nhất định sẽ mệt mỏi, nếu không anh cứ ngồi xuống nghỉ ngơi trước em đi chuẩn bị cơm tối. Cô nói xong liền vui vẻ chạy vào bếp, không cho quý triết ngạn cơ hội từ chối. Quý chết ngạn nhìn chằm chằm bóng lưng của cô một lúc liền tới phòng khách ngồi lên ghế sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi. Rất nhanh liền có mùi đồ ăn bay tới còn kèm theo âm thanh của lò vi sóng. Cái lò vi sóng đó quý chiết ngạn không hay dùng, bình thường anh ước lượng đồ ăn rất chuẩn, hiếm khi có đồ ăn thừa. Diệp chăn chăn đem hâm nóng toàn bộ đồ ăn còn thừa từ buổi trưa, liền hoàn thành cái gọi là cơm tối theo lời cô nói. Quý chiết ngạn đối với đồ ăn trên bàn cũng không có gì là ngoài ý muốn, đừng nói Diệp chăn chăn là thiên kim đại tiểu thư, rất nhiều cô gái bình thường đều là 10 ngón tay không dính nước cô làm được canh trứng có thể thêm điểm rồi. Diệp chăn chăn tự giác ăn bữa tối đạm bạc ngượng ngùng nhìn quý triết nhạn, em không nhớ rõ cách nấu các món ăn, chờ sau khi em học được sẽ làm lại cho anh ăn. Cô không phải không nhớ được đoán chừng là nhớ không rõ canh rong biển với trứng cô làm theo trực giác. Quý triết ngạn cầm bát đũa, không để ý lắm, không sao, anh sẽ làm. Ngụ ý chính là anh sẽ nấu cho cô ăn. Diệp chăn chăn hiểu ý anh cười ngoác đến mang tay. Thức ăn buổi tối ít hơn buổi trưa ăn cũng nhanh hơn nhưng sau khi ăn xong đồng hồ cũng đã chỉ 9 giờ. Quý triết ngạn nhìn người bên cạnh đang giúp mình thu dọn bát đũa âm thanh mắt lạnh bên tay, đến giờ em phải về rồi. Lệnh đuổi khách khiến động tác trên tay dịp chăn chăn dừng lại, thời gian đúng là không còn sớm thế nhưng cô không muốn trở về, ở đó cũng không có ai chờ cô về, bởi vì người chờ cô về, đã không còn nữa. Dường như hiểu được suy nghĩ của cô, quý triết ngạn thở dài, ngày mai em còn phải đi học đấy. Vâng, vậy em về trước. Mặc dù ra mặt dịp chăn chăn dày cũng không dày đến mức qua đêm ở đây, cô cầm túi để trên ghế sofa, ngẩng đầu nhìn quy triết ngạn, bác sĩ quý anh biết bác sĩ tâm lý nào không em muốn tiếp nhận thôi miên. Trước đó có lẽ cô có thể chờ mình chậm rãi khôi phục trí nhớ, nhưng bây giờ ngay cả cô cũng trở thành kẻ bị tình nghi, không còn ký ức nên cô thậm chí không thể tự tin nói rằng bản thân không giết người. Quý chiết ngạn trần trừ, phương pháp thôi miên thực ra chính là để người ta nhớ lại những ký ức không muốn nhớ lại nhất. Mỗi một lần trị liệu đối với bệnh nhân mà nói đều là một lần tổn thương, không phải một hai lần là có thể thành công. Anh nhìn Diệp chăn chăn, vẫn gật đầu, anh biết rồi, anh sẽ giúp em liên hệ. Anh hiểu được hoàn cảnh của Diệp chăn chăn, dưới tình huống trước mắt không có ký ức thực sự rất bất lợi. Diệp chăn chăn cười với anh rồi chào tạm biệt xe chú ngô đang đợi dưới lầu Nhà lớn của Diệp Gia vốn vắng vẻ, lại thêm bây giờ quá muộn âm u đến mức khiến Diệp Trăn Trăn run rẩy. Cô nghĩ lần sau không được về muộn như vậy nữa. Đến khi nhìn xa xa có ánh đèn, cô thở dài một hơi. Xe lái thẳng vào vườn, ở phía trước Diệp Trăn Trăn đã nhìn thấy một chiếc xe đỗ bên ngoài, màu vàng trong đêm đặc biệt nổi bật. Sao anh lại ở đây? Diệp Trăn Trăn xuống xe ẩn ẩn khó chịu nhìn tần không? Tần không dựa vào cửa xe tóc bị gió thổi lộn xộn. Hình như đã đợi được ở đây một lúc em đã đi đâu. Diệp chăn chăn nhíu mày, giọng điệu này giống như chồng bắt gian vợ hồng hạnh xuất tường. Được lắm, mặc dù hai người bọn họ trên danh nghĩa là hôn phu hôn thê nhưng tình cảm ngay cả bạn bè cũng không bằng. Đè xuống khó chịu trong lòng, Diệp chăn chăn giải thích tô đến bệnh viện làm kiểm tra. Kiểm tra, tần không cười lạnh một tiếng, kiểm tra đến tận giờ này mới về, bác sĩ của em ngược lại rất kính nghiệp đấy. Giọng nói chào phúng khiến Diệp Trăn Trăn tức giận, anh ta có thể nói mình như vậy, nhưng không thể nói xấu bác sĩ quý. Đúng là tôi đi kiểm tra tin hay không thì tùy anh. Diệp Trăn Trăn nói xong định đi về phòng, cổ tay đột nhiên bị người ta nắm lấy, đẩy lên xe của Tần không. dầm một tiếng cửa xe đóng lại, Tần không dẫm chân ga, xe lao vút ra ngoài để lại chú ngô do dự không biết có nên báo cảnh sát hay không. Tần không lái xe đi xa, đến chỗ vẫn còn nhìn thấy biệt thự Diệp ra liền dừng lại. Diệp chăn chăn nghiêng đầu nhìn anh ta, khuôn mặt anh ta lạnh lẽo căng cứng, so với lúc bình thường như hai người khác nhau. Gió lạnh thổi từ ngoài vào xe giúp tần không tỉnh táo hơn, anh ta hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn diệp chăn chăn, chăn chăn, chúng ta kết hôn đi. Diệp chăn chăn nhìn anh ta trầm mặt một lúc rồi nói tần không, chúng ta hủy bỏ hôn ước đi. Lông mày tần không xoắn lại, âm thanh vô cùng không vui, bởi vì cái tên quý chết ngạn kia. Ánh mắt tần không trở nên phức tạp, anh ta nhìn Diệp chăn chăn có thất vọng, có phẫn nộ cũng có không cam lòng. Diệp chăn chăn mặc kệ ánh mắt bén nhọn của anh ta cả mí mắt cũng không động, cuối cùng vẫn là tần không xuống nước. Chăn chăn, không phải chúng ta không có cơ sở tình cảm, năm ngoái hai chúng ta đính hôn, chỉ là em mất trí nhớ. Em không nhớ rõ, không có nghĩa là nó không tồn tại. Diệp chăn chăn không lên tiếng Tần không tiếp tục thâm tình nói em cũng nói cuộc hôn nhân này là do ông ngoại quyết định hiện tại ông đã qua đời chẳng lẽ em muốn làm trái với nguyện vọng của ông sao. Đôi mắt Diệp chăn chăn híp lại ông ngoại không phải qua đời mà bị người ta sát hại. Thế nhưng những lời này đến miệng lại không nói ra được. Tần không thấy Diệp chăn chăn không có động tĩnh trực tiếp cầm tay cô đặt lên đầu gối chăn chăn tình cảm có thể bồi dưỡng tin tưởng anh chúng ta sẽ hạnh phúc. Diệp chăn chăn rút tay mình ra cuối cùng mở miệng, đừng ngốc nữa tần không, anh với tôi đều có thể thành tội phạm giết người, sự thảm hại của tôi sao có thể cứu vất sự thảm hại của anh. Tần không, cuối cùng tần không trầm mặc lái xe về diệp ra, tần không vẫn không đồng ý hủy bỏ hôn ước, diệp chăn chăn cũng không nóng nảy, dù sao còn đợi một năm nữa cô mới tốt nghiệp có lẽ không chỉ một năm tóm lại tới lúc đó cảnh sát tả đã phá được án rồi. Có lẽ vậy. Do ban ngày ngủ ở nhà bác sĩ quý quá ngon, ban đêm diệp chăn chăn làm thế nào cũng không ngủ được. Thở dài một hơi, rứt khoát không ngủ nữa. Cô đi đến bên bàn sách bắt đầu ngồi vẽ cái tay nhìn thấy trong mơ ở góc độ khác tư thế khác 360 ô không góc chết hiện ra. Vẽ được khoảng 7-8 bức diệp chăn chăn nhìn tác phẩm của mình tương đối hài lòng xem ra bản lĩnh phát họa của bản thân không tồi. Không đúng tìm thời gian để đưa cái này cho cảnh sát tả. Cô ngáp một cái, nhìn điện thoại di động hiển thị 0 giờ 13 rốt cuộc bỏ lên giường ngoan ngoãn đi ngủ. chương 20, ở một nơi khác quý triết ngạn cũng chẳng chọc không ngủ được. Cái giường này anh đã ngủ 3 năm thế nhưng đêm nay luôn cảm thấy so với bình thường không giống nhau. Còn giống như lưu lại nhiệt độ cào diệp chăn chăn. Không, không có khả năng. Quý triết ngạn rất nhanh gạt cái ý nghĩ hoang đường này ra khỏi đầu. Chờ mình, lại như người thấy hương thơm từ tóc con gái trên gối đầu cùng với mùi dầu gội của mình hòa lẫn kích thích thần kinh của anh. Nụ hôn chuồn chuồn nước buổi chưa hiện lên trong đầu, đây là lần đầu tiên anh hôn con gái, so với tưởng tượng còn mềm mại hơn. Khóe miệng quý chết ngạn mím thành đường thẳng, bởi vì anh rõ ràng cảm nhận được nơi nào đó trên người biến hóa. Được rồi, cái này chứng minh anh là một người đàn ông bình thường, không phải người lãnh cảm. Thế nhưng tình trạng này chẳng dễ chịu chút nào. Không thể làm gì khác hơn là đứng dậy, quý chết ngạn vọt vào nhà tắm tắm nước lạnh ý đồ ngăn chặn sự sao động trong cơ thể. Là bác sĩ anh biết rõ không nên làm thế cách đúng đắn nên là anh không được nhớ lại nữa, bằng không anh vẫn phải xông vào nhà tắm tắm nước lạnh. Từ lúc chào đời tới nay đây là lần mất ngủ đầu tiên của bác sĩ quý, điều may mắn duy nhất chính là ngày mai anh không cần phải đi làm. Có điều dịp chăn chăn phải lên lớp. Không biết có phải đêm qua nói những lời kích thích Tần không hay không, hôm nay ra cửa không thấy chiếc xe màu vàng quen thuộc. Diệp chăn chăn nghĩ nếu Tần không có thể cư yên tĩnh như vậy, cũng như là thu hoạch ngoài ý muốn. Buổi sáng chỉ có hai tiết đối với Diệp chăn chăn như là sách trời, điều duy nhất cô có thể làm là tận lực viết không sót một chữ trên bảng của giáo viên. Trở về ký túc xá, bùi Thúy Thúy rất tự nhiên vọt vào chỗ máy tính, nhưng khi nhìn thấy Diệp chăn chăn rất ngoài ý muốn, sao cậu lại ở đây? Diệp chăn chăn đặt túi lên bàn mình kéo ghế ngồi xuống, buổi chiều không phải còn có tiết cộng đồng sao. Mặc dù còn cách tiết buổi chiều 4 tiếng nữa, nhưng vị trí của Diệp ra ở chỗ ngay cả xe taxi cũng không muốn đi vừa xa vừa lệch, lúc quay về không kiếm được khách không đủ bù tiền xăng. Diệp chăn chăn lười đi cho nên trực tiếp về ký thúc xá. Bùi Thúy Thúy nhíu mạch gần đây cậu về ký thúc xá nhiều hơn so với số lần 3 năm cộng lại đấy. Vậy xem ra tôi chỉ đến đúng một lần lúc báo danh. Không, cậu tới lúc dán áp phích vào một năm trước. Bùi Thúy Thúy chỉ vào tấm áp phích của Mạc Thiên Vương chỗ gối đầu mình. Diệp chăn chăn không tiếp tục vướng mắt vấn đề này, ánh mắt cô tùy tiện nhìn vào màn hình máy tính của Bùi Thúy Thúy cậu lại chơi game à? Cậu không sợ không đủ thời gian thi cử sao? Yên tâm, lúc điểm danh tớ sẽ tới. Bùi Thúy Thúy xoay người, hiển nhiên không thèm suy nghĩ tham gia kỳ thì cũng có khả năng trượt môn. Tên nam chính này tớ đã tấn công lần thứ ba rồi, tớ không tin lần này đánh không ra happy end. Diệp chăn chăn hiếu kỳ hỏi, happy end là gì? Nam chính chết, cô phát hiện cô quả nhiên không hiểu trò chơi, nam chính chết còn có thể gọi là happy end sao? Bùi thúy thúy nghĩ chân thành nói, đúng ra mà nói thì không chuẩn lắm, cái này phải là perfect end. Diệp chăn chăn, cô vẫn nên suy nghĩ bữa trưa ăn cái gì? Im ắng khiến bùi thúy thúy dừng động tác trên tay, cô ấy quay đầu, nhìn Diệp chăn chăn, cậu cần thấy mấy kết cục nam chính chết có bao nhiêu khốc liệt liền hiểu có thể được chết bao nhiêu trong ngực nữ chính hạnh phúc đến nhường nào. Diệp chăn chăn rực rực khóe miệng, suy cho cùng là cậu chơi vì cái này. Cậu có hứng thú không? Có hứng thú không? Cả khuôn mặt bùi thúy thúy bừng sáng, trong không khí cũng tỏa ra mùi vị Amway nồng đậm. Amway là tập đoàn đa cấp nổi tiếng trên thế giới. Diệp chăn chăn thấy biến không sờn, tôi có hứng thú với cơm trưa hơn. Bùi Thúy Thúy hứa một tiếng, chỉ ngón tay ra ban công, đối diện tầng 6 ký túc xá khoa quản lý kinh tế. Diệp chăn chăn ngẩn người, giờ cô mới biết thì ra tòa nhà đối diện lại là ký túc xá nam, nhưng cùng cơm chưa có quan hệ gì. Cô thành thật hỏi, Bùi Thúy Thúy nói, mỗi ngày vào buổi trưa tớ chỉ cần nhìn sang đã thấy no. Diệp chăn chăn. Cô lấy điện thoại từ trong túi ra, soạn một tin nhắn gửi đi, bác sĩ quý, bạn cùng phòng của em bệnh nặng đến giai đoạn cuối, chữa được không? Sau 30 giây, điện thoại để trên bàn dung một cái, cách xa một chút, sau đó gọi điện đến bệnh viện số 3. Bệnh viện số 3 ở thành phố A, bệnh viện tâm thần. Diệp chăn chăn bật cười, bùi thúy thúy quay đầu cảnh giác đánh giá, không nhìn ra manh mối gì, yên lòng quay lại tiếp tục chơi game. Bác Điện thoại dùng một cái, Diệp chăn chăn cầm lên xem, vẫn là tin nhắn của bác sĩ Quý gửi tới, hôm nay em đi học à? Vâng, thế nhưng cái gì cũng không hiểu, không cần gấp chậm rãi sẽ đỡ hơn. Thứ hai đến tái khám bệnh tiện thì cầm báo cáo sức khỏe nhé. Được ạ, buổi trưa bác sĩ Quý ăn gì? Buổi trưa có hẹn chắc là ăn cơm tây. Cơm tây, bạn gái, bố mẹ anh, vâng, Quý chết ngạn xem tin nhắn cong cong khóe miệng giống như nhìn thấy Diệp chăn chăn đứng trước mặt tuét miệng cười. Lần đầu tiên anh cảm thấy ai cần có thể sinh động đến như vậy. Giúp em hỏi thăm cô chú. Diệp chăn chăn vừa gửi tin nhắn này xong, phát hiện không nghe tiếng gõ bàn phím trong phòng, kỳ quái ngẫn đầu lên. Bùi Thúy Thúy tựa lưng vào ghế nhìn cô, ánh mắt trần đầy tìm tòi cậu đang gửi tin nhắn với ai. Cười không khép được miệng. Diệp chăn chăn cất điện thoại, ngay thẳng bày tỏ tôi đang cùng bác sĩ quý thảo luận bệnh tình của cậu. Bùi Thúy Thúy, cô có bệnh gì mà khiến họ phải bỏ qua bệnh nhân là cô để thảo luận Có điều hai chữ bác sĩ nhắc nhở cô, là quả táo nhỏ lần trước. Diệp chăn chăn không trả lời, mà đề nghị. Thúy Thúy, buổi trưa chúng ta đi ăn cơm Tây đi. Bùi Thúy Thúy không hứng thú lắm, gần đây tớ sắp hết tiền. Sắc đẹp của hệ thảo ca ca có thể mái ra ăn. Hệ thảo hot boy của Khoa. Diệp chăn chăn đứng lên cười đến xinh đẹp tôi vừa vặn thiếu một người tiêu tiền. Cuối cùng bùi Thúy Thúy dùng tốc độ nhanh nhất rửa mặt xong kéo Diệp chăn chăn ra ngoài. Cô cảm thấy có bạn bè giàu có thật là tốt đi ra ngoài đều được hưởng thụ đãi ngộ được đưa đón. Cô chọn một nhà hàng cơm tây giá cao nhất trong số những nhà hàng có thể chấp nhận được. Chăn chăn, sau này chúng ta thường xuyên đến đây ăn cơm đi. Cô ấy nhiệt tình đề nghỉ. Được, Diệp chăn chăn gật đầu. Nhưng lần sau đến phiên tôi hết tiền. Bùi thúy thúy, tình bạn của phụ nữ quả nhiên so với đĩa răm bông còn mỏng hơn. Lúc về tới trường, đã gần đến giờ vào lớp Bùi Thúy Thúy nghĩ dù sao cũng đã ra ngoài, dứt khoát lên lớp tiết cộng đồng, nói không chừng hôm nay giáo viên sẽ điểm danh. Lớp học vừa mới tan, bên trong thưa thất có mười mấy sinh viên đang ngồi, rất không khéo, có cả hệ thảo ca ca ở ký túc xá đối diện. Bùi Thúy Thúy hóa đa tại chỗ, Diệp chăn chăn kỳ quài nhìn cô ấy, sao thế? Bùi Thúy Thúy dơ cánh tay cứng đờ lên, chỉ vị trí trong cùng gần cửa sổ nhất, Diệp Trăn Trăn thuận theo ngón tay nhìn xem, ngồi ở đó có một nam sinh, đang gục xuống bàn ngủ, trong tay còn nhét tai nghe. Diệp Trăn Trăn trợn mắt nhìn, hỏi, hot boy của khoa quản lý kinh tế. Bùi Thúy Thúy máy móc gật đầu, lại bổ sung, quản lý công thương chuyên nghiệp. Diệp Trăn Trăn khó tin nhìn cô ấy, phong cách của cậu không phải trực tiếp bổ nhào vào sao. Nói bậy, tớ là người có nội hàm. Diệp Trăn Trăn. Cô và Bùi Thúy Thúy nhất định cần có một người cần hiểu lại cái từ nội hàm này. Chăn chăn, cậu có thể giúp tớ chuyện này không? Bùi Thúy Thúy giật giật góc áo Diệp Chăn chăn, đôi mắt mang vẻ xấu hổ. Diệp Chăn chăn bị kích thích tỏ tình vẫn nên tự bản thân làm thì tương đối có thành ý hơn. Không phải thổ lộ cậu giúp tớ xin số điện thoại của anh ấy được không? Diệp Chăn chăn, số điện thoại của bác sĩ quý làm cô tư tưởng rất lâu mới dám đi hỏi, dựa vào cái gì Bùi Thúy Thúy có thể không làm mà hưởng. Cô cười cười, sau đó tôi ra giá thật cao bán cho cậu. Hoặc là có thể lên website trường làm một cuộc đấu giá. Bùi Thúy Thúy, cô ấy rốt cuộc hiểu vì sao Diệp ra lại nhiều tiền như vậy, thì ra đều che giấu lòng dạ hiểm độc. Bùi Thúy Thúy quyết định hoặc không làm, đã làm thì phải làm xong, trực tiếp kéo Diệp chăn chăn đến ngồi phía trước hệ thảo ca ca cong cong ngón tay gõ lên bàn, bạn học. Mái tóc đen của hệ thảo ca ca hơi động chậm rãi ngẩng đầu lên từ cánh tay, thuận tiện tháo tay nghe xuống. Ngại quá làm phiền rồi. Bùi Thúy Thúy cười cười chỉ Diệp Chăn Chăn bên cạnh. Vị bạn học này có chút việc muốn hỏi anh. Diệp Chăn Chăn, đã nói là nội hàm cơ mà. Hệ thảo ca ca rõ ràng chưa tỉnh ngủ, ánh mắt bối rối nhìn Diệp Chăn Chăn. Diệp Chăn Chăn bị ánh mắt kia làm thiết lại, chỉ có thể nói hot boy không hổ danh hot boy, mắt long lanh như mắt chó con làm người ta yêu thương. Càng lúc càng có nhiều người chú ý sang bên này, Diệp Chăn Chăn chịu đủ mọi ánh mắt khác nhau, cuối cùng cười mở miệng, anh từng nghe tới Amway chưa? Mọi người, hệ thảo Kaka đang buồn ngủ cũng tỉnh, bản thân là hot boy của khoa, gần như mỗi ngày đều có rất nhiều nữ sinh tìm đủ mọi cách đến bắt chuyện, nhưng sáng tạo thế này vẫn là lần đầu. Mà hiện giờ Bùi Thúy Thúy chỉ muốn bóp chết Diệp Chăn Chăn. Ngay khi cô ấy dịnh đem ý nghĩ này thực hiện thành hành động, hệ thảo Kaka chấp lan mi cong vút hỏi, em là Diệp Chăn Chăn khoa tài chính? phần một tới đây là hết Chuyện được đăng ở cổ